nghiến răng rồi vẫn quyết định chạy theo Mas và bọn lính đánh thuê kia. tuyết hình như mỗi lúc một lớn hơn trong một cửa bà chạy như điên cuồng giữa màn sương tuyết mịt mù. trái tim lạnh giá của gã nảy lên những nhịp bất an tựa như những bông tuyết phiêu linh bị gót giày nặng trịch dậm nát nghiền đi nghiền lại phát ra những tiếng lạo xạo lữ kính nam chết rồi nhạc dương là nội gian Vậy còn Pháp Sư A-la và Mẫn Mẫn thì sao? Bọn họ đi cùng nhau. Cho dù Pháp Sư A-la công phu cao cường đến mấy, nhưng chẳng ai dám đảm bảo ông có thể tránh được người phe mình ngấm ngầm ra tay ám hại. Nếu như Pháp Sư A-la bị hại, Mẫn Mẫn cũng tuyệt đối không thể sống sót ở nơi này được. Tiếng sói trù và tiếng người hò hét phía sau mỗi lúc một gần hơn. Chẳng rõ là có mấy trăm hay là mấy ngàn người đang truy đuổi gã nữa không ngờ bọn chúng lại có nhiều người như thế. Còn gã thì sao? Chỉ còn lại có một mình. Trái tim của Trác Mặc Cường Ba bắt đầu đập loạn nhịp, đồng thời gã hoàn toàn không phát giác, hơi thở của gã đã trở nên rối loạn, gấp gáp như người mắc bệnh nặng. Gã không hề để ý, gã chỉ muốn chạy, chạy xa một chút, rời khỏi cái nơi đầy rẫy những ác mộng này càng xa càng tốt. Trong cơn hoang mang cực độ ấy, gã như thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn trề mong đợi của lữ kinh nam cuối cùng gã cũng quyết định không theo đường cũ quay ngược lại mà vòng qua chỗ của mơ khiên tập kết tiếp tục tiến lên chỉ có điều âm thanh truy đuổi sau lưng đã càng lúc càng gần hơn bốn phương tám hướng đều là kẻ địch trong lùm cỏ sau gốc cây khô sau những tảng đá lớn đều có bóng dáng của lũ sói chạy đến cơ hồ kiệt sức trong một cực bà trượt chân ngã quịch xuống nền đá, rồi lại trượt đi xa thêm mấy mét nữa. Cú ngã ấy không nặng lắm, nhưng mà gã đột nhiên cảm thấy tim mình đập cuồng loạn như thể sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Gã buông gắng sức, chống người lên. Xong thân thể của gã bỗng rung lên. Cả người như bị sét đánh trúng, tê liệt, không thể nhúc nhích được nữa. trong một cực bà đau đớn, ấn tay lên ngực, rồi lại ngã xuống. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác giận dữ, điên cuồng Gã bất thình lình đấm mạnh vào ngực mình một cái. Đến cả mày mà cũng muốn phản bội tao nữa hả? Tại sao? Tại sao? Chỉ có những bông hoa tuyết rơi lạ tả, lạnh lẽo hững hờ trả lời lại câu hỏi phần quốc của gã. Sau cú đám ấy, nhịp tim của Trác Mộc Quần Ba dường như dần dần bình ổn trở lại. Thế nhưng gã hoàn toàn không hay biết. Mình vừa mới dòng một vòng qua cửa địa ngục rồi trở về. Phương pháp hô hấp của mật tu đâu phải thứ có thể sử dụng bừa bãi. trong một cường ba dùng dãy, chống hai tay xuống, định đứng lên chạy tiếp. Chỉ thấy xương cốt toàn thân rã rời, tứ chi đều run rẩy Cả một ngày liên tục chạy không ngừng đã làm thể lực của gã tiêu hào gần như cạn kiệt. Vừa rồi lửa giận xong lên làm u mê đầu óc, gã chỉ còn biết có chạy và chạy giờ đây dừng lại bao nhiêu sức lực đều đã tan biến vào hư không tiếng sói gầm gừ phút chốc đã đến gần đàm linh anh thuê quả nhiên được huấn luyện rất bài bản trong một cường bà dốc sức chạy điên cuồng như vậy mà cũng không thể thoát khỏi bọn chúng max thở phi phò như trâu xông lên trước tiên giận dữ chửi bới om sòm chạy đi sao không chạy nữa nằm lăn lóc dưới đất như là con chó mà Mas cầm súng bước đến sau lưng của Trang mặt Cường Ba. Khi hắn chỉ còn cách mình chừng một mét, Trang Băng Cường Ba đột nhiên bật dậy, xoay người dung đao lên. Thành Đào lưỡi còng lóe lên như một thìa chớp. Không ngờ Mas đang thở hồng hộc, bỗng nhiên trở nên một người hoàn toàn khác. Gặp nguy mà không loạn, nòng súng dịch ngang chặn lấy lưỡi đao của Trang mặt Cường Ba. Trang mặt Cường Ba mượn đà nhát dao ấy đứng hẳn lên, rồi lại xoay người theo hướng ngược lại tung cước nhắm cả người lẫn súng đá tạc ngang một cú rõ mạnh cơn giận đang bốc lên ngùng ngục trong đầu bị gã chuyển quá thành chút sức lực cuối cùng rồi dùng cả vào chiến đấu mas không hề hoảng hốt giơ cánh tay phải lên che chắn mang tay người hơi nghiêng đi ung dung quá dài cú đá của trang một cường ba đồng thời khẩu súng đã đổi sang tay trái vừa chống đỡ vừa bắn bằng một tay nhưng động tác của trang một cường ba tiếp nối tiếp Liên mạch, trước tiên xoay sang trái, rồi lại xoay sang phải, kế đó sang trái. Loạt đạn của mát toàn bộ đều găm cả trên ba lô sau lưng gã. Trong một người bà cứ thế, dung đao loan loáng, còn mát thì gặp chiêu nào tiếp chiêu ấy. Đám lính đánh thuê phía sau quay lại, nhưng vì hai người quấn chặt lấy nhau, nên chúng cũng không tiện nổ súng. Mas có ý muốn thể hiện thực lực trước đám lính đánh thuê mới đến này cho nên mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều làm bộ làm tịch tỏ ra rất ung dung thoải mái. Nòng súng nhầm vào ngực của Trác Mộc Cường Ba, súng nổ nhưng Trác Mộc Cường Ba đã kịp thời đấm chết họng súng ra phía khác. Tia lửa lóe lên quét một vòng ra mé ngoài, có mấy tên lính đánh thuê vội vàng lùi lại né tránh. Kỷ đó ảnh đào của Trác Mộc Cường Ba lại lóe lên, mát đột nhiên lỏng tay. Một tay cầm súng, tay kia nhanh chóng rút ra con dao găm quân dụng. Lấy dao trò dao, đồng thời tay phải bật lên. Khẩu tiểu liên liền xoay nửa vòng trên lòng bàn tay của gã. Mas nắm tay lại, cầm vào nòng súng, dùng như một cây gậy dục xuống cổ tay của Trang Mọc Cường ba. Trang Mọc Cường ba dục rụt tay về, khẩu súng lại xoay thêm nửa vòng nữa, nòng súng chĩa vào gã. Mas nhả đạn liên tục. Trang Mọc Cường ba không kịp đề phòng, suýt chút nữa thì đã trúng đạn rồi. Trong lúc luống cuống dù sao cũng có chút may mắn, chỉ thấy lòng bàn tay rung lên, quá ra đã dùng đao hất văng được một viên đạn. Hai người quần nhau được một chập. Max chợt buông rơi con dao găm, rồi nắm chặt cổ tay cầm đao của trái mặt quần ba. Trái mặt quần ba cũng giữ chặt nòng súng của hắn, hai người giằng co qua lại. Nhưng không ai giật ra được. Max cười gằn Kỹ thuật xạ kích cận chiến, tưởng mỗi mình mày biết thôi chắc tráng một cường ba dồn hết sức lực nhưng mạnh người định quăng mát ra phía xa như là một bao cát vậy mát lập tức buông súng một tay đè lên hông của tráng một cường ba tráng một cường ba chỉ thấy lực khí ngưng trệ không sao dẫn sức được nữa chẳng những không nhấc được mát lên ngược lại còn bị hắn thừa cơ đá vào khớp gối ngã lăn ra đất còn khẩu súng kia gã không nắm chắc bị hất văng lên không trong khi đó mát đã một tay tốn lấy tráng một cường ba tay kia dơ lên cao, chụp một cái. Trác mộc quần ba đang định dùng dãy đứng lên, thì đã bị hắn dí súng vào tráng, đè xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, tâm ý của trác mộc quần ba đã hoàn toàn ngùi lạnh. Không ngờ đến cả cái tên tiểu nhân giả dối bỉ ổi này mà mình cũng không đánh lại nữa. Tất cả mọi chuyện trước đây đều tựa hồ như qua trong kính, trăng trong nước, dạng sự đều đã kết thúc, gã nhắm mắt lại sau đó nghe thấy có tiếng người quát lớn mát ngón tay của mát đang đặt trên cò súng chực bóp vào rồi lại buông ra buông ra rồi lại định bóp vào trong chớp mắt đã biến đổi mấy lần đôi mắt nghi hoặc chuyển động quan sát khắp xung quanh sau cùng vẫn buông cò súng ra nhìn về phía người vừa lên tiếng đồng thời hỏi nhạc dương sao cậu ở đây nhạc dương thở hổn hển khom cả người xuống nhưng vẫn không ngừng lại vội vàng nói Ông chủ bảo, tha cho anh ấy đi. Max đưa mắt nhìn trong một cửa bà, rồi lại nhìn Nhạc Dương, nghi hoặc hỏi. Thật, thật à, lúc tôi xuất phát, ông chủ có nói vậy đâu chứ. Nhạc Dương đứng thẳng người dậy lấy thiết bị liên lạc ra, nói với Max. Này, có cần nghe ông chủ đích thân nói không vậy? Max ngần ngừ, hắn đương nhiên hiểu rất rõ, ông chủ của hắn thường xuyên thay đổi khó lượng. Chẳng ai có thể nhìn thấu được y đang nghĩ gì trong đầu. Tự nhủ như vậy, hắn liền thu súng về cười khì khì nói. Ừ, um, vậy thì không cần. Chẳng lẽ tôi lại không tin cậu chứ? Kể đó, hắn lại lấy bắn súng gõ gõ lên mặt của trong mặt người bà, đổi giọng chăm chọc. Cường ba thiêu gia, anh may mắn lắm. Ông chủ đã mở lòng từ bi. Lần này tha cho anh một mạng đây. Nếu anh còn dám đối đầu với chúng tôi nữa, đừng trách Tôi đánh cho như chó đi nha. Hừ, đúng là không biết lượng sức mà. Toàn thân của Tráng mong cường ba rung lên bần bật, răng nghiến ken két, nhưng cơ bắp từ trên xuống dưới đều cứng đờ cả ra. Muốn lật người nhóm vậy cũng không làm nổi nữa. Max đắc ý vô cùng, gác súng lên dài, bước lại chỗ bọn lính đánh thuê. Sao, mấy chiêu vừa rồi, thế nào chứ? cha, chúng ta trao đổi một chút thôi, không dám nói là học tập. Không dám, không dám đâu. Đều là ông chủ dạy đó. Thế này, thế này này. Nhạc Dương nhìn đám lính đánh thuê khua tay múa chân cười đùa rôm rã. Rồi lại nhìn Trác một Cường Ba, đang một mình quằn quại, dùng dậy muốn đứng lên trên nền đất tuyết phủ. Không chút do dự, bước về phía gã. Max làm bộ lầm tịch với mấy tên lính đánh thuê vài câu, rồi nghiêng đầu cười khẩy nhìn trầm chầm, chầm vào Nhạc Dương. Nhạc Dương đến bên cạnh trong một cường bà, đưa tay ra nói: "Cường bà thứ gia." Nhưng rồi anh ngạc nhiên nhận ra, trong một cường bà căn bản không buồn nhìn lấy mình một cái, đôi mắt đờ đẫn của gã chỉ nhìn về phía bầu trời xa xa. Giữa hàm răng nghiến chặt kia rít ra hai chữ: "Cút đi." Nhạc Dương không có giật mình. Xưa nay anh chưa từng nghe cường bà phát ra âm thanh nào đáng sợ đến như thế, khàn khàn như ác thú gầm gừ buốt giá như băng. Âm thanh ấy tựa hồ được phát ra từ một ma dương đến từ chốn cửu ưu địa ngục, bình thản đến độ không còn chút sắc thái tình cảm nào, khiến cho người ta nghe xong cũng thấy lạnh thấu cả tâm can. Bàn tay của Nhạc Dương sững lại giữa không trung, để mặc cho những bông hoa tuyết rơi xuống rồi tan chảy trong lòng bàn tay. Mắt và bọn lính đánh thuê như thể đang xem một vở kịch hay, tên nào tên ấy đều chăm chú nhìn hai người. Nhạc Dương rụt tay lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ nói. Anh bỏ gánh nặng trên lưng xuống thì sẽ đứng lên được thôi. Trái một Cực bà thoáng ngẩn người. Bỏ gánh nặng xuống thì sẽ đứng lên được. Nhạc Dương nói vậy là có ý gì chứ? Cậu ta muốn nói gì? Tay của Max, Dũng rất thính, vừa khéo là hiểu được câu tiếng Trung này, vội hùa theo. Ừ, đúng đấy thả đi cũng được nhưng mà phải để ba lô lại nhạc dương cậu suy nghĩ cũng chu đáo thật <cười> trang mọc Cường ba đã hiểu ra liền kéo dây móc cởi ba lô ra dùng dậy đứng lên lạo đạo mấy bước mới trụ dững được thân hình đưa mắt nhìn nhạc dương trên môi gã lại nở một nụ cười lạnh lẽo sau khi trang mọc Cường ba bị mát đánh bại đúng lúc nhạc dương cũng vừa xuất hiện yêu cầu mát thả trang mọc Cường ba đi Nhưng phải để lại ba lô trên lưng xuống. Trang một cực ba tháo bỏ ba lô, đưa mắt nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương bị ánh mắt của trang một cực ba nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt lùi lại nửa bước. Đang chuẩn bị quay người đi, thì liền ra phải một người cao lớn. Max đã từ phía sau dấn lên, vừa khéo chặn ngay sau lưng của Nhạc Dương, khiến cho anh không thể lùi thêm được nữa. Trang một cực ba nhìn Nhạc Dương đứng sánh vai với Max và đám lính lên thuê. Xoay người định bỏ đi Chợt mát lên tiếng nói Này Đợi đã Quần áo cũng phải để lại nữa Nhạc Dương thất thanh kêu lên mát mát cười hì hì nhìn Nhạc Dương nói Ông chủ nói là thả hắn đi thôi Đúng không Có bảo là thả cả người lẫn quần áo đâu Mà tôi nghĩ Ông chủ cũng không hy vọng Tên này giữ lại súng lục Hay là dao găm gì đó Ở trong bóng tối Ngắm ngầm phá hoại hành động của chúng ta Đúng không vậy cậu nói có phải không nhạc dương nhạc dương còn đang định nói gì đó chợt thấy trong một cừng ba sững người lại bắt đầu cởi cúc áo cởi xong một thứ lại ném dứt ra xa tựa hồ mang theo nỗi phẫn hận tột cùng ngón tay của nhạc dương bấu chặt vào ống quần không khỏi rung lên thẫn thờ nhìn trong một cừng ba cởi từng món từng món đồ trên người ném ra xa cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót đứng sừng sững giữa chốn tuyết sương mịt mùng tờ như một bức tượng đá. Đủ rồi đấy, Max! Giọng của nhạc dương hơi biến đổi. Max lấy làm hứng thú, lườm anh một cái rồi vui vẻ nói. Ừm, um, thân hình cũng khá lắm đấy. Cha cha, cái quần xịp kia đặc biệt quá, giống như của đàn bà nhỉ, nha. Đạm linh anh thuê xung quanh đều cười ồ lên. Max lại dung dậy khẩu súng trên tay nói. Giờ hết đồ đạc, trở về thôi thấy một tên lính đánh thuê bước đến nhặt ba lô của Trang Văn Cường Ba, Nhạc Dương lạnh lùng gằn giọng quát: "Tránh ra, để cho tôi." Anh cẩn thận nhặt từng món quần áo của Trang Văn Cường Ba ném đi, gấp lại gọn gàng. Lúc ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn của gã đã bắt đầu chuyển động. Tấm thân trần trụi hứng lấy gió lạnh tuyết giá, trầm chậm tiến về phía xa. "Mas, ở phía sau túc dục. Đi thôi, Nhạc Dương, hắn không có chết được đâu." Không thấy hắn cường tráng thế à? Nhạc Dương nhớ lại lúc mới vào quân ngũ, lễ cái nam giảng bài đầu tiên. Từng quấn thị đám tân binh bọn họ thế này. Phải nhớ, những điều mà các cậu sắp làm người bình thường sẽ không thể nào hiểu nổi. Các cậu sẽ phải nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn nhịn được. Các cậu sẽ phải đối diện với những tình cảm người thường không thể nào mà tưởng tượng được. Các cậu sẽ phải từ bỏ đi sự tôn nghiêm của chính mình Các cậu sẽ phải ký hợp đồng với ma quỷ. Khi cần thiết, có thể sẽ phải bán đi tất cả mọi thứ, ngoại trừ linh hồn mình. Đồng thời, phải khắc chế bản tâm trước ham muốn hưởng thụ cuồn cuộn như thác lũ. Có rất nhiều người đi trước các cậu đã trùy lạc, nhưng không ai trách bọn họ. Cũng như thế, tôi cũng sẽ không trách các cậu. Tôi chỉ hy vọng các cậu có thể giữ được một trái tim chính nghĩa. Khi các cậu không thể không đắm mình trong bể rượu, trong rừng thịt, Khi các cậu dùng ma túy rồi rơi vào ảo giác. Khi các cậu phải dung dao trên phố đổ máu nơi đấu trường. Tôi hy vọng các cậu chớ nên quên rằng các cậu từng là một người chân chính, vĩnh viễn đừng bao giờ quên. Nhạc Dương trầm mặt, đưa mắt liếc nhìn bóng hình sắp khuất hẳn trong màn xương kia lần cuối rồi tự cảnh báo mình. Không được rơi lệ, không được đỏ mắt. Mày có thể làm được, mày cần phải làm được cơ hồ như xúc cảm đã quá thành vật thực từ sâu thẳm trong đáy lòng cuồn cuộn dâng lên trao ra cổ họng nhạc dương dùng hai hàm răng nghiền nát nó hòa với nước bọt rồi lại nuốt trở xuống chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng của trác mọc cường ba đi khuất dần trong lòng thầm khấn nguyện cường ba thiếu gia trên đường bình an Max mang theo ba lô hành lý của trác mọc cường ba hưng phấn khua chân múa tài khoe khoang với đồng bọn rằng Mình chỉ cần hai ba chiều là đã đánh cho trái một cường ba lại lục sinh tha như thế nào. Còn Nhạc Dương thì lặng lẽ đi đến lều của Mơ Khiên. Mơ Khiên hình như đang bàn bạc với Kha Phu xem nên sắp xếp đám lính đến thuê như thế nào đây. Thấy Nhạc Dương bước vào chỉ hững hờ hỏi. Thả rồi à? Nhạc Dương gật đầu. Mơ Khiên lại nói. Vậy thì hiện giờ cậu và hắn chắc là không quan hệ gì nữa chứ? Nhạc Dương lại gật đầu. Mơ Khiên hỏi thêm. Nếu Cường Ba thứ Gia lại tiếp tục truy theo, gây phiền phức cho chúng ta, cậu tính sao đây? Nhạc Dương ngây người. vốn tưởng rằng xảy ra chuyện như vậy, mình sẽ khó tránh khỏi tội chết. Đột nhiên nghe Mơ Khiên hỏi một câu như thế, anh lập tức phản ứng lại ngay, nghiêm vọng đáp. Tôi sẽ tự tài bắt giết anh ấy. Tốt. Mơ Khiên cười lớn, đứng lên vỗ vỗ vai của Nhạc Dương nói. Tôi thích nhất là những nam nhi nhiệt huyết, trọng tình, trọng nghĩa như cậu đấy. Cậu chịu giúp đỡ cường bà thiếu gia của cậu như thế. Chắc hẳn rằng trong tương lai, cậu cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi chứ. Nói đến đây, y chợt đổi giọng cảm thán. Thực ra đi tìm kiếm di tích, báo vật ở những vùng quan du không bóng người này, chẳng có gì mà phải phân biệt quốc gia, dân tộc cả. Hợp lại thì hai bên cũng có lợi tách ra thì cả hai đều bại cường ba thiên gia của cậu thực ra không nên đứng ở lập trường đối địch với chúng ta chút nào cả Kể đó mơ khinh lại hỏi rõ từng chi tiết của hành động lần này nhạc dương không dám giấu diếm toàn bộ đều kể lại tận tường chỉ là không nhắc đến trong áo lót của trang mộc cường ba có một túi ngầm mơ khinh nghe nói đồ đạc và quần áo của trang mộc cường ba đều được mang về đây vội vàng bảo nào Cậu ra ngoài mang hết quần áo và ba lô của nó vào đây. Nhớ kỹ, không được thiếu món nào đấy. À, còn nữa. Nói với Nam Linh đánh thuê ấy, bất cứ thứ gì, chỉ cần là đồ trong ba lô hay là quần áo của Trác Móc Cường ba đều phải giao lại hết. Nhạc Dương ra khỏi liệu. Thấy mát đang khua môi múa mép, nước bọt nước dãi bay tung tóe Chợt nghe xóa rệt đứng bên cạnh hỏi. Max, mấy người bạn sói của tao đâu rồi? À, Mas đột nhiên há hốc miệng, nhưng không thốt lên lời. Đích thực là bọn hắn theo tiếng sói tru mà đuổi tới. Nhưng sau khi đến được chỗ trong mọc cường ba, hai con sói kia đi đâu nhỉ? Phải chăng đã bị trang mọc cường ba giết rồi? Hình như không để ý thấy bọn chúng và trong mọc cường ba có chiến đấu thì phải. Sau khi xong việc, hắn đắc ý quên hết mọi sự trên đời, lại tưởng rằng hai con sói đã quay về trước rồi. Giờ nghe xoa rạch hỏi đến, mới sực nhớ ra lẽ nào bọn sói mất tích rồi max định tìm mấy tên lính đánh thuê cùng đi với mình lúc ấy để mà hỏi thử nhưng cả bọn lính đánh thuê đều đội mũ bịch kín đầu đứng lẫn vào đội hình thì chẳng thể phân biệt được ai với ai nữa hắn càng nghĩ càng cuốn mồ hôi túa ra ướt cả trán nhạc dương mang đống đồ đạc vào trong lều mơ khiền lập tức lục loại tìm kiếm Chỉ thấy y lật tung cả ba lô quần áo của trái mặt quần ba lên Nhưng dường như vẫn không tìm được thứ muốn tìm Y đưa tay lên nắng nắng chỗ trước ngực mình Lẩm bẩm nói Không có Không thể nào Mình nhớ rõ là Hắn có mà Lẽ nào chứ Mơ khi ngẩng đầu lên Chỉ đóng đồ đạc ấy nói Hết chuyện rồi Cậu có thể ra ngoài đi Nhạc dương liền im lặng ra khỏi căn liều ấy vẫn không tin Mơ Kinh dễ dàng bỏ qua cho mình như thế, trong lòng thầm đưa ra một kết luận mới về con người này. Tên Mơ Kinh này, một là hắn không độc ác như mình tưởng tượng, hoặc là hắn còn độc ác hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trong màn sương mù và tuyết bay trắng trời, bất kể là những tảng đá màu nâu đỏ hay cành cây khô mục đều phủ lên một tầng màu trắng bạc. Tuyết nhảy múa trên bầu trời, điểm trang cho cả thế giới cơn gió lạnh thấu xương thỏa sức tung hoành giữa mê vụ Trong một đồ bà chỉ mặc đồ lót đội gió đội tuyết đờ đẫn tiến lên gió ấy thực sự là rất lạnh nhưng không thể lạnh bằng trái tim của gã lữ kinh nam đã chết rồi sao cả thi thể cũng bị lũ xói ăn thịt rồi sao nhạc dương chúng tôi tin tưởng cậu như vậy tại sao cậu tại sao là cậu chứ Trái tim của cậu cũng bị sói ăn rồi hay sao? Chẳng trách lại không phát hiện ra nội gián. Thì ra bản thân kẻ đi điều tra nội gián lại chính là nội gián. Đúng là một sự châm biếm tuyệt diệu. Ta là người ngu xuẩn nhất trên đời này hay sao vậy? Bà Tàn cũng đã chết rồi. Trương Lập cũng chết rồi. Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Tháp Tây đều đã chết rồi. Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn Bọn họ liệu có còn sống không? Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao cứ phải chỉ còn lại một mình ta? Một mình ta? Liệu có thể đi đến đâu? Có thể làm được gì chứ? Mơ Kinh mang theo cả một đội quân đông đến nghìn người. Còn ta thì sao? Ta đã không còn gì cả. Chỉ còn lại tấm thân máu thịt này, giữa chốn giá tuyết mênh mông này. Thử hỏi có thể đi được bao xa nhưng tại sao tại sao ta vẫn phải tiếp tục đi như thế này trang mặt cường bà cứ đi mãi đi mãi như thế không có mục đích cũng mất cả phương hướng tựa hồ tư duy của gã cũng bị sương tuyết làm cho đông cứng lại chỉ còn lại một chút bản năng sinh tồn là vẫn thúc giục gã không ngừng tiến bước thân thể của gã biết rằng không thể dừng lại chỉ cần dừng lại là sẽ không thể nào mà nhúc nhích được nữa Mới ban đầu, gã còn có thể loạn troạn bước đi. Rồi khi màn đêm dần dần buông xuống, không khí mỗi lúc một lạnh hơn. Trong một cửa bà chỉ cảm thấy mạch máu, cơ bắp trong cơ thể của mình, tựa như bị đông cứng thành những khối nước đá. Nhấc chân lên, bước những bước cứng nhắc với gã cũng trở thành một chuyên cực kỳ gian nan. Vẫn phải tiếp tục đi như thế này nữa sao? Trong một cửa bà không biết đã bao nhiêu lần tự hỏi bản thân câu ấy. Nhưng thân thể của gã dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ý thức, vẫn cứ quật cường tiến lên. Tại sao phải vậy chứ? Gã lờ mờ nghe thấy nơi đáy lòng của mình dẫn lên một âm thanh. Có lẽ mẩn mẫn vẫn còn sống. Có lẽ tử kỳ lân chỉ ở không xa phía trước. Biết đâu ta vẫn còn cơ hội trông thấy bạc ba la thần miếu. Ta đã hứa với thầy giáo rồi. Nhất định, nhất định phải trở về. Gã chuyển động khớp cổ một cách cứng nhắc Hất những âm thanh đó ra khỏi đầu Như thể chọc dở bong bóng xà phòng vậy Sau đó gã nghe thấy ở đằng sau Mọi âm thanh khác Tận bên trong tiềm thức Còn sâu hơn nữa dưới đáy lòng của gã Ở một góc nhỏ Đã bị cố tình lãng quên Vẫn là một âm thanh đã bị bít kín Từ rất lâu, rất rất lâu rồi Em gái Có lẽ vẫn còn sống Âm thanh ấy trực tiếp Chui vào ý thức khống chế thân thể của gã, điều khiển gã bước đi. Không thể chết. Không thể chết ở đây được. Không thể biến mất một cách lặng thinh trong cái góc không người biết đến này được. Ta vẫn còn lý do để sống tiếp. Sau một thoáng mê loạn, trong một Cường Ba cuối cùng cũng đánh thức được ý chí cầu sinh trong mình. Gã dần dần hồi phục lại nhịp thở đặc biệt của mật tu giả. Gã phải tích tụ tất thảy mọi sức mạnh có thể tích tụ được. Chỉ để sống sót, nhất định phải sống sót chỉ có điều sức người không thể đấu lại với trời thân thể của tráng mậu cường ba vẫn tiếp tục đông cứng lại mới đầu toàn thân vẫn còn phát run lên về sau tứ chi tê cứng đến độ không còn cảm giác thoạt tiên răng vẫn còn va lập cọc vào nhau về sau hai hàm răng dường như đã đông kết không há miệng ra được tiếp tục đi về phía trước tráng mậu cường ba không ngờ còn mất cả cảm giác bước đi chỉ là nhìn thấy cảnh vật xung quanh biến ảo biết rằng mình đang đi mà thôi những bông hoa tuyết rơi xuống vai gã ngực gã đầu gã cũng không tan chảy đi nữa cổ trang một vườn ba không thể xoay chuyển gã chỉ có thể đảo trồng mắt tìm kiếm chỗ nào tránh gió trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy được nhưng trước mắt gã chỉ có bầu trời mênh mông những tảng đá nằm rải rác khắp nơi đừng nói là chỗ tránh gió muốn tìm chỗ nào tuyết không rơi tới được cũng là điều không thể. Sắc trời, mỗi lúc một tối hơn. Gã cũng biết, sau khi đêm đen phủ xuống, nơi này sẽ không còn một chút ánh sáng nào nữa. Lúc đó, thì gã chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hết lần này đến lần khác thất vọng, khiến cho ngọn lửa nhiệt tình vừa bốc cháy lên trong lòng của gã, lại từ từ bị gió tuyết làm nguội lạnh. Trang một Cường bà biết, sức lực gã đã đến cực hạn chịu đựng rồi. Gã thậm chí còn cảm nhận được một cách rõ ràng, nhịp tim của mình trở nên chậm dần. Lý trí cho gã biết, dẫu gã có tìm được chỗ tránh gió tránh tuyết, thì với tình trạng cơ thể hiện nay, gã không thể nào mà sống sót được ở nơi đây. Một khi nằm xuống, gã sẽ ngủ một giấc dài rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy. Muốn sống, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện. Chỉ là ở nơi này, giữa lúc này, liệu còn có thể có kỳ tích xuất hiện hay sao chứ? Trang bọc cường bà ôm theo cảm giác bất cam ấy, vẫn ngoan cường, nhích lên, tìm kiếm. Chỉ cần thân thể của gã vẫn chưa hoàn toàn đông cứng lại, gã sẽ không dừng, giống như trước khi bóng đen hoàn toàn xâm chiếm bầu không của Sanila. Bầu không cũng không chịu nhượng, vẫn phát ra một vài tia sáng yếu ớt cuối cùng. Thấy rồi, trang bọc cường bà đột nhiên, trông thấy ngay phía trước mình, bên trên một tảng đá khổng lồ, một đóa tuyết liên đang nở rộ, giữa tuyết bay mù mịt. Thoạt nhìn, nó có vẻ rất yếu ớt. Cành lá ấy, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm cho gãy lìa. Nhưng nó vẫn kiên cường, đâm rễ trên đá cứng, đón lấy gió tuyết, kiêu ngạo nở ra một nhụy hoa thơm ngát. Nhìn đó qua tuyết ấy, trong một cửa Bà sực nhớ đến lời ước định với thầy giáo, không khỏi bồi hồi thương cảm. Thầy giáo, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành ước định với thầy được rồi. Không phải tôi không muốn làm cho tốt, mà thực sự là ý trời trêu ngươi. Tôi đã không còn khả năng giảng hồi sự việc nữa rồi. Những người cùng đến đây với tôi, cứ lần lượt ra đi ngay trước mắt. Còn tôi, thì chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, chẳng thể làm gì được. Bây giờ, tôi cũng sắp lìa xa thầy rồi. Thầy giáo, cảm ơn. Cảm ơn thầy đã làm bao nhiêu chuyện vì tôi. Vậy mà tôi chỉ có thể để lại cho thầy niềm ân hận và nỗi đau vô hạn. Tôi đã chiến thắng núi tuyết, chiến thắng biển lớn, nhưng lại không thể chiến thắng được lòng người phức tạp đa đoan. Thì ra, trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất lại là con người. Trong một cường bà nhích vài bước đến trước tảng đá lớn đó, định dơ tay khẽ vuốt lên đó tuyết liền. Nhưng thử mấy lần mà cánh tay vẫn không thể nào cất lên được. Chỉ còn biết đờ đẫn đứng nhìn. gã hoàn toàn quên hết cả tuyết và gió lạnh. đóa tuyết liền đung đưa trong gió, tựa như ngọn lửa trong lòng của gã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt. Nhưng nó vẫn quật cường cháy lên, mang theo hơi ấm, nhỏ bé, dịu dàng. Khoảnh khắc đó, trong óc của Trái Mặc Quỳnh Ba hiện lên gương mặt của tất cả những người quan trọng trong cuộc đời của gã. Đầu tiên rất rõ, rồi mờ dần tan biến. Phản phất như nghe có ai ở xa xa hát lên rằng: Đệ tuổi xuân thổi bay mái tóc dài của em mang theo giấc mộng. Kể đó mạch suy nghĩ của gã bỗng đứt đoạn. Đóa tuyết liền mong manh yêu kiều đó cuối cùng cũng không chịu đổi gió tuyết gãy lìa rơi xuống, xoay chuyển mấy vòng theo gió. Trong một cơn bà nhìn theo đó qua trắng. Đúng vào giây phút cuối cùng. Trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, gã bất ngờ phát hiện phía trước có một hang động. Mấy tảng đá lớn chất chồng lên nhau, các khe đá hình thành nên một thông đạo hay một cái quyệt thiên nhiên, cao khoảng nửa người, không biết sâu chừng nào. Lẽ nào, lẽ nào đây chính là quyệt mộ mà ông trời sắp đặt cho ta sao? Trong một đường bà thầm nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn nhích người lại gần hang động đó, chỉ là cơ thể của gã đông cứng vừa nãy mới đứng trước đóa tuyết liên một lúc, mà giờ đã không thể nào cất bước được rồi. Trong mâu cường ba, dùng hết sức lực toàn thân, cũng không sao đưa chân lên khỏi mặt đất, dù chỉ một cm. Lại dùng sức vào eo hông, thân thể liền mất thăng bằng. Sau khi lắc lư đung đưa, được hai bước như con chim cánh cụt gã liền đổ vật xuống đất, không thể nào nhúc nhích được nữa. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen trao một cường bà không biết mình còn cách hang động ấy bao xa, có lẽ chỉ còn một bước, có lẽ không đến một bước, tóm lại tất cả đều không quan trọng, chết bên trong hay là bên ngoài hang thì có khác biệt gì đâu chứ? Gã nghe thấy máu của mình bị tắc nghẽn trong các mạch máu, khó nhọc, chen chúc, phát ra những âm thanh lạo xạo như đồng hồ cát. Gã nghe thấy tim của mình đang gắng sức giật lộn nhưng lại như người hen xuyển không thể thở được vậy càng lúc càng yếu dần nhịp đập cũng chậm dần chậm dần thình thịch thình thịch đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chắc mặt quần ba mất ý thức gã đã trông thấy một đôi mắt màu vàng cam sáng rực ta ta chết rồi sao trác mặt quần ba cảm thấy mình đang nổi dập dềnh giữa chừng không gã lờ mờ nhớ lại cha từng nói con người sau khi chết Linh hồn sẽ đến một nơi không phải nhân gian, cũng không phải âm tạo địa phủ. Sau khi chết, mỗi người đều phải đến nơi này trước, đợi triệu gọi hoặc phán xét. Trong cõi U Minh có những vị chúa tể, họ sẽ dựa vào những hành vi thiện ác của người đó, thổ sinh tiền để phán xét dông hồn sau khi chết sẽ đến thế giới cực lạc hay xuống 18 tầng địa ngục. Con người ta chết đi rốt cuộc có linh hồn hay không? Ai? Ai có thể nói chắc được chứ? Người sống thì chưa chết. Vì vậy không thể chắc chắn được. Còn kẻ đã chết, lại không thể nào kể lại tình hình sau khi mình chết cho người sống nghe. Nghĩ những chuyện này dường như chẳng có ý nghĩa gì hết thì phải. Vậy thì một cô hồn giả quỷ như ta đây sẽ trôi dạt đến nơi nào đấy? Kể đó, trong mặt cường bà dường như trông thấy thân thể của mình đang bình thản nằm đó. Ta đây phải không? Thì ra... Ta đã già như vậy rồi sao? Đã bao lâu không soi gương rồi? Một năm? Hai năm? Hay là lâu hơn nữa chứ? Xem ra ta vẫn chưa bay đi xa lắm. Có vẻ như vừa mới rời khỏi cơ thể. Ủa? Đó là gì vậy? Sói, Đúng rồi. Ta còn nhớ trước khi mình chết. Hình như... hình như đã nhìn thấy một đôi mắt sói. ha, Sao không nghĩ ra chứ? Một hang động thế này quá nữa là có đàn sói cư trú rồi người bơi giỏi lại chết đuối ta tốn nửa đời người để nghiên cứu về động vật họ sói cuối cùng lại chết trong bụng sói cũng coi như trước sau toàn vẹn chết đúng nơi đúng chỗ rồi ừm không phải nếu chết trong bụng sói thân thể của ta sao vẫn còn nguyên vẹn như vậy được gã không khỏi nghi hoặc lại đưa mắt liếc nhìn thân thể của mình thêm một lần nữa chỉ thấy cơ thể trước mắt mình mỗi lúc một lớn hơn cuối cùng thì nhòa đi không gian xung quanh tối sầm trái bầu cầng ba lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa lại không biết bao nhiêu lâu nữa ý thức của trái một cầng ba dần dần khôi phục tỉnh táo ấm áp quá giống như lúc nằm trong bụng mẹ vậy được làn nước ấm bao bọc quanh mình thân thể nổi dập dềnh trên không trung không có trọng lực toàn thân đều có một cảm giác tự do, dễ chịu lạ thường. Thì ra trước khi thành hình, con người mới sở hữu một không gian tự do nhất, dễ chịu nhất, an nhàn nhất. Về sau, khi có tai chân, con người liền bị hành động của chính bản thân mình ước thúc. Khi có ngũ quan, thì lại bị giác quan của mình ước thúc. Khi có ý thức, thì lại bị chính tư tưởng của mình ước thúc. Chỉ khi chưa có tất cả những thứ ấy, con người ở trong trạng thái thuần túy, là linh hồn mới là một dạng tồn tại tự do chẳng trách mỗi người khi sinh ra đối mặt với thế giới này đều khóc òa lên đau đớn bởi vì họ đều biết rằng một khi đã đến thế giới này họ sẽ mất tự do suốt cả cuộc đời con người đều bị những thứ vô hình hay hữu hình ước thúc kềm kẹp có những người tháo bỏ được một vài trói buộc vì vậy họ sống vui vẻ thoải mái Nhưng cũng có những người không thể thoát khỏi ước thúc Vì vậy mà họ đau khổ Có người nhìn thấu được những ước thúc ấy Cho nên họ u uẩn buồn bã Có người thì không nhìn ra được những trói buộc quanh mình Thế nên họ khoái lạc, vô tư Kỳ lạ thật Ai nói với ta những điều này thế chứ? À, là cha phải không nhỉ? Đúng rồi Hồi nhỏ cha đã nói với ta như thế Không ngờ đến giờ ta vẫn nhớ được Tại sao lại nghĩ đến những điều này chứ? Bởi vì cảm giác ấm áp, dễ chịu đó sao? Cảm giác này ở đâu chứ? Đây có phải là cảm giác khi ở chốn thiên đường không? Trang một cường bà thầm nghĩ như thế. Mở mắt ra, chỉ thấy trên đầu tối om nhưng lại có ánh sáng từ dưới chân hắt lên. Kể đó, gã từ từ hồi phục lại tri giác, cảm thấy mình đang nằm trên mặt đá cứng rắn, cả người bị thứ gì đó đè lên. Hơi ấm chính là do cái thứ ấy tỏa ra. Thứ này mềm mềm, có nhịp thở, có tiếng tim đập. Tiếp đấy gã còn cảm thấy cả tảng đá bên cạnh, rồi hơi thở nhịp nhàng, nhịp tim gian vang, tiếng gió bên ngoài tràn vào hang động, phát ra những âm thanh dù dù. Ta vẫn còn sống à? Trong một thường bà rốt cuộc cũng hiểu được trạng thái của mình lúc này. Tiếp đó, gã ngẩng đầu lên, Muốn nhìn cho rõ vật thể sống Mang cho gã hơi ấm ấy là gì Gã đã thấy Ba con sói Hai con đang chia nhau ôm hai chân gã Hai chân trước của chúng Bắt kéo nhau gác lên đùi Từ bắp dế cho đến ngón chân gã Đều được chúng ôm chặt lấy Còn một con sói lớn nhất Thì đang cuộn mình trên ngực của gã Thành một đống tròn tròn Đầu vùi vào trong đùi, Thì thoảng nó lại phe phẩy đùi một cái Như thể xua mũi trên mặt ba con sói đều thở nhẹ nhẹ rất nhịp nhàng nhiệt lượng nóng như lửa ấy đang từ cơ thể của chúng cuồn cuộn truyền qua sưởi ấm cho gã Trong một cường ba vừa nhúc nhích con sói cuộn mình trên người của gã liền tỉnh lại đầu tiên mở cặp mắt nhập nhèm ngoảnh đầu nhìn gã bộ lông màu xám tro hai tay dựng ngược cái miệng dài đầu mũi đen đen đôi mắt sáng rực phát ra những tia sáng vàng yêu dị trong hang động ngược sáng gần như không cần nghĩ ngợi trong một đồ bà lập tức nhận ra đây chính là ba anh em nhà xói xám mà gã đã, đã từng gặp ở khả khả tây lý đúng thế chính là bọn chúng những ký ức phủ bụi đường như sống vậy gã tự hồ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ vốn đã phai nhạt dần trong trí nhớ một người một soái chăm chú nhìn nhau hệt như lúc ở vùng băng nguyên khả khả tây lý chỉ một cái nhìn thoáng qua từ ba năm về trước Nhưng đôi bên đều đã nhớ kỹ ánh mắt của nhau. Tựa hồ từ rất lâu trước đó, bọn họ đã là những người bạn chí thiết. Này lại được tương ngộ thế một lần nữa, trên con đường giận mệnh. Không cần phải hỏi nhau từ đâu đến, nay sắp đi đâu. Mật mã Tây Tạng phần 133 của nhà văn Hà Mã Nhắc lại trong một tuần 3, Một người, một sói, chăm chú nhìn nhau, hệt như lúc ở vùng Văn nguyên khả khà tay lý. Chỉ một cái nhìn thoáng qua từ ba năm về trước, nhưng đôi bên đều đã nhớ kỹ ánh mắt của nhau. Tựa hồ đã từ rất lâu rồi, bọn họ là những người bạn chí thiết, nay lại tương ngộ thêm một lần nữa trên con đường vận mệnh. Không cần phải hỏi nhau từ đầu đến, hay sắp đi đâu. Không biết trái mong cường ba lấy đâu ra dũng khí, Như thể con vật đang cuộn mình trên người của gã không phải là sói mà là một con tạng ngao quen thuộc trong cơ sở huấn luyện của mình. Gã Dương hai tay đưa tới phía dưới của con sói, nhẹ nhẹ gãi lớp lông tơ màu trắng của nó rồi khẽ hỏi: "Ủa, anh bạn, sao chúng mày lại ở đây?" Nhưng con sói chật nhào lên, hai chân trước ấn vai của trang màu cực ba xuống, lè lưỡi liếm liếm lên môi của gã. "Đúng rồi, Đây là truyền thống của họ nhà sói. Khi con sói lưu lạc ở bên ngoài trở về gia tộc, các thành viên trong gia tộc sẽ ôm lấy nó, hung hít để công nhận và chào đón sự trở về của kẻ lưu lạc xa bầy. Đồng thời, đây cũng là điều kiện không thể thiếu để nhận biết lại mùi vị của nhau. Nhớ ra rồi, đây là những tri thức giáo sư Phương Tân từng dạy cho gã. Trong một cường ba đã nhớ lại hết, con sói xám này đang dùng ngôn ngữ cơ thể nói với gã rằng Chào mừng anh bạn trở lại, bạn của chúng tôi. Hai con sói khác cũng đều đã tỉnh, loạn choạng tới trước mặt của Trang ba Cường Ba cái đầu sói to tướng chụm lại một chỗ, ba cặp mắt cùng hiếu kỳ nhìn gã một cách dò xét. Bọn chúng ngửi ngửi, hùng hít, gư gư, khục khục, rằm rì với nhau cái gì đó. Trang ba Cường cũng ôm hôn xoa đầu lại chúng. Trong khoảnh khắc, tựa hồ gã được dây bọc trong hạnh phúc. Cảm giác từ lâu vắng bóng ấy, tất cả đều đã ùa trở về. Con người lừa gạt lẫn nhau, luôn mưu tính hại nhau. Nhưng chúng mày lại chưa từng bỏ rơi tao. Chúng mày vẫn còn nhớ đến tao, nhớ đến cái mùi vị trên người tao sao? Hả? Các bạn sói. Trang ma quần ba ngồi lên, ôm chặt lấy ba cái đầu sói còn lớn hơn cả đầu của gã. Rõ ràng là đang cười rất vui vẻ, nhưng lại không sao kìm được nước mắt trào tuôn bà con sói liếm nước mắt cho gã dụi đầu vào cánh tay gã làm nách gã vừa ngứa vừa buồn không nén được phải bật cười lên thành tiếng đùa nghịch được một lúc trong một gần ba thấy bên ngoài hang động sáng trưng liền nói với ba người bạn sói ấy được rồi được rồi đừng có đùa nữa ta muốn ra ngoài một chút gã chỉ nói bằng ngữ khí bình thường cũng không nghĩ rằng bọn sói có thể hiểu được lời mình không ngờ ba người bạn sói này Trong thấy ánh mắt của Trắng Mọc Cường ba hướng ra cửa hàng, liền lập tức đoán ra ngay tâm tư của gã. Con sói lớn nhất ngẫm nghĩ về lát rồi, um, một tím nhấc chân trước lên, khẽ vỗ vỗ vào đùa của Trắng Mọc Cường ba Một con khác thì nghe răng cắn vào áo lót của gã giật giật, rồi há miệng, lè lưỡi nhìn gã. Trắng Mọc Cường ba ngây người suy nghĩ, thầm nhủ lẽ nào chúng đang nhắc nhở ta? Bên ngoài rất lạnh, mặc đồ thế này sợ không ổn. Không sao đâu, tao chỉ ra ngoài xem một chút thôi. Trong một cường ba nói xong, lại không khỏi bật cười. Sao lại có thể dùng suy nghĩ của con người để mà suy đoán tâm tư của lũ sói được chứ? Không chừng ý của mấy người bạn sói này là muốn biểu đạt. Căn bản không phải như gã nghĩ cũng nên. Chẳng ngờ lời vừa dứt, con sói đứng đầu liền khẽ kêu gừ gừ mấy tiếng. Ba con sói lập tức liền chui ra khỏi hàng, nhường lỗ cho gã. Cửa hàng rất nhỏ, trong một Cường 3 buộc phải khom người bò ra ngoài. Bên ngoài vẫn là sương giá mù mịt như hôm trước, nhưng sắc trời đã sáng, tuyết đã ngừng rơi. Trong một Cường ba cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng gã có thể cảm nhận được thân thể mình đã có thay đổi gì đó. Phương pháp hô hấp lưỡi cái nam già cho gã dường như đã dung hòa vào nhịp thở tự nhiên, không cần phải cố gắng gì hết. Mỗi hơi hít vào thở ra của gã đều liên lạc với nhịp tim, mạch đập, hướng chạy của dòng máu trong cơ thể. Và với cả cảm giác kỳ dị đang từ từ xoay chuyển xung quanh gã nữa. Trong một cơn bà xòe bàn tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay ấy, ánh mắt của gã tựa hồ như đã xuyên thấu qua da, nhìn thấy dòng máu, những kinh mạch bên dưới lớp da xù xì. Gã còn nhìn thấy trong đó một dòng năng lượng đang chuyển động gã mừng rỡ ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh trời này đất này không khí này dường như đều đã thay đổi trong mặt quần bà chỉ mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh tuy có thể cảm thấy khí lạnh ập đến nhưng cái lạnh ấy không buốt đến tận xương tủy như trước khi gã chìm vào giấc ngủ dài ấy giờ đây gã có thể cảm nhận được một cách rõ rệt những luồng khí lưu đang cuồn cuộn trong không khí cảm nhận được chúng vòng qua những tảng đá lớn xuyên qua các khe hở tràn khắp mặt đất mênh mang gã cảm nhận được không gian phía trước mặt mình tràn trề sức sống có vô số động vật thực vật đang hân hoan sinh trưởng phía bên phải của gã là một khoảng đất trống luồn khí lưu ngoài biển thổi vào cuồn cuộn bốc lên từ phía dưới bên tay trái của gã là mạch núi cao lớn không khí loãng vượt qua núi tuyết mang đến phương xa những tin tức lành giá Những thông tin bay đến theo làn gió này, trước đây gã chưa từng phát giác. Gã có cảm nhận được nhịp tim đập và nhịp thở đều đặn, mạnh mẽ, có quy luật của ba em nhà xói xám sau lưng mình. Một ngọn cỏ không biết tên, đang náo mình phía sau tảng đá lớn. Ở nơi tầm nhìn không thể dường tới, quật cường dùng dãy dương lên. Ở một vị trí nào đó trên cơ thể của gã, có thứ gì không biết tên đang chầm chậm chuyển động. Làm năng lượng trong cơ thể của gã cũng chuyển động theo, trao đổi liên tục và cân bằng với thế giới bên ngoài. Gã có thể cảm thấy mỗi luồng khí hít vào trong cơ thể được các mạch máu dẫn động, chạy đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể, đưa năng lượng đến từng nơi một, rồi lại mang theo những cặn bã đã cạn kiệt, theo một đường khác đẩy ra bên ngoài. Trong một cường bà lại hướng mắt về phía cái hang sói đã cứu mạng mình, đột nhiên trông thấy một cái bóng quen thuộc đang lăn qua lăn lại trong gió trước cửa hàng. Gã nhướng mày nhìn kỹ hơn, thì ra là đó Tuyết Liên đó. Giờ đây qua đã khô tàn héo úa nhưng vẫn quẩn quanh trước cửa hàng không chịu rời đi. Nhìn mức độ khô héo của cánh qua, rõ ràng gã đã ngủ không chỉ một ngày. Trang một cựu bà bước đến cạnh đó Tuyết Liên đó khẽ nói, cảm ơn nha. Đó Tuyết Liên như thể nghe thấy lời của gã. Gió vừa thổi đến, liền phấp phới bay xa. Quắc một tiếng. Một tiếng sủa dài gian lên. Trang một cường ba quảnh đầu lại, chỉ thấy con sói nhỏ nhất đang nằm phục sau lưng mình. Trước miệng là một miếng gì đó màu trắng. Con sói đang ngước lên nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Trang một cường ba cúi xuống nhìn kỹ hơn. Đây chẳng phải là mảnh da dê non gã tặng cho ba nem nhà sói xám ở khả khả Thái Lý hay sao? không ngờ giờ đã bị mài mòn chỉ còn lại một mẫu nhỏ bằng cái đuôi con thỏ vậy vậy mà chúng vẫn còn giữ lại bên mình gã liếc nhìn ánh mắt chờ mong của người bạn sói lập tức hiểu ra liền lấy trong túi áo ra chiếc còi gọi sói từng cứu mạng mình mấy lần trước đưa tới trước mặt nói tao cũng vẫn luôn giữ gìn nè con sói nhỏ ấy quắc lên một tiếng hân hoan bổ nhào tới giật trái mặt đường ba lăn ra đất rồi rút vào người của gã trong một cựu bà luôn miệng nói này này đừng đừng có làm lạnh quá được rồi được rồi ủa yên nào yên nào mày mày bị sao thế đang đùa vui trong một cựu bà bỗng phát hiện ra trên mình con sói có vết thương vết thương tuy đã khép miệng nhưng lại dài đến rợn người chạy dọc theo xương sống của con sói ấy sau đó gã mới nhận ra đuôi con sói này bị cụt mất một nửa tay trái cũng khuyết mất một miếng. Bây giờ, trong Bắc Quận 3 mới để ý quan sát hai con sói còn lại. Ba anh em nhà sói xám này không ngờ khắp mình đều đầy những thương tích. Con sói to nhất là bị thương nặng nhất. Chân trái phía sau của nó đã đứt lìa, Chỉ còn một mẩu cuộn lại treo dưới bụng. nay nó chỉ còn có thể đi bằng ba chân. Con sói kia thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Trên đầu của nó có một vết sẹo to tướng. Chỉ cần xuống thấp một chút nữa thì coi như hỏng mất một con mắt. Tuy những vết thương này đều đã lành, song vẫn có thể tưởng tượng ra được tình hình cuộc chiến khi đó thảm liệt cỡ nào. Trang một cường ba kiểm tra tỉ mỉ các vết thương, không ngờ lại thấy rất giống vết thương do lũ sói gây ra. Gã sực tỉnh ngộ, dội hỏi ba nem nhà sói sám. Chúng mày, chúng mày bị trục xuất rồi ư? Trang một cường ba biết, trong đàn sói, nếu một con sói rời xa bầy đàn quá lâu, Khi trở về, cần phải hỏi ý kiến của các thành viên khác. Vì thời gian xa cách quá dài, trên mình con sói ấy đã nhiễm phải nhiều mùi gì khác. Những thành viên của gia tộc cũ coi đó là những yếu tố không an toàn. Chỉ khi được thủ lĩnh và các thành viên trong gia tộc chấp nhận, con sói lưu lãng mới có thể yên ổn trở về. Nếu như không được chấp nhận, thì nó sẽ bị đuổi đi. Những con sói thổi trước, từng là thành viên trong cùng một gia tộc với nó, sẽ không chút nương tình, Xua đuổi con sói tội nghiệp ấy ra khỏi lãnh địa của bầy đàn. Thậm chí còn cắn chết luôn nếu như nó không chịu rời đi. Bà nèm sói sám này, bọn chúng làm sao mà vượt qua được dùng băng nguyên khả khả Tây Lý rộng mênh mông ấy? Rồi lại băng cách nào, luôn bôn ba nghìn dặm đến vùng cao nguyên Tây Tạng? Làm thế nào vượt được ngọn núi tuyết lạnh giá khủng khiếp ấy? Tất cả những điều chúng làm chỉ vì muốn quay lại với bầy đàn của mình thế nhưng bọn chúng lại bị trục xuất, bị xua đuổi, mình mẩy đầy những vết thương, chúng chỉ có thể quanh quẩn ở vùng hoang dã hình thành bởi băng và tuyết này. Có nhà mà không thể trở về, hoàn toàn không có gì, chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sinh tồn. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba anh em nhà sói xám, sao mà thật giống với mình. Trong lòng của Trác Mặc Cự Ba lại không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót. Gã nâng mặt con sói nhỏ nhất đó lên lẩm bẩm nói. Chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi cả. Con sói nhỏ nhất ấy thấy Trác mặt Cường Ba sờ vào những vết thương trên thân mình, giống như đứa trẻ bị hoang khuất lắm. Nó ngước mắt rưng rưng nhìn gã, miệng nghẹn ngào rên rỉ, rồi nghiêng mình qua, để cho Trác mặt Cường Ba nhìn thấy những chỗ bị thương khác nữa, rồi lại ve vẻ cái đuôi cục trước mắt gã. Nó xoay tròn, Ra sức lấy miệng, đốp lấy nửa cái đuôi cục. Nhưng cổ máy cũng không thể nào mà cắn được đuôi mình. Sau đấy, nó lại ngập ngừng, ngước nhìn Trang mọc cực ba, mõm khịch khịch khịch, không ngừng. Trang mọc cực ba nắm lấy chân trước của con sói, khẽ nói. Tao biết mà, tao biết hết cả mà. Biết rõ là con sói đang kể lệ những quốc ức trong lòng với mình. Nhưng mà đáng tiếc, Trang một cực ba lại không biết nó nói gì gã nhớ lại khi lên lớp giảng bài cho gã giáo sư phương tân từng nói thanh đới của loài sói có hình chữ v chúng có thể phát ra hơn tám mươi loại tiếng kêu khác nhau còn loài người chúng ta cũng chỉ có thể phát ra hơn một trăm âm đơn âm tiết khác nhau phạm vi thính lực của sói thì từ khoảng mười hai đến tám mươi ngàn còn phạm vi thính lực của con người thì hai mươi đến hai mươi ngàn các bạn Các bạn có chú ý thấy phạm vi thính lực của sói bao phủ phạm vi thính lực của con người chúng ta hay không? Như vậy có nghĩa là những gì mà chúng ta nghe được, chúng cũng đều nghe thấy được. Giả lại thanh đới của loài sói khá giống với con người, số âm tiết của tiếng sói tru cũng tương đối gần với số đơn âm tiết con người có thể phát ra. Thông qua các âm tiết khác nhau, cùng sự biến âm và độ dài tiếng tru có thể tạo ra vô vàng các tổ hợp. Vì vậy mà loài sói hoàn toàn có thể chỉ dùng âm thanh để mà biểu đạt tình cảm của mình. Sói có ngôn ngữ riêng của chúng, giả lại cũng giống như con người chúng ta, lũ sói ở những nơi khác nhau lại có những ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ này được truyền từ đời này qua đời khác, không chỉ dùng để giao lưu với đồng loại, biểu đạt ý tứ của mình mà còn dùng để giáo dục đời sau, dạy cho con cháu chúng kỹ năng sinh tồn. Chỉ đáng tiếc, mấy nghìn năm nay nhân loại của chúng ta chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả không ai lắng nghe nỗi thương tâm sự phẫn nộ và cừu hận của chúng cũng không ai lắng nghe sự cảm kích niềm vui và lòng ái mộ của chúng thầy giáo của tôi đã từng nói trước khi nước trung quốc mới thành lập ở tây tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó ông ấy không chỉ nghe được tiếng của loài sói mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa Tuy tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấy, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu, tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được 13 loại âm điệu khác nhau, biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói. Trong một tuần ba, sụt sạo trong ký ức, những âm thanh con sói ấy phát ra, rõ ràng không nằm trong 13 loại âm điệu mà giáo sư vương Tân đã tổng kết. Phát âm của nó rất ngắn, rất nhanh. Chỉ một hai âm tiết là liền biến đổi âm điệu, Thoạt nghe rất giống như một số người Mỹ da đen hát nhạc rap. Trong một người bà nghe được một lát, liền thấy con sói lớn nhất lại gần, dùng đầu hút vào con sói nhỏ ấy, lừ mắt lườm nó. Cổ họng phát ra những âm thấp trầm, tựa hồ như đang nói. Có gì mà phải góc lóc, đã là sói thì chỉ có chảy máu không rơi lệ, đừng có làm mất quy phong của mình đi. Con sói nhỏ ấy biến đổi âm điệu, chỉ nghe những tiếng gù gù trong cổ họng tựa như bất mãn lắm con sói đầu đàn chẳng buồn để ý đến nó giơ một chân trước lên ấn vào bụng của trang mậu cường ba gừ gừ hai tiếng vẻ như đang hỏi gì đó trang mậu cừu ba bị con sói ấn lên một cái lập tức phát ra tiếng ụt dài con sói đầu đàn như đang cười cười với gã rồi ngẩng đầu lên miệng nhe ra phát ra những tiếng gừ gừ nhịp nhàng theo tiết tấu nhất định lần này thì trang mậu cừu ba đã hiểu đây là lệnh tập hợp trước bữa ăn nằm trong 13 âm điệu cơ bản mà giáo sư vương tân đã tổng kết thông thường chỉ có con sói thủ lĩnh mới có thể phát ra ý là tập hợp thôi chúng ta đi săn hai con sói kia nghe thấy âm thanh này liền không đùa dẫn nữa lập tức nghiêm túc lại gần con sói đầu đàn tư thế như thể có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào ba con sói xếp thành hình mũi tên đi vào màn sương mù dày đặc Mới đi được mấy bước, con sói đầu đàn lại ngoảnh đầu lại, nhe răng với rác một cường ba, dường như đang nói. Đi thôi, còn ngẩn ra đấy làm gì? Đi được một lúc, trác một cường ba liền phát hiện, con sói nhỏ nhất cứ liên tục ngẩn đầu, ngước lên nhìn mình, ánh mắt có vẻ hơi bực bội. Ý chừng muốn nói, đứng cao thế làm gì, lộ hết bây giờ. Trác một cường ba đành rút đầu rút cổ, rón rén đi sau lưng chúng. Cũng không biết chỗ này đã gần đến khu vực có sinh vật hoạt động hay là vì trong sương mù cảm quan của con người kém xa động vật. Dọc đường ngoại trừ sói ra trong một cường ba không gặp bất cứ con vật sống nào. Nhưng ba anh em sói xám thì mới đi chưa được bao xa đã dừng lại cùng lúc dởn tay lên. Thân mình áp sát xuống đất. Trong bộ dạng của chúng rõ ràng là vật săn đã ở rất gần rồi. Ba anh em sói xám chấn chỉnh lại tư thế chiến đấu. Nhưng con sói đầu đàn hình như vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, ngoảnh đầu ra phía sau, liền thấy trái một cường ba lù lù đứng đó. Chẳng trách hôm nay, đi săn không thể nào che giấu được hành tung. ngẫm nghĩ gì lát, nó liền quay đầu lại, bước đến trước mặt của trái một cường ba, dùng móng vuốt vạch một đường ngang dưới đất. Trái mọc cường ba, dẫu có thông minh mấy, cũng phải ngấn người, không đoán ra được ý tứ của con sói này thấy con sói quay mình, trong một phần ba liền nhấc chân chuẩn bị đi theo thì liền bị nó nghiêng đầu hất cái chân gã trở lại phía sau. Trong một phần ba ngỡ ra, chỉ nghe con sói đầu đàn ấy lại thấp giọng gầm gừ mấy tiếng. Trong những gì gã đã từng học, đây là âm thanh cảnh báo lúc chiến đấu, những âm điệu ngắn sẽ không truyền đi xa quá, có tác dụng nhắc nhở đồng bọn bên cạnh mình phải chú ý cảnh giác. Trong một phần ba liền hiểu ra Đoán rằng con sói định nói, Anh ở đây canh rừng đừng có tiếng lên nữa. Gã đợi một lúc lâu, khắp người bắt đầu có cảm giác gai lạnh. Bất giác liền đứng bắt tréo hai chân, hai tay ôm trước ngực. Đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm nóng từ tay trái dần lên, tràn qua vai rồi chạy sang tay phải. Sau đó trở về tay trái, qua chỗ hai cánh tay giao nhau. Cứ vậy mà Tùng Hoàng không ngừng. Nửa thân trên bắt đầu không thấy lạnh nữa. Trong một cường ba ngạc nhiên sực hiểu ra. Động tác tránh rét này vừa khéo lại chính là một trong các động tác cổ quái lửa cái nam dạy cho gã vào những ngày cuối cùng. Chỉ là trước đây không bao giờ có cảm giác kỳ dị này. Không lâu sau, phía trước dẫn lại một tiếng vật thể nặng nề đổ vật xuống. Con sói nhỏ nhất chạy ra khỏi mặt xương, gừ gừ hai tiếng, bảo Trong một cường ba đi theo. Trong một cường bà theo con sói đi đến một hộm núi, giật mình cả kinh. Gã vốn tưởng rằng ba anh em sói xám này chỉ dây bắt một số động vật nhỏ. Chẳng ngờ đâu vật săn của chúng lại lớn khủng khiếp thế này. Đây có lẽ là một con hươu Nhưng cho dù không tính đến cặp sừng khổng lồ kia, con vật này cũng phải cao đến hơn 2 mét, da dày, lông dài thường thượng. Trong một cường bà thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Ở nơi như thế này lại có một giống quái thú như vậy sinh sống. Không hiểu là nó ăn gì. Có điều sau khi xem xét thân thể con hưu khổng lồ đó, trao một tường ba dường như đã hiểu. Con hưu này có vẻ như lưu lạc từ một nơi rất xa đến đây. Trên mình sớm đã mang đầy thương tích. Đen đuổi thế nào? Lại bị ba anh em của sói xám chận ở đây. Bọn sói xám không lập tức xông vào tấn công mà quần thảo với con quái thú cho đến khi nó chỉ còn thoi thóp thở. Không còn năng lực phản kháng, bọn chúng mới ra tay cổ họng của con hươu lớn ấy đã bị răng sói xé nát đã chết từ lâu rồi nhưng ba anh em nhà sói xám không lập tức nhau vào cắn xé mà đợi trác mộc cường ba đến trác mộc cường ba biết theo tập tục của nhà sói sau mỗi lần sân bắt phải đợi tất cả các thành viên tham gia cuộc săn đến đủ con sói đầu đàn mới bắt đầu chia phần những con sói địa vị khác nhau sẽ ăn những phần khác nhau của con mồi đồng thời thứ tự ăn trước ăn sau cũng rất được chú ý mấy nghìn năm nay đàn sói vẫn dùng phương thức này để thể hiện quyền quy và địa vị của con sói đầu đàn và đảm bảo sự công bằng và công chính trong đàn sói chỉ là trang mặt Cường ba không ngờ xem ý tứ của con sói đầu đàn kia hình như là muốn gã hưởng dụng con mồi trước lẽ nào đây là sự đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn quý trang mặt Cường ba hơi nghi hoặc bước lên trước con sói đầu đàn vỗ vỗ lên da bụng con hưu khổng lồ ánh mắt lóe lên, móng vuốt vạch một đường, giống như khi nãy nó vẽ đường ranh giới xuống đất vậy. Kỵ đó con sói lên ngẩng đầu lên nhìn Trang một con ba, phát ra vài thanh điệu dài ngắn khác nhau. Trong một con ba hơi ngần ngừ, hoàn toàn không hiểu gì cả. Con sói nhỏ nhất, không biết từ lúc nào đang ngậm mảnh da dê non đến đặt trước mặt gã, rồi áp mặt cọ vào đó với vẻ rất thỏa thuê. Đoạn hướng về phía gã rên lên ư ử. Sau đó cũng bắt trước con sói đầu đàn, nhìn xác của con hưu, giơ móng vuốt lên, dung một cú trên không. Động tác ấy của nó rất giống với động tác cắt cổ mà các vị tướng quân trong phim Chiến tranh hay làm khi hạ lệnh cho thủ hạ chấp hành các nhiệm vụ ám sát. thấy Trang một Đường bà vẫn cứ đần thối mặt ra đó, con sói còn lại bắt đầu cuốn lên, nó nhảy tới gậm vào được con hưu, dằn giật mấy cái. Sau đó nghe hàm răng sắc nhọn ra với Trang một Đường bà Trái mặt vườn ba vẫn chưa hiểu. Nó lại lây cắn vào đùi của con hưu, vừa lay vừa dằn thêm mấy lượt rồi nhe răng ra. Một cơn gió lạnh thổi đến. Trái mặt vườn ba khẽ rùng mình. Đột nhiên sâu chuỗi mấy động tác của ba con sói là với nhau, bỗng sực hiểu ra. Ba anh em sói xám này muốn gã lột da con hưu. Con sói nhỏ nhất bảo rằng da thú rất ấm áp. Còn con kia thì lại muốn nói... Nếu bọn chúng dùng răng xé rách ra Thì bộ gia thú chẳng dùng làm gì được nữa Trong một quần bà Nhìn những bạn sói với ánh mắt cảm kích Gã đang định tìm kiếm công cụ nào Cho vừa tay Bóng thình lình nhớ ra giáo sư Vương Tân Vừa tặng cho gã một con dao quân dụng của Thụy Sĩ Rất sắc bén Vì con dao rất nhỏ Lúc đó gã đã nhét chung với thanh kiếm đồng Trong suốt quá trình vượt biển đến núi Tu Di này Cũng không hề dùng đến Lúc này Đây chính là vũ khí duy nhất mà gã còn giữ lại được. Trong một lần ba, liền sắn tay vào lột da con hư khổng lồ ấy. Lần đầu tiên làm công việc này, khó tránh khỏi việc cắt lem nhem nhiều chỗ. Nhưng xét về chỉnh thể thì cũng có thể coi là một tấm da rất hoàn chỉnh. Gã chui vào tấm da ấy, hai tay vừa khéo xuyên qua hai chân trước của con hư. Có điều chân của gã thì không thể chui vào ống chân sau được, giải lại thân hư quá dài. Khiến chú gã trông như đeo theo một cái túi nước to tướng, kéo lệch sạch dưới đất. Sau khi để cho Trác Mộc Cường Ba lột da hưu, con sói đầu đàn mới bắt đầu bữa ăn ngon lành của nó. Con kia đứng bên cạnh chờ đợi. Con sói nhỏ nhất tạm thời chưa đến lượt, liền quay đầu lại, đi vòng quanh bộ áo da mới của Trác Mộc Cường Ba, Hít hít ngửi ngửi, sau đó nhìn Trác Mộc Cường Ba, nhe răng cười. Rồi nó nhao lên, giật gã lăn ra đất cắn nhẹ lên đùi, lên vai, lên cổ họng của gã. trong một cựu ba đương nhiên hiểu con sói chỉ muốn đùa với gã. trong đàn lũ sói thường hay đùa nghịch kiểu này. chúng có thể điều tiết được lực cắn rất trùng xác, có lúc thoạt nhìn cứ tưởng là chúng cắn xé nhau rất dữ dội. kỳ thực cả hai không hề làm thương tổn nhau chút nào. kỹ xảo chiến đấu của chúng đều được rèn luyện trong những lần đùa nghịch như vậy. cử động này của con sói nhỏ nhất rõ ràng có ý thoát da hưu lên Vậy là anh đã biến thành hưu rồi Cắn anh này, tôi cắn anh này Trong một cường bà không chịu kém Cũng nghe răng ra cắn lại Trong mắt con sói lộ ra nét cười Hết lắc bên phải né Lại né sang bên trái Dễ dàng tránh khỏi Miệng phát ra những tiếng gừ gừ khiêu khích Trong một cường bà cũng bắt chước Theo âm thanh hồi đáp lại Con sói lại càng vui vẻ hơn Trong một cường bà Vừa đùa nghịch với con sói vừa thầm nhủ Lũ sói ở đây thật sự rất cường tráng. Thể hình như gã mà cũng bị chúng bổ nhào tới quật ngã ngay một cú đầu tiên. Lần nào cũng không còn sức phản kháng. Xem ra phải học hỏi từ chúng một số kỹ xảo chiến đấu thì mới được. cây đó gã lại nghĩ đến một số vấn đề khác. Phải chăng ba anh em sói xám này vốn thuộc về nơi đây? Bọn chúng đã trở về đây rồi. Điểm này rõ ràng đã có thể khẳng định. Thế nhưng cũng như kết luận gã rút ra khi quan sát ba con sói này ở khả khả Tây Lý. Lòng của chúng không dày lắm, vì vậy nơi chúng sinh tồn ít nhất cũng không thể ở giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết thế này được. Còn nữa, làm sao mà bọn chúng trở về được đấy? Trong một quần bà bỗng nhớ lại hồi ở núi tuyết tư tất kiệt mạc, nhớ lại lần đầu tiên cương nhật phổ bạc thổi cây sáo xương. Lẽ nào chỉ có sói ở đây mới hiểu được ý nghĩa của âm thanh ấy? Lũ sói khi đó chính là bọn chúng hay sao? Trong một quần bà ôm lấy con sói nhỏ nhất, một tay chỉ lên trời, tựa như xuyên qua cả tầng mây hỏi nó. "Này, chúng mày ở trên đó xuống phải không?" Hử? Sau đó lại gật gật đầu nói, "Chúng mày trở về đây là từ trên đó xuống phải không?" Con sói hình như hiểu được ý của gã, nheo nheo mắt gật gật đầu rồi lại phát ra một tràng dài những âm thanh trong một cực ba không hiểu gì. Trong một cực ba thầm nhủ, à, vậy là đúng rồi. Chúng tụ tập đàn bò da và đàn sói, chính vì muốn sinh tồn ở môi trường quá cực hạn chịu đựng của bản thân, băng qua núi tuyết tìm đường trở về. Thế nhưng giờ đây cũng vẫn chỉ còn lại ba bọn chúng, cũng có nghĩa là lũ sói và đàn bò da kia đều đã chết dọc đường hết cả rồi. Rốt cuộc bọn chúng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn mới trở lại được nơi này chứ. Trang một cực ba không sao nén nổi niềm thương cảm dâng lên trong lòng. Những khổ nạn mà ba nem sói xám này phải trải qua, sợ rằng cũng không kém gì bản thân của gã. Nghĩ về cảnh ngộ của ba con sói, Trang một cực ba lại nhớ đến cảnh ngộ của mình. Lúc này con sói thấy Trang một cực ba bóng thần người ra, bèn lè lưỡi liếm lên gương mặt của gã trác mộc cường ba cũng đưa tay ôm lấy cổ của nó nó lại liếm liếm bàn tay của gã cổ họng phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ dịu dàng cảm giác ấm áp dinh dính mà lại hơi ương ước ấy lập tức khiến cho nỗi uất quốc trong lòng của trác mộc cường ba giảm đi một phần đáng kể nhắc lại ba con sói sau khi ăn xong mới đến lượt trác mộc cường ba con hưu ấy quá lớn vì vậy mà vẫn còn khá nhiều thịt anh em nhà sói xám đã để lại cho gã hai cái đùi sao và cả cái sống lưng. xem ý tứ của con sói đầu đàn có vẻ như là ăn không hết thì sẽ kéo về. nhìn cái xác hưu to tướng và những miếng thịt đỏ hồng, trong một cơn ba hơi ngần ngại. gã vẫn chưa quen ăn sống cho lắm, chỉ là giờ đây gã đói đến mức không chịu nổi nữa rồi. gã chần chừ dây lát, rồi lấy dao cắt ra một miếng cho vào miệng nhai. không ngờ thịt sống ăn cũng có gì ngon khó tả bọn sói nhìn trang một thằng ba như cười mà không phải cười chừng như giễu cợt móng vuốt và răng nanh của gã không đủ sắc bén vậy trong lúc nhai thịt trang một thằng ba đột nhiên nhớ lại có một lần về nhà cha gã đã từng nói nếu con muốn thực sự hiểu được một loài sinh vật khác vậy thì hãy dứt bỏ suy nghĩ của mình là một con người đi hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh lấy lòng thành ra để mà gặp gỡ với chúng như vậy con mới có thể được chúng công nhận con cho rằng người qua ba sống chung với sói là quan hệ như thế nào chứ chỉ khi con thực sự hiểu được á, sống chung với sói nghĩa là thế nào con mới lý giải được ý nghĩa của những điều mà ta nói sống chung với sói à trong một cường ba thầm nghĩ bỏ miếng thịt trên đầu mũi dao vào miệng câu nói của cha Dứt bỏ suy nghĩ của mình là một con người đi. Hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh lấy lòng thành ra để mà gặp gỡ với chúng. Như vậy, con mới có thể được chúng công nhận. Rốt cuộc, nên lý giải thế nào đấy nhỉ? Trong một gần bà, lúc này đã dần dần hình thành nên cái kiến giải của riêng mình. Phải chăng cha gã muốn nói, muốn thực sự hiểu được loài sói à? Vậy thì hãy từ bỏ tư cách làm người của mình. Còn... Hãy trở thành một con sói đi. Sau khi ăn xong, đặc biệt là với phương thức nhai thịt sống này, nhiệt lượng đã được bổ sung đáng kể. Kỳ thực, so với ba anh em nhà sói xám, trong một tuần ba ăn rất ít. Sói có thể ăn một lần số lượng thức ăn bằng 1/3 trọng lượng cơ thể. Sau đó, tùy theo hoàn cảnh, chúng có thể không cần ăn thêm gì trong mấy ngày hoặc là thậm chí là mấy chục ngày tiếp theo đó. Ăn ngủ xong xuôi là thời gian để nghỉ ngơi và chơi đùa suốt dọc đường trở về hang động con sói nhỏ nhất và con sói nhỡ cứ nhảy nhót đùa giỡn xung quanh về đến hang ra một cường bà mang hết những thứ còn lại trên người của mình ra xếp thành một hàng ngang dưới đất mỗi món đồ ở đây đều mang một ý nghĩa khác nhau thầy giáo đa cát gia tộc đàn sói em gái đây chính là toàn bộ những gì gã giữ lại được Nhìn mấy món đồ trang sức ấy, gã không khỏi rầu rĩ chán nản. Chỉ dựa vào mấy cái thứ này, gã không thể đối chọi lại với tất cả quân đoàn của Mơ Khiên được. Ừm, phải làm sao đây? Ở chỗ này, trở thành một con sói, sống chung với anh em sói xám à? Nhìn quanh trong hang động tối tăm mù mịt Trâm Bộ Ba cười khổ thầm nghĩ. Lần này, sợ rằng phải sống chung với sói thật rồi. Con sói đầu đàn bị thương ở chân nên không ra đùa nghịch với hai con sói kia mà chui vào hang động, cuộn mình nằm bên cạnh trong một người bà. Trong một người bà cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm, bèn chỉ vào những món đồ trước mặt, kể lại lai lịch và câu chuyện đằng sau của từng món đồ cho nó nghe. Không hiểu tại sao, gã cảm thấy con sói nhất định hiểu được, vì trong toàn bộ quá trình gã kể chuyện, nó luôn yên lặng lắng nghe rất chăm chú. Trong một người bà đặt tay lên sóng lưng của con sói, vuốt dọc theo bộ lông dài của nó cuộc trùng phùng với ba anh em nhà sói xám khiến cho gã hân hoan vô cùng gã biết ba con sói này không chỉ cứu mạng mình không hiểu tại sao ngoài lũ sói bị tên thao thú sư kia khống chế những người bạn sói dường như tín nhiệm gã một cách tuyệt đối từ khi gã nhỏ xíu đã dậy rồi gã thậm chí không cần phải trải qua thời kỳ về dặt ban đầu kéo dài mấy ngày hoặc mấy tháng giống như những con sói lạ tiếp xúc với nhau lần đầu Gã còn nhớ hồi nhỏ, thường là lần thứ hai hay thứ ba khi gã mang thức ăn cho lũ sói. Chỉ cần xác nhận thứ đó vô hại, chúng sẽ ăn luôn trên bàn tay của gã. Mỗi lần như vậy, gã đều tranh thủ vuốt ve lũ sói một chút. Bộ lông của chúng mềm mại, trơn bóng như lụa, vuốt lên cảm giác dễ chịu vô cùng. Nghĩ tới đây, trang một cường ba lại không khỏi cười khổ. Có lẽ bản thân của gã cũng là một con sói. Thì thích hợp hơn là làm người Trong màn sương mù Hơi ẩm dinh dính Cậu bé trong mặt cường ba cô độc Sợ hãi bước đi một cách hoang mang Trong khu rừng phía trước Đột nhiên lóe lên một cặp mắt màu vàng cam Cậu bé cường ba sợ cuốn lên Giật lui về phía sau Liền chạm phải vào một cẳng chân cao lớn Dừng chắc Cậu bé không nghĩ ngợi gì Đã ôm chặt lấy cẳng chân đó Cha ơi! Phía trước! Phía trước! Đức nhân lão già khi ấy vẫn còn trẻ, khẽ xoa đầu trong một cường bà nói, Con trai, đừng có sợ, đó là bạn sói, nhà chúng ở trong rừng sâu, chúng là hàng xóm của ta đấy mà. Cậu bé trong một cường bà nhìn mấy con sói xám cao lớn đi ra khỏi rừng cây, lại ôm chân cha mình chặt hơn nữa. Cha ơi, con, con, con sợ. Người cha cúi thấp xuống dịu dàng nói, Đừng sợ. Chúng cũng như là chúng ta thôi, sói mẹ chăm sóc sói con, sói bố ra ngoài kiếm ăn mà. Sau đó, cậu bé trong một vườn bà không sợ nữa. Cậu nhìn thấy những người bạn sói đó thè lưỡi ra, liếm liếm trên lòng bàn tay cha mình. Một người bạn sói khác lại còn liếm cả mặt cậu nữa. Cảm giác ngứa ngứa, buồn buồn, khiến cho cậu bật cười khúc khích. Một con sói mẹ ngậm theo một con sói con chưa dứt sữa cũng đến trước mặt cha cậu đức nhân lão già đưa tay ra, dùng ngón tay cái ấn khẽ lên trán con sói nhỏ, nói với sói mẹ. Nó sẽ trở thành một anh chàng khỏe mạnh đấy. Nhìn chó sói con chỉ bằng nắm tay cha mình, cậu bé cường ba không sợ hãi nữa, cậu hỏi. Con, con vuốt ve nó được không ạ? Cha cậu đáp. Vậy phải hỏi xem sói mẹ có đồng ý không đã. Cậu bé trong quần ba lại hỏi sói mẹ. Tao có thể sờ nó một chút không? Sẽ không làm cho nó bị thương đâu." Sói mẹ liền nhẹ nhàng đặt sói con vào lòng bàn tay của Trác Mộc Cường Ba. Cậu bé dùng cả hai tay nâng con sói lên. Con sói nhỏ nheo nheo mắt chuyển động trong tay của cậu, mình nó mềm nhũng, ấm ấm. Cha cậu nói: "Con trai, đây chính là sinh mệnh. Mỗi sinh mệnh đều đến với thế gian theo phương thức như vậy cả." Đây chính là sinh mệnh. Trên một cường ba giật mình, sực tỉnh khỏi cơn mơ, phát hiện ra toàn thân đẫm mồ hôi. Vừa nãy rút cuộc là một giấc mộng, hay là những gì gã thực sự trải qua? Có điều cho dù đã xảy ra trong quá khứ thật đi chăng nữa, thì cũng là chuyện từ hồi gã 4 năm tuổi rồi. Giờ đây đã trở nên mờ nhạt, mơ hồ, không nhớ được nữa. Nhưng vừa nhắm mắt lại, Giấc mơ ban nãy lại hiện lên rõ mồn một như trong phim, không sao xua đi được. Khi ý thức từ từ tỉnh táo thêm chút nữa, trong một cơn bà mới ngạc nhiên nhận ra. Xét theo hiểu biết của gã, cảnh giác mơ hồ ấy là chuyện gần như không thể nào xảy ra trong hiện thực. Trong thời kỳ cho con sói con bú, sói mẹ sẽ bảo vệ con một cách tuyệt đối, cho dù là những con sói đực cùng đàn cũng nghiêm cấm không được lại gần bọn sói con. Nếu nó chịu để cho một người lạ tiếp xúc với sói con, thậm chí còn đặt con mình vào tay nhân loại, thì chỉ có thể gọi đó là thần tích, chứ không phải là kỳ tích nữa. Trang một cường bà càng thêm tin rằng mình chỉ vừa nằm mơ. Thế nhưng tại sao toàn thân lại đổ mồ hôi đầm đìa thế này? Gã đưa mắt nhìn ba anh em nhà sói xám. Chúng rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng lại không chịu mở mắt, vẫn lười nhác cuồn đuôi. Tiếp tục nằm sát vào người của Trang Mộc Cường Ba, cảm nhận hơi ấm của nhau. Trang Mộc Cường Ba hết sức cẩn thận, nhấc tay mình lên, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đó rút cuộc là mơ hay là... Tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế chứ? Tướng mạo thời trẻ của cha gã, cho dù bây giờ gã hồi tưởng lại, cũng chưa chắc đã rõ nét được như trong giấc mơ ấy. Lẽ nào... Cơ thể của gã thực sự có điểm gì khác với người bình thường ư? Mấy ngày sau đó, trong một tuần bà liên tiếp nằm mộng, Toàn là mơ những chuyện hồi nhỏ mà gã đã quên mất từ lâu. Mỗi lần tỉnh lại, Mình mấy đều đẫm mồ hôi, Sức lực như thể trôi đi đâu hết, Tự hồ mới ác đấu với giả thú một trận kinh thiên động địa vậy. Gã từng nghĩ, Đấy là do ba nem nhà xói xám nằm đè lên người mình. Nhưng nếu thế, thì tại sao hôm đầu tiên tỉnh dậy, gã lại thấy tinh thần sảng khoái, tai mắt cũng tinh nhạy hơn bình thường. Giả lại, mỗi lần tỉnh dậy, trong một Cường bà đều cảm thấy bức bối khó chịu, nhưng không sao diễn tả nổi cái cảm giác ấy. Chỉ thấy trong cơ thể của mình trống rỗng, như thiếu đi thứ gì ấy. Bảo là đói khác, cũng không giống, mà bảo là tâm tình ưu quốc, cũng không phải. Những lúc như thế, gã liền điều chỉnh hơi thở theo phương pháp mật tu, mà Lữ Cánh Nam đã dạy phối hợp với các động tác kỳ quái kia. Cảm giác hụt hận đó liền giảm bớt đi phần nào. Số lần như vậy, mỗi lúc một nhiều, ba anh em sói xám trông thấy, đặc biệt là con sói nhỏ nhất, cũng bắt đầu học theo động tác của gã. Có lần, trên một thường ba, đang làm một động tác, vừa khéo trông thấy con sói nhỏ nhất nằm ngửa ra đất, bốn chân chống lên trời, gắn sức cuộn tròn mình lại, định chui đầu qua hai chân sau để mà ngậm lấy đuôi gã lấy làm thích thú cảm giác bức bối lập tức giảm đi đáng kể từ đó trở đi cảm giác khó chịu ấy cứ giảm dần từng ngày đồng thời cảm giác có một dòng khí lưu từ từ luân chuyển bên trong cơ thể mỗi ngày một mạnh mẽ trong một cường bà phát hiện động tác của mình càng lúc càng thêm nhanh nhẹn thể lực cũng từ từ hồi phục có khuynh hướng còn tốt hơn trước đây nữa sau khi thể năng của gã hoàn toàn phục hồi Ba anh em sói xám cũng không cần nằm lên người của gã ngủ nữa, nhưng cả bọn vẫn ở trong hang ôm nhau mà ngủ. Một ngày nọ, trang bò cường ba chật sực nhớ ra, trưởng lão thu công bố từng nói rằng gã vẫn chưa thức tỉnh. Ben thầm nhủ, lẽ nào cảm giác dị thường mấy ngày trước chính là dấu hiệu ta sắp thức tỉnh hay sao chứ? Những ngày này, trang bò cường ba đã rất quen thuộc với ba anh em nhà sói xám. Con sói đầu đàn dấu hiệu rõ ràng nhất chính là chân phía sau bên phải bị gãy. Đồng thời lông dưới càm của nó cũng dài hơn một chút, nơm như thể rau quay nón vậy. Phía trên lông bờm có một vết sẹo hình ngôi sao. Ở cạnh nhau một thời gian, trong một Cường Bà luôn có cảm giác mắt của con sói này không tròn như con sói nhỏ nhất, mà mí mắt phía trên hơi trùng xuống, giống như người lúc nào cũng trao mày suy nghĩ vậy. Con sói, có thể hình tầm trung là nhiều sẹo nhất đến nỗi bộ lông màu xám của nó loang lổ như con ngựa vằn rất nhiều chỗ thịt gồ hẳn lên miệng nó có vẻ hơi ngắn hơn một chút nhưng lại ngoác rộng sang hai bên môi cũng dày hơn hai anh em của mình hai khóe mắt chút xuống nhìn chính diện gương mặt của nó toát lên một vẻ hung hãn rất đáng sợ đem so ra những vết thương trên mình của con sói nhỏ gần như không đáng nhắc đến Lông nó tuyền một màu xám tro, không có đốm loang lổ, bốn chân đều đặn, trên mặt cũng không có một vết sẹo, đôi mắt thì cực kỳ thông tuệ. Mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào Trong Mặc cường Ba, gã luôn có cảm giác như thể đôi mắt ấy biết nói vậy. Khuyết điểm duy nhất chính là cái đuôi bị cụt mất một nửa kia. Trong một cừu ba biết, đối với loài sói, thực ra cái đuôi mới là bộ phận quan trọng để khoe vẻ đẹp. Sói đã cụt mất đuôi. Thì dù có đẹp đến mấy, cũng không thể liệt vào hàng Mỹ Nam của họ nhà sói rồi. Hơn nữa, tay của nó còn bị sức một miếng. Nhưng nếu không đến gần, thì rất khó phát hiện được. Ngoài ra, gã cũng quan sát răng, lông, móng vuốt của con sói. Sơ bộ đoán định, con lớn nhất khoảng 12 đến 13 tuổi. Tính theo tuổi của loài sói, thì đã bước vào tuổi trung niên. Con sói khắp mình mẩy đầy sẹo khoảng 10 tuổi, thuộc loài tráng niên. Còn con nhỏ nhất, chắc khoảng 7-8 tuổi, thể hình của nó thực ra cũng không khác biệt nhiều so với hai con sói còn lại. Chỉ là khi gặp nhau lần đầu tiên ba năm trước, nó là con sói gầy gò nhất nên ấn tượng của Trái Mộc Cường Ba đặc biệt sâu sắc mà thôi. Dựa theo tuổi của chúng, Trái Mộc Cường Ba lần lượt đặt cho chúng ba cái tên, sói cả, sói hai, sói ba để tiện xưng hô. Ba anh em sói sám, mỗi con đều có điểm đặc sắc riêng sói cả lão thành thì thận trọng sói hai dũng cảm hiếu chiến sói ba lại cực kỳ thông minh lanh lợi hôm đặt tên trong một cường bà lần lượt chỉ vào trán của ba anh em sói xám đồng thời lặp đi lặp lại sói cả sói hai sói ba sói cả sói hai sói ba mới chỉ lặp đi lặp lại khoảng năm sáu lần ba con sói đã không hẹn mà cũng biết được ba cách phát âm trên chính là cách gọi tên mình Nhưng ánh mắt của chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ khẩm khẩm khẹt khẹt. Trang một cường ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi. Ý tứ rõ ràng là, chỉ cần ngửi mùi cũng biết ai là ai rồi, cần gì phải phát âm ra cho phiền phức. Trang một cường ba lấy làm bất lực, nhưng gã thì không thể dùng mùi vị để phân biệt ba anh em sói xám được. sói ba là bất mạng nhất khi Trang một cường ba gọi tên sói cả nó có thể lơ lớ hùa theo, kha trang, đại lang. gọi sói hai, sói hai cũng lặp lại theo, ò trang, nhị lang. nhưng mà sói ba thì không thể lặp lại được, nó nhè răng, nhai nhai giặt áo da của trang một cường bà, lắc đầu thật mạnh, ý bảo phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm ra được, trang một cường bà nghĩ ngợi giây lát, liền gọi nó luôn là sói út cho xong bấy giờ sói út mới hài lòng nghe răng phát ra tiếng xì xì chan tức tiểu lan kể đó trác mọc cường ba lại chỉ vào mình trác mọc cường ba tao trác mọc cường ba lần này thì đến lượt ba anh em sói xám tròn mắt ra chúng không thể vắt âm được cái tên đó sói cả ngoát miệng nhưng không phát ra tiếng gì liền quay sang nhìn sói hai sói hai im lặng trầm ngâm lúc lâu cuối cùng cũng vẫn chẳng biết làm sao quay sang sói út sói út đảo mắt một vòng cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa chỉ thấy nó khọt khọt trong họng rồi đột nhiên há miệng phát ra một tiếng a u chan sói cả và sói hai có vẻ rất hài lòng với kiểu phát âm này đua nhau kêu lên mấy tiếng a u chan a u chan vậy là kể từ đó trong một cừng ba thêm một cái tên của loài sói gọi là a u chan đồng thời đối với việc nghiên cứu tiếng của loài sói Trong một người bà cũng đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của giáo sư Vương Tân truyền thụ. Về cơ bản, gã có thể nghe hiểu được các ngữ điệu có ý nghĩa đơn giản nhất như tập hợp, ẩn nấp nằm xuống, ăn thôi. Ngoài ra, thời gian gã ở với sói Úc là nhiều nhất. Sói Úc tính tình chất phát như trẻ con, nói nhiều nhất là những câu kiểu như mau qua đây, chờ với tôi đi, tránh ra, không cần anh nữa. Chỉ mấy từ ngữ đơn giản vậy, mà trong một cuộc bà cũng phải vừa nghe vừa đoán, không ngừng lần mò bắt trước theo mới có thể nắm bắt được. Còn nhớ có một buổi sáng thức dậy, trong một cuộc bà học theo ngôn ngữ sói gào lên mấy tiếng, ăn thôi. Kết quả là ba anh em sói xám tò mò nhìn chằm chầm vào gã. Chúng phát hiện ra gã chỉ có hai tay không, đứng đó kêu gào, liền lập tức nhảy bổ đến giật gã ra đất. Trong một cuộc bà bây giờ mới hiểu, a thì ra phát âm như thế nghĩa là ăn thôi mình lại cứ tưởng là đi săn thôi chứ sau đó gã phải mất một thời gian mới phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa hai âm ăn thôi và đi săn thôi trong một cường bà luôn có ý nối lại cái chân gãy cho sói cả nhưng phải khuyên nhủ an ủi mấy lần nó mới đồng ý để cho gã xem cái chân đó trang một cường bà vừa chạm vào chỗ gãy sói cả bị đau liền ngoảnh đầu nghe răng ra gầm gừ mấy tiếng Cẩn thận đấy, đau lắm chứ Trong một tuần bà bấy giờ mới phát hiện cái chân đó bị gãy đã quá lâu không thể nối xương lại được với nhau nhưng cũng may là không bị hoại tử chỉ có điều sói cả sẽ phải đeo chân lên mà đi thế này mãi gã u quốc nói Ừm, um, xin lỗi tao không có cách gì giúp mày được rồi vừa nói gã vừa khe khẽ lắc đầu trong mũi sói cả phát ra những tiếng thở nặng nề nó ngoảnh đầu lại rồi hướng ánh mắt ra phía màn sương mù xa xăm cơ hồ như đang nói chẳng sao cả tôi đã quen rồi cứ như vậy khoảng 7 tám ngày sau khi dẫn cả bọn tuần tra lãnh địa một lần cuối cùng trong ngày sói cả liền kêu lên một tràng những âm thanh trong một cường ba không hiểu rồi sau đó sói út liền chạy vào trong hang ngầm miếng da dê nó ưa thích nhất chui ra. Trong một cung ba theo sau ba anh em sói sám phát hiện mỗi lúc một đi xa khỏi hang động, cuối cùng thì cũng đã ra khỏi giới hạn của lãnh địa. Sói cả vừa đi vừa để lại những dấu hiệu mới gian đường. Bây giờ trong một cung ba mới hiểu ra liền quay sang hỏi sói út: chúng ta sắp đi đến chỗ mới hả? Sói út khẽ gừ gừ mấy tiếng trang một cường ba đại khái nghe cũng hiểu y nó muốn nói thức ăn không đủ nữa rồi đúng thế những ngày trong một cường ba ở cùng với ba nam sói xám tổng cộng đã đi săn hai lần à không phải nói là tổng cộng có hai lần phát hiện ra thức ăn cũng may cả hai lần đều bắt gặp động vật cỡ lớn trong thời tiết giá lạnh này thịt cũng không dễ bị hư thối có điều trong một cường ba vẫn không thể không cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của loài người mỗi lần đều cố gắng ăn thật nhiều thịt giống như lũ sói vậy. Sau đó lại nhịn một thời gian dài. Không hiểu vì nguyên nhân gì, trong một tuần ba hân quan phát hiện ra, càng lúc gã càng thích ứng với kiểu ăn uống không quy luật này. Về sau gã tự suy đoán cho rằng nguyên nhân rất có thể là do các động tác kỳ quái và phương thức hô hấp đặc thù kia. Vì gã liên tưởng thấy rằng những gì mật tu giả khiêu chiến cực hạn tuyệt thực của cơ thể người hình như rất giống như lũ sói hay các loài động vật quan dã khác không tìm thấy thức ăn theo tri thức ghi trên sách vở thì mỗi khi đàn sói đi tuần tra lãnh địa hoặc là mở rộng lãnh địa mới các con sói trong đàn đều theo sát phía sau con thủ lĩnh nhưng ba anh em sói xám thì hình như không phải thế chúng chia nhau ra con nào chạy đường con nấy chỉ giữ một khoảng cách nhất định để có thể cảm ứng thấy nhau không hiểu đi được bao lâu trang một cường bà chợt thấy sói út ở phía trước vui vẻ reo lên ao trang mau lên đồng thời sói cả sói hai cũng đã cảm nhận được điều gì đó lao vút lên như bài. trang một cường bà biết con mồi tuyệt đối không thể khiến cho ba nem sói xám hưng phấn thế này gã cũng guồng chân chạy nhanh lên chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên cả ánh mắt dường như cũng được thấm nước ướt đẫm một con sông hình chữ S nằm dắt ngang Ngoan ngoèo uống khúc, sống lăng tăng hắt lên. Thoạt trong, tựa như một chiếc khăn ha da khảm đầy bảo thạch vậy. Đây là một con sông rộng đến cả mét. Gã nhớ lại những ngày vừa qua, khi đi với Pháp Sư A-la và những người khác, mọi người đều dùng nước của mình mang theo. Về sau, gã ở với ba anh em sói xám, lúc nào trời đổ tuyết thì ăn chút tuyết. Thi thoảng, nhờ bọn sói dẫn đường mới tìm được một hai rãnh nước nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay. So với dòng sông rộng cả mét này Thật không thể nào sánh được Trong một quần ba dội vàng Chạy đến bờ sông Đang chuẩn bị dục mặt xuống Uống cho thỏa thích như ba nem sói xám Đột nhiên trông thấy trong lòng sông Xuất hiện một cái bóng quái thú đáng sợ gã giật bắn mình ngẩng đầu lên Mất đà loạn choạng Lùi lại phía sau mấy bước liền Sói út đứng cạnh quan sát Hai mắt nheo nheo như dần trăng mới nhú Rõ ràng là đang nhe răng ra cười nhìn bộ dạng của nó xem chừng chỉ thiếu chút nữa là ôm bụng cười lăn lộn. Trang một tuần bà nghĩ ngợi vài lát, lập tức hiểu ra, cũng không khỏi cười khổ. Còn quái thú ấy chẳng phải gã thì còn ai vào đây được nữa? Thì ra sau một thời gian dài, Trang một tuần bà dần dần quên hết cả thói quen của con người, cũng không biết đã bao ngày rồi không rửa mặt cạo râu nữa. Râu tóc của gã chằng chịt vào nhau, lại khoác lên mình cái áo da dê tự may toàn thân đầy mùi sói lúc rảnh rỗi gã còn dùng cành cây bệnh cho mình một cái áo tơi khoác ra bên ngoài áo da thoạt trông rất có khí chất của người rừng dốc lên một dốc nước trên tay cảm giác ầm ấm, ấm trong một người bà hất nước lên mặt sau đó giục cả đầu của mình xuống lòng sông một lúc lâu cũng không muốn ngẩng lên ba anh em sói xám uống đã đời no nê cũng đuổi nhau chơi đùa ở ven bờ sông Trong một cựu bà rửa mặt sạch sẽ, nếu không phải vẫn hơi ngại tiết trời lạnh giá, gã còn muốn nhảy xuống tắm rửa một trận nữa. Lúc sói cả chuẩn bị tập hợp cả bọn để lên đường, trong một cựu bà phát hiện ra có vật gì đó đang trôi theo dòng nước. Gã vớt lên xem thử, thì ra là một cái túi bằng chất dẻo. Trong một cựu bà nhận ra loại túi này đây là túi đựng thực phẩm giàu dinh dưỡng dạng nén của bọn mơ khinh. Gã lập tức nhớ lại những gì lưỡi cái nam từng dạy. Vì đây là chế phẩm từ chất dẻo nên không thể dựa vào mức độ thấm nước để mà phán đoán thời gian. Mà chỉ có thể quan sát mức độ oxy hóa của vết xé chỗ miệng túi, Hồng đưa ra nhận định sơ bộ. Đại khái thứ này đã bị xé ra khoảng từ 5 đến 3 ngày trước. Thần túi có những vết sức mạnh, chắc rằng không phải bị ném thẳng xuống nước mà ở đâu đó gần đây gió thổi rơi xuống lòng sông. Cũng có nghĩa là khoảng 3 đến 5 ngày trước. Đội ngũ của Mơ Khinh hoặc một kẻ nào đấy đi lạc trong đội ngũ ấy đã xuất hiện ở gần đây. Vì bị ngâm khá lâu, dòng nước lại cuốn trôi đi hết mùi, nên ba anh em nhà xói xám cũng không thể tìm được thêm thông tin nào có ích. Nhưng trong một Cường ba vẫn xé toạc ra một dệt dài trên cái túi để ba anh em nhà xói xám nhớ được mùi của thành phần hóa học trong cái túi chất dẻo ấy. Sau khi phát hiện dòng sông, tuyến đường của ba anh em xói xám liền thay đổi bọn chúng giật ra lãnh địa mới men theo bờ sông. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống rời xa được nguồn nước. Có con sông này sẽ càng dễ tìm thấy vật săn. Đây là thường thức ai cũng biết. Có điều từ khi nhìn thấy cái túi bằng chất dẻo đó thì đầu óc của Trác Bọc Thường Ba luôn trong trạng thái rối loạn. Mười mấy ngày sống bình yên bên cạnh ba nem nhà sói sáng chỉ khiến gã tạm thời quên đi nỗi đau. Gã từng không chỉ một lần có ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm bạc ba la thần miếu và tử kỳ lân. Nhưng đồng thời gã cũng biết, một khi tiếp tục thì sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục đau đớn, tiếp tục có những cuộc chia ly. Ba nem sói xám nhất định sẽ không bàn quan, giả lại trong môi trường này gã không thể rời khỏi bọn chúng để mà đơn độc hành động. Nhưng cho dù ba em sói xám rất mạnh, nhưng kẻ địch của họ không phải là một hai tên, mà là cả một đội quân được vũ trang tận răng. Dù trong một cường ba tính toán ra sao, phe của gã cũng không có bất cứ cơ may nào để giành chiến thắng. Sói cả, dẫn cả bọn đi dọc theo bờ sông, dạch ra một lãnh địa mới. Dòng sông này rất dài, có lẽ là chảy từ Sanila ra, hoặc là do tuyết ở chân núi tan chảy hình thành nên. Nước chảy đến tận mép tầng bình đài thứ ba, quá thành một dải lùa bạc thẳng tấp đổ xuống dưới. Vì mỗi ngày đàn sói chỉ có thể đi được một khoảng cách giới hạn, nên phạm vi lãnh địa của chúng cũng không thể kéo dài mãi. Vì vậy, lãnh địa mới này chỉ dạy một dòng xung quanh đoạn mút cuối của dòng sông mà thôi. Sau đó, Trang Mộc Cường Ba và lũ sói lại tìm được trong phạm vi lãnh địa mới ấy có một hang động có thể náo thân. Dọc đường sói út thấy Trang Mộc Cường Ba có vẻ tâm sự trùng trùng, liền chạy xung quanh gã, chọc cho gã vui vẻ trong một Cường Ba ái nái cười cười với nó, nhưng mà trong lòng vẫn bị vô số ý nghĩ rối như tơ vò quấy nhiễu. Bọn Mơ Kinh rút cuộc đã đi tới đâu rồi? Pháp Sư Á La và mẩn mẩn bây giờ ra sao chứ? Nhạc Dương, Nhạc Dương, rút cuộc tại sao cậu ta lại làm vậy chứ? Mật Mã Tây Tạng, phần 134 của nhà văn Hà Mã mấy ngày đầu, anh em nhà sói sau khi xác định dòng lãnh địa mới, cả bọn đều tuần tra một cách nghiêm mật trong lãnh địa, xem xét địa hình địa mạo, các đường đi lối lại, giám sát và tìm kiếm những nơi có khả năng có sinh vật xuất hiện. Về mặt này thì trong một cơn ba không giúp gì được cho ba nem sói xám. gã không có khứu giác nhạy bén như chúng. Trong thế giới của sói, chúng có thể dựa vào khứu giác để vẽ nên trong óc một mô hình 3D từ các mùi vị khác nhau. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, tấm bản đồ lập thể bằng mùi ấy còn chính xác và tỉ mỉ hơn cả tấm bản đồ vẽ bằng máy tính. Vì vậy, trong những ngày này, trong Mộc Cực Bà dành thời gian hồi tưởng lại cả quá trình tìm kiếm bạc ba la thần miếu và tử kỳ lân kéo dài suốt mấy năm nay. Gã đột nhiên phát giác, có rất nhiều điểm nghi vấn mà gã chưa từng chú ý đến, đồng thời cũng bắt đầu có cảm giác có thể những điều nhạc dương làm không giống như những gì mà gã vẫn nghĩ. Có một điều trở một người bà không biết là cùng lúc ấy một đội ngũ đông đảo khác đang mang theo những lời căn nhằn quán trách đi vòng vòng ở phía sau gã. Còn bà nó chó chết thật. Mơ Kinh không ngờ đã mất đi cả phong độ ngày thường, tức tối chửi bới ôm ầm. Suýt chút nữa thì cầm cả máy tính xách tay ném ra ngoài. Y hằng học chỉ vào bản đồ lập thể trên màn hình máy tính nói: chủ này, chúng ta đã đi qua rồi, không chỉ một lần thôi." xoá rệt dở khóc dở cười nhìn màn hình máy tính trùng khớp đến 99%, phần trăm nếu nói không phải là cùng một nơi thì thực sự khiến cho người ta khó mà tin nổi y ngẩng đầu lên nhìn sương mù mờ mịt vũ kín cả trời đất không khỏi cảm khái thở dài từ khi hai con sói dẫn đường kia vô duyên vô cớ mất tích bọn y gần như không tiến thêm được một bước nào nữa tuy nói thi thoảng lại có một trận tuyết Và lại thức ăn hàm lượng dinh dưỡng cao trong ba lô đủ dùng trong ba năm Cả nước và thức ăn cũng đều không thiếu thốn gì Nhưng nếu cứ đi vòng vòng mãi trong sương mù không tìm được lối ra Mà bọn chúng thì lại đông người thế này Khó mà tránh khỏi bị ức chế cảm xúc Cuối cùng sẽ dẫn đến sụp đổ tinh thần Toàn bộ đội ngũ này đều là lính đánh thuê Bất cứ tên nào nổi điên lên cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác Có điều là cũng còn may Đám lính đánh thuê không hề biết bọn chúng đang đi vòng quanh. Vả lại, Mơ Kinh đã nói, chỗ này còn cách bạc ba la thần miếu một quãng khá xa, ít nhất cũng phải ba tháng mới đến được. Xem ra Mơ Kinh sớm đã dự đoán được tình hình này sẽ xảy ra, mà để lại cho mình một khoản lùi. Mơ Kinh bừng bừng tức giận, bước ra khỏi liệu, ngước nhìn bầu trời u ám, hít sâu lấy một hơi. Mai mà mấy ngày nay, dọc đường còn tìm được thêm mấy tên lính đánh thuê bị lạc lúc nhảy dụ Những tên mới còn lại không nghi ngờ gì cả Nhưng mà chuyện chúng phát hiện ra Cả bọn đang đi vòng vòng Cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi Mas đi phía sau Vừa đoán tâm tư của Mơ Khiên Vừa nói à, Ông chủ Tôi thấy chính là cái thằng lõi nhạc dương kia Đang cố ý dở trò đấy Nó đang dùng cái kỹ thuật dựng bản đồ lập thể quỷ quái gì đó Mà dẫn chúng ta đi vòng vòng đó Mơ Khiên liếc mắt Lừa Mas một cái không nói gì Max lại nói Ờ còn nữa Ông Kha Phu mang đến bao nhiêu đồ tốt Sao mà Nhạc Dương lại không dùng mặt Mà vẫn khoác cái áo cũ rít của nó Tôi nghi ngờ Trong bộ đồ cũ ấy có dấu máy theo dõi Để cho Đủ rồi Mật hình hư lạnh một tiếng Làm cho Max giật thoát mình rung lập cập. Chị biết nói cái này không được Cái kia không xong Mày thì giỏi lắm đây Bảo mày theo Nhạc Dương học cách thao tác phần mềm ấy Mẹ học đến đâu rồi, hả? Mờ hình bảo mát đi học cách thao tác máy tính của giáo sư Phương Tân cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tuy Kha Phu có mang đến máy tính của y, nhưng mà hệ thống đó chủ yếu để sử dụng trong lúc tác chiến, không giống như của giáo sư Phương Tần. Thiên văn khí tượng, địa lý, vật lý, y học, hóa học, canh nông, kinh tế, phong thủ, nhân tình, thứ gì cũng có hết. Huống hồ trong đó lại còn bao gồm toàn bộ tư liệu điện tử của Bảo tàng Anh Quốc. Khổ nổi những phần mềm hữu dụng trong máy tính của giáo sư Phương Tân lại toàn thao tác bằng tiếng Trung. Trong cả đội ngũ này, chỉ có y với mát là biết lõm bõm vài chữ. Còn đám lính đánh thuê kia thì khỏi phải trông mong gì. Nói theo cách của lính đánh thuê thì nếu đến cả thứ tiếng khó như là tiếng Trung chúng còn biết thì cần quái gì phải làm lính đánh thuê nữa. bản thân y cũng không tiện hạ thấp thân phận đi hỏi Nhạc Dương xem phần mềm ấy sử dụng như thế nào nên đành phải bảo mát theo học bình thường cái máy tính ấy cũng do mát đích thân đeo trên lưng ai ngờ hắn ta học gần một tháng rồi mà cũng chẳng biết gì cả Mas im thinh thích không dám ho he gì mơ khinh lại gằn giọng rít lên mày xem nhạc dương đấy trinh sát thực địa quan trắc thiên tượng vẽ bản đồ lập thể phân tích địa hình đánh dấu tọa độ trong tất cả những thứ ấy mày học được cái gì rồi Ngoài cái hớt lẻo ra, mày còn biết cái gì nữa không vậy, hả? Thà tao có thuộc hạ tài cán mà tâm địa khó lường, còn hơn là một lũ phế vật trung thành như mày. Dứt lời, Mơ Kinh phất tay bỏ đi. Max bằng thần nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên toét miệng hấn hở thầm nhũ. À, ông chủ bảo mình là đồ phế vật trung thành. Chứng tỏ rằng địa vị của mình trong lòng ông ấy còn cao hơn mấy tên khác chứ. Nghĩ tới đây, hắn lại dương dương tự đắc, chui vào trong liệu. Thấy Nhạc Dương vẫn đang ngồi đần ra trước bản đồ và một đống số liệu liền đổi giọng an ủi Này, đừng có quá cưỡng ép bản thân làm gì. Tôi và ông chủ đều rất tin tưởng cậu ấy. Chúng ta nhất định có thể ra khỏi vùng sương mù này, đúng không? Ừ? Nhạc Dương liếc nhìn mát rồi lâu sau mới thở dài nói. Ừm, uhm, địa hình nơi này... Những chỗ địa mạo hình số 8 rất nhiều. Mức độ giống nhau của núi non cũng rất cao. Chỉ cần hơi không lưu ý một chút là sẽ thành đi vòng vèo ngay. Tôi đã cố hết sức để tránh không lặp lại những tuyến đường cũ. Chỉ là trời không chiều ý người mà thôi. Max nghĩ ngờ về lát liền hỏi. Trang bị của chúng ta như thế này mà vẫn phải đi vòng vòng ở đây. Vậy thì đám người kia chắc chắn cũng không thể ra khỏi vùng sương mù này. Phải không chứ? Cái đó tôi không biết. Nhạc Dương thành tự trả lời. Trước đây tôi chỉ đi theo cả đội. Tôi không biết bọn họ dùng phương pháp gì để mà phân biệt phương hướng trong màn sương mù mịt, Lại gây nhiễu tín hiệu điện tử này. Nhưng tôi có cảm giác bọn họ không hề đi đường vòng. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Các anh có lũ sói dẫn đường có thể từ phía sau chúng tôi dược lên phía trước. Chứng tỏ rằng lũ sói mới thực sự quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Nếu như ông xóa Soren... rệnh... Nhạc Dương cố ý chỉ nói một nửa. Max quả nhiên tiếp lời theo ngay. Hừ, cái tên xóa rệch chết dịch. Tôi thấy hắn ta đúng là cái đồ ăn không ngồi rồi mà. Tự mình không biết đã ra lệnh sai sót kiểu gì làm mất luôn hai con sói dẫn được. Rồi lại đổ hết tội lên đầu tôi. Tôi có phải là thao thú sư đâu. Cậu thấy đấy. Dạo này ngày nào hắn cũng đốt hương gọi xóa gì đấy. Mà có được con nào đâu chứ. Mình chẳng giỏi giang gì, chỉ biết trách móc người khác thôi. Nhạc Dương cười cười. Có điều tôi cảm thấy so rệt cũng rất giỏi đây. Phải chăng là có nguyên nhân gì khác, nên ông ấy mới không gọi được lũ sói đến? Hả? Max cảm thấy trong lời nói của Nhạc Dương, dường như còn có ý gì khác. liền chỉ ra hộ anh luôn. Ý cậu là thằng cha đó cố ý à? Uhm, làm như vậy thì có lợi gì cho hắn vậy? Nhạc Dương đang định bảo mình không có ý đó, thì Max đã vỗ đùi đánh đét một tiếng, như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mê. À, đúng rồi, chắc chắn là hắn thấy khả phù dẫn theo đông người như vậy, tác dụng của hắn không còn nhiều nữa. Trong lòng thấy khó chịu, nên mới cố ý giả bộ không tìm được rủ sói, hòng khiến cho chúng ta cứ đi vòng quanh trong sương mù thế này. Sau đó, khi tất cả mọi người đều đã mệt mỏi rã rời, vô kế khả thi, Hắn mới gọi bọn sói đến. Khi ấy thì mới thể hiện ra khả năng của mình chứ. Nhạc Dương không thể ngờ. Chỉ một câu nói tùy tiện của mình lại khiến cho Mát liên tưởng ra nhiều thứ như vậy. Không khỏi thầm nhủ Ừm, cái tên Mát này cũng đâu phải ngu. Chỉ thấy Mát lại hưng phấn chạy ra ngoài. Không cần đoán cũng biết hắn lại đi toàn hót mách lẻo rồi. Chuyện này đối với Mát mà nói nhất định là một phát hiện trọng đại Nhạc Dương thầm nhủ Đây là tự mày nghĩ ra đi nha, không có liên can gì đến tao cả. liền sau đó anh lại nghĩ, có lẽ để tin này lan truyền trong đám lính đánh thuê sẽ có hiệu quả bất ngờ cũng nên. Thấy Max đã đi xa, Nhạc Dương lại tập trung tinh thần vào bộ máy tính trong đầu thầm tính toán. Mấy người Pháp Sư a la và Cường Ba Thiếu Gia chắc giờ này đã không còn xa bạc ba la thần miếu mấy nữa. Có lẽ cũng đã đến lúc để cho bọn lính đánh thuê này đi thêm mấy bước rồi đổi nơi khác lại cho chúng đi lòng vòng tiếp vậy. Xung quanh không ai dám thị, ngón tay của Nhạc Dương liên tiếp gọ xuống bàn phím, chỉ thấy trong chớp mắt, bản đồ lập thể trên màn hình đã hoàn toàn thay đổi, xuất hiện một địa hình mới. Từ khi phát hiện ra cái túi chất dẻo ấy, trong một tuần ba cứ ưu quốc không vui. Dường như gã cũng chẳng còn hứng thú gì với việc tuần tra lãnh địa, tìm kiếm con mồi như trước nữa. Chỉ ở lì trong hang động mới tìm được không chịu ra ngoài. Sói út thấy gã triểu nặng một bầu tâm sự, liền ở trong hàng với gã. Lúc thì làm nũng, lúc lại nhạy tẩn lên đùa nghịch. Sau khi dỡ hết tuyệt chiêu ra rồi, mà vẫn thấy trác một cường ba không vui, nó đành bất lực nằm gối đầu lên đùi gã, phát ra những tiếng khò khè, bất mãn. Đến lúc ấy, tâm tình đang cuồng cuộn sống của trác một cường ba mới lắng xuống được phần nào. sói cả và sói hai đi tuần tra lãnh địa trở về, ở bên ngoài cửa hàng rì rầm gì đó. Sói Út dựng tay lên lắng nghe, đảo mắt một vòng rồi từ trên người của Trang Mạc Cường 3 trèo xuống gia nhập cuộc thảo luận của hai con sói kia. Trang một cường ba chỉ nghe loáng thoáng thấy mấy âm tiết có nghĩa con mồi không xa, còn đâu thì chẳng hiểu gì cả. Bà anh em sói xám thảo luận một hồi, chỉ thấy sói Út tung tăng chạy tới, kéo kéo ống quần của Trang Mạc Cường 3, miệng gầm gừ kêu lên: "Đi săn!" Đi săn. Trang một cựu ba chầm chầm đứng lên, theo sói út ra ngoài. Cho dù tâm trạng có tệ đến mấy thì cũng phải ăn thôi. Có điều gã lại phát hiện ra, sói út miệng thì kêu đi săn, nhưng mắt cứ nhìn chầm chầm vào cái áo da thật của mình đảo tròn. Nhất thời cũng không hiểu ý là gì nữa. Họ men theo bờ sông, vào khu vực sát chân núi của tầng bình đại thứ ba, được khoảng mười mấy cây số. Phía trước liền xuất hiện một đầm nước, có mấy con sông nhỏ cùng đổ về đây bốn phía lưa thưa một vài loài thực vật chịu được lạnh giá những đống nhâm thạch núi lửa cao gấp mấy thân người vươn lên tua tủa như gai nhọn sương mù vấn vứt tầm nhìn hết sức hẹp đi thêm chút nữa cảnh vật trước mắt liền thay đổi bên bờ đầm nước xuất hiện một đàn hưu khổng lồ đang nhàn nhã gầm lá non của một loài thực vật không biết tên đây hiển nhiên là một đàn rất lớn khoảng mười bảy mười tám con cái Hai ba chục con địch, con hưu đầu đàn rất cao lớn, từ chân đến dài khoảng hơn hai mét rồi. Còn cặp sừng dĩ đại trên đầu của nó, riêng chiều ngang ít nhất cũng phải ba mét trở lên. Trang một cực ba không khỏi thầm kinh hãi, Ghê thật. Đồng thời gã cũng hiểu ra tại sao sói út cứ nhìn chầm chầm vào tấm áo da của mình. Nếu có thể săn được một con hưu nữa thì gã lại làm thêm được một bộ đồ da nữa rồi. Thấy ba nèm sói xám, xâm nhập, đàn hưu lập tức trở nên căng thẳng. Những con hưu lớn nằm rải rác, liền lần lượt đứng lên. Mấy con đang dùng sừng hút nhau cũng dừng cuộc đấu. Hưu mẹ từ từ dồn lại một chỗ, hưu được chậm chậm, tạo thành một nửa vòng tròn dây lũ hưu cái ở giữa. Duy chỉ có một con hưu đầu đàn kia là vẫn đứng từ xa quan sát ba nem nhà sói xám, không hề lộ vẻ quảng hốt. Ngược lại ba nem sói xám, thì hết sức nhàn tản, bước chân không gấp gáp, cũng không chậm quá, thông dong đi quanh đàn hươu hoặc lao xuyên qua những kẻ hở giữa chúng, chốc chốc lại dừng lại nhìn con hưu nào đó, chụm đầu khọt kẹt rì ra một phen như thể đang bình phẩm. Sau đó chúng lại tiếp tục đi một vòng, bộ dạng rất giống mấy bà đi chợ tròn rao vậy, cây nào mập quá cũng không ưng, mà gầy quá cũng không chịu, lựa đi lựa lại mãi cũng chẳng xong. Trong một cường ba biết, ba anh em sói xám đang lựa chọn con hưu yếu nhất. Trong đàn có con nào răng lợi không tốt, con nào tiêu quá không được ổn, con nào từng bị thương hoạt động không tiện, gã không thể phát hiện được. Nhưng ba anh em sói xám thì biết. Chỉ tiếc một điều là đàn hưu đông đảo này gần đây rõ ràng không sinh ra con hưu con nào. Hoặc cũng có thể lũ hưu con đã bị ăn thịt hết rồi. Trong một cường ba thấy con hưu nhỏ nhất cũng phải tầm 2-3 tuổi chiều cao và thể hình đã gần bằng hưu mẹ. Giả lại, cả đàn hưu đều rất cường tráng khỏe mạnh, không phải đang trong thời kỳ sinh đẻ. Hưu mẹ không có vẻ gì là yếu ớt, mà cũng không có con hưu nào bị thương. Gã đã từng chứng kiến cảnh đàn sói dây bắt bò rừng. Nếu có con con, hay con bị thương, chỉ cần truy đủ một lát, khi bê con hoặc những con bò bị thương không đủ lực, bị lọt lại phía sau đội ngũ, cả đàn sói sẽ tràn lên. Nhiều lúc, sẽ có lũ bò đực cường tráng quay lại cứu viện lũ sói không bám đuổi đến cùng mà chỉ cắn cho con vật săn bị thương rồi dòng chạy mất sau đó tiếp tục truy đuổi những con bò vốn đã bị thương dĩ nhiên không thể chịu đựng nổi cuộc chạy trốn gấp gáp không bao lâu sau sẽ bị lạc bầy thêm một lần nữa rồi đón nhận kết cục bị đàn sói vật ngửa ra cắn đứt họng đàn bò cũng biết con bò ấy không cứu được nữa rồi đành nuốt lệ bỏ đi Để mặc cho lũ sói thỏa sức cắn xé đồng loại của mình Giờ đây Đối mặt với một đàn hưu khổng lồ Đang độ tuổi cường tráng nhất Ba nem sói xám có vẻ yếu thế hơn rất nhiều Chúng sẽ làm như thế nào đấy Trong một cường bà Đột nhiên nhớ ra Con hưu mà mình và ba nem sói xám Săn bắt lần đầu tiên Không biết liệu có phải bị bọn chúng lùa Từ quần thể này ra hay không Chỗ ấy cũng cách nơi này Một quãng đường khá xa Chúng đã làm như thế nào Ba nèm sói xám thông dòng đi xung quanh mấy vòng. Cuối cùng, chọn được một con hưu đực trông có vẻ rất cường tráng, khỏe mạnh. Trong một cửa bà ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên, gã và ba nem sói xám cũng săn được một con hưu đực. Chúng không trực tiếp tấn công mà để cho sói cả bước lên trước, hướng về phía con hưu ấy, nhẹ nành, nhè vút gầm gừ một hồi. sói hai và sói út thì đứng đằng xa quan sát. Cứ như vậy một lúc, Rồi hai con sói kia không ngờ lại quay đầu bỏ đi. Tự hồ chúng không hề đói, mà chỉ lượn qua lượn lại, chọn trước món ăn vậy thôi. Không phải đến đây để săn mồi ư? Sao lại bỏ đi như vậy chứ? Lẽ nào chỉ để lại một mình sói cả khiêu chiến với con hưu khổng lồ à? Trong một ba bà vẫn đang ngần ngừ do dự, chỉ thấy sói út đã đến bên cạnh mình, dáng vẻ xem chừng dền giáo tự đắc lắm. Nhìn bộ dạng của nó, như thể con hưu kia đã trở thành vật trong túi của ba anh em nhà chúng rồi vậy. Trong một cường ba lại nhìn sang phía con hưu, chỉ thấy nó bị sói cả khiêu khích, đã phẫn nộ lắm rồi. Đầu cúi xuống, cặp sừng nhọn quắt như hai lưỡi dao vuốt qua vuốt lại trên tảng đá, phát ra tiếng xoẹt xoẹt như thanh đao rút ra khỏi vỏ. Sói cả kêu lên gừ gừ, đứng ở đằng xa dung dậy móng vuốt như thể muốn nhau lên, lại như thể muốn rút lui chắc hẳn vẻ mặt của nó nhất định là đang rất coi thường đối phương vì ánh mắt con hưu đực kia đã lóe lên những tia phẫn nộ chừng như đang gầm lên trong lòng con sói què nhà ngươi dám vênh giáo trước mặt ta hả tưởng cặp sừng này của ta không là gì chắc lũ hưu khác thấy ba con sói xám đi mất hai chỉ còn lại một con bị què chân lại còn dám khiêu khích một trong những con hưu khỏe nhất đàn rõ ràng là ăn no rửng mỡ, sự cảnh giác của chúng lập tức giảm đi Đàn hưu từ từ tản ra, con nào đang ăn lá cây lại tiếp tục đi ăn lá cây. Con nào gật gù muốn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp. Không lâu sau, con hưu đợt kia đã không ghiềm nổi cơn giận, cúi đầu dương đôi sừng sắt nhọn ra, lao vút tới. Thành thể kinh hồn, hệt như một kỵ sĩ dơ ngọn trường thương lao vào kẻ thù vậy. Thoạt trông như thế, sói cả không kịp né tránh. Nào ngờ nó đã nhẹ nhàng xoay mình, rít sao, thoát khỏi phạm vi tấn công của cặp sừng hưu. Dòng sang bên cạnh, nhìn chằm chầm vào con hưu. Con hưu cũng nhìn nó bất động. sói cả hơi dương đầu ra trước, cái đó lại chầm chậm ngồi xuống, dơ một chân trước lên dung vẩy trên không, kiểu như đang dẫy gọi. Nào, đến đây, đến đây đi nào. Con hưu nổi điên, lắc đầu thật mạnh, dặn mình đổi hướng, rồi lại lao thẳng vào sói cả. Trong một cường bà, dường như trông thấy cặp sườn đó, cà vào một tảng nham thạch tóe cả lửa sói cả cũng không hàm chiến tức thì xoay mình bỏ chạy trong một cừng ba đang toát hết mồ hôi lo nó không tránh được cặp sừng hưu kia thì chỉ thấy chân sau nó đạp mạnh hai chân trước chống xuống đất chống ngược thân hình lộn nhào một vòng trên không lại tránh được cặp sừng quệt tới sau đó sói cả lại chạy thêm mấy bước quay đầu nhìn con hưu điệu bộ như thể đang khiêu khích mày làm gì được tao chứ lỗ mũi của con hưu đã phát ra những tiếng khịch khịch khò khè chừng như đang nói mày giỏi thì đừng có chạy sói cả cũng dùng khịt mũi đáp lại một tiếng ý như mày có giỏi thì đuổi đi con hưu đột nhiên dựng cả hai gió trước lên hí một tràng dài rồi cắm đầu dương sừng hút tới khí thế sầm sập như núi đổ sói cả lại xoay mình bỏ chạy lần này thì con hưu dường như không có ý định tha cho kẻ đã mấy lần khiêu khích mình sói cả xoay mình nó cũng xoay mình đuổi sát theo phía sau sói cả dừng gấp nó cũng lập tức quay đầu một hưu một sói như vậy chạy thành một đường hình chữ ớt ven đầm nước một ra sức đuổi còn một cứ ra sức chạy trước mắt con hưu lúc nào cũng là một bộ mặt dên giáo khiêu khích nó chỉ một lòng muốn dùng cặp sừng sắc nhỏ của mình đâm cho loài ruột loài phèo con sói đáng ghét kìa mà không hề nhận ra mình mỗi lúc một xa bầy đàn sói cả dẫn dụ con hưu được đó chạy về phía bọn trong một cửa ba mỗi lần đều né tránh được cú hút của cặp sừng nhọn quắc trong gàn tất rồi lại nhẹ nhàng dừng lại trong phạm vi nhìn thấy được của đối phương sói út kéo kéo gấu quần của trang mọc cường ba ý bảo gã mau lùi lại đến lúc này trang mọc cường ba mới để ý sói hai đã biến mất từ lúc nào không biết chắc đã vòng ra phía sau đàn hưu thu hút sự chú ý để chúng lơ là không chú ý đến con hưu càng lúc càng rời xa khỏi bầy đàn kia nữa trang mọc cường ba và sói út Một người một sói lợi dụng màn xương yểm hộ lùi về phía sau khoảng mấy trăm bước. Xa xa chỉ thấy một cái bóng xám to lớn còn sói cả thì không thấy đâu nữa. Vì lát sau, con hưu đã bị sói cả dẫn dụ đến gần chỗ trong một Cường Ba và sói út ẩn nấp Nó đột nhiên phát hiện ra có gì đó không ổn. Bèn dừng lại không truy kích nữa. Quang mang nhìn khắp xung quanh. Chỉ là rõ ràng thị lực của nó không được tốt cho lắm. Giữa màn xương mờ mịt này nó cũng giống như trong mộc cường ba đều không nhìn thấy đàn hưu kia ở đâu nữa rồi con hưu ngẩng cao đầu cố gắng dương cổ ra hít sâu một hơi tựa hồ chuẩn bị kêu lớn lên để gọi đồng loại đến ứng cứu chỉ thấy sói út ra từ bên cạnh trong mộc cường ba lao dù ra như một tia chớp màu xám nhắm thẳng vào cổ họng con hưu lớn đồng thời sói cả cũng quay đầu lại bổ đến chân trước của con mồi nếu trúng phải hai cú đớp này con hưu kia không chết ắt cũng trọng thương nó lập tức lùi nhanh một bước cùng lúc hất đầu chĩa sừng ra hướng mũi nhọn vào đúng chỗ của sói út nhảy tới nhưng cú nhảy vừa rồi của sói úc chỉ là hư chiều, vẫn còn chưa dùng hết sức khi còn cách con hươu khoảng một hai mét nó đã đáp đất mất rồi bốn chân vừa chầm đất liền lập tức lăn tròn một vòng gặp thân xoay mình trong chớp mắt đã chạy ngược trở lại con sói cả cũng chỉ lướt qua phía trước con hưu tránh khỏi cặp sừng cứng nhọn chỉ có điều tiếng kêu vốn đã lấy hơi đầy đủ của con hươu liền bị nghẹn lại trong cổ họng chắc hẳn là không dễ chịu chút nào Chỉ thấy nó lại dậm mạnh hai chân hơi thở nặng nề bộ dạng chừng như giận dữ lắm con hươu dường như đã ý thức được nguy hiểm nó định xoay mình bỏ chạy tìm kiếm bầy đàn nhưng lúc này sói cả và sói út sao có thể để cho nó đi dễ dàng như vậy chứ hai con sói lần lượt lao lên một con khiêu khích dụ cho con hươu truy đuổi mình, một con thì chặn đường lui. nếu con hươu quay mình lại sẽ lập tức bị hai con sói tiền hậu giáp công. giả lại không lâu sau đó sói hai cũng trở lại tham gia vào cuộc chiến. ba con sói xếp thành thế trận hình chữ phẩm, dây con hươu vào giữa, chỉ cho nó tiến lên phía trước chứ không cho nó quay đầu chạy về. con hươu bây giờ mới hiểu, mắt bẫy rồi, nó xoay một vòng, cặp sừng lớn hướng lên trước, cúi đầu rùng dai cào hơi trùng xuống, hai mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, khí thế hừng hực như muốn hất văng cả ba con sói lên không vậy. Nhìn cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao trong một người bà lại sực nghĩ đến hồi Tam anh chiến Lữ Bố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trần thế của ba nền sói xám đã hình thành, dòng dây từ từ thu hẹp lại, chậm chậm lùa con hưu lớn ấy vào hang động của chúng. Con hưu vẫn ra sức phản kháng, cặp sừng to tướng vùng vẫy trên không phát ra những tiếng dù dù trong một cường bà nhìn con hưu đực tựa như một kiếm sĩ châu âu thời thượng cổ trường kiếm trong tay công thủ hợp lý tiến thoái đúng điệu, mỗi chiêu mỗi thức đều hết sức tiêu chuẩn có thể nói là phòng thủ thâm nghiệp một giọt nước cũng không thể lọt được chỉ tiếc rằng kẻ địch của nó lại là bà nem sói xám chúng giống như những hiệp khách phương đông thần bí trong tiểu thuyết kiếm hiệp thân pháp cực kỳ ảo diệu, mới thấy ở trước mắt thoát cái đã ra sau lưng lúc nào cũng chẳng hay. Đang ở bên trái, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã biến sang bên phải. Giả lại, thân hình của ba nem sói xám cứ đang qua đang lại như con thoi. Trong một tường ba cho rằng, có lẽ con hưu ấy cũng không thể phân biệt được ba nem nhà chúng. Trước mắt, chỉ toàn là bóng sói, bằng không sao nó cứ phải thối lui liên tiếp như thế kia. Con hưu rõ ràng là phòng thủ rất kín kẻ, tựa như một cái thùng sắt. Nhưng gặp phải ba anh em nhà sói xám, liên thủ tấn công, lại lộ ra đầy những sơ hở, chặn được phía trước thì không lo được phía sau. Vừa che chắn được mông thì lại lộ ra cổ họng Chỉ sau vài đợt tấn công, nó đã bị ba anh em nhà sói xám lùa đi xa hơn trăm mét. Trong một cường bà suyết xoa, tán thưởng mãi không thôi. Nhớ lại năm xưa, chắc chắn ba anh em sói xám cũng dùng cách này để lùa con gấu ngựa kia băng qua khả khả Tây Lý rồi. Bà nem sói xám hào hứng xua con mồi mới của chúng về gần hang động. Dọc đường, con hưu vẫn không phục, mấy lần liều lĩnh xoay mình bỏ chạy, nhưng đều bị lũ sói ép trở lại tuyến đường chúng đã chọn. Thoáng sơ sút một chút, thân mình lập tức có thêm mấy vết cào sâu quắm. Sau khi làm bị thương con hưu, sói út quay sang nhìn trái bọn cường ba với ánh mắt ái náy, ý như muốn nói, xin lỗi nha, làm rách mất bộ áo mới của anh rồi. Bọn sói xám áp giải chiến lợi phẩm hùng dũng trở về hang động, Thầy sắp đến về cửa hàng, trong một cường ba lại không khỏi nghi hoặc trong lòng. Con hưu này xem ra vẫn còn khỏe lắm, muốn lùa nó đi còn dễ, nhưng bảo giết chết nó thì sợ rằng không phải là chuyện đơn giản. Huống hồ ba nem sói xám này còn muốn giữ lại cho gã một bộ da nguyên vẹn làm y phục. Nên cũng không thể đánh cho con hưu thương tích đầy mình, như hồi đối phó với con gấu ngựa ở khả ca tây lý được. điều này khiến việc giết chết con mồi lại càng khó khăn gấp bội. trong một cung bà đang nghĩ ngợi thì thấy ba nam sói xám lùa con hươu và một vùng địa hình đáy giếng. hai bên đều là bình đài dung nham nhô cao. ở giữa có một khe nứt rất sâu, hình thành nên một con đường ruột dê ngoằn ngoèo chạy vào giữa, nhưng lại là đường cục. hai bên được chất đá dựng đứng. Đừng nói là con hưu kia, đến cả ba anh em sói xám cũng khó mà leo lên nổi. Giả lại bên trong con đường nhỏ không có gió thổi vào, không khí ứ động, chẳng có lấy một ngọn cỏ, một giọt nước. Rõ rành rành là một vùng đất chết. Nhắc lại ba anh em nhà sói xám, lùa con hưu và một vùng có địa hình đãi giếng, hai bên đều là bình đài dung nham nhô cao. Ở giữa có một khe nước rất sâu, hình thành nên một con đường ruột dê ngoằn ngoèo chạy vào giữa, nhưng lại là đường cục hai bên vách đá dừng đứng đừng nói là con hưu kia đến cả ba anh nhà xói xám cũng khó mà leo lên nổi Giá lại bên trong con đường nhỏ không có gió lùa vào không khí ứ động chẳng có lấy một ngọn cỏ một giọt nước rõ rành rành đó là một vùng đất chết vừa nhìn thấy địa hình này trang một cừng ba đã đoán ra ba anh em xói xám định làm gì quả nhiên sau khi lùa con hưu vào trong con đường nhỏ ấy bọn chúng không truy đuổi Mà chỉ chầu hậu canh rừng bên ngoài lối ra duy nhất Há miệng ngáp dài Lối đi ấy dường sâu vào phía bên trong Phải đến một hai trăm mét Con hưu kia ngỡ rằng có thể thoát thân Thấy ba nem sói xám không đuổi theo Bèn dồn sức vào bốn gió Trong giây lát đã biến mất vào màn sương Sói út thấy trái một gượng ba Đang bần thần nhìn theo hướng chạy của con hưu liền chạy tới chơi đùa với gã Bảo gã chờ có lo lắng Con hưu ấy không thoát được đâu trong một cuộc bà bỗng nhớ ra bài học của giáo sư Phương Tân dạy mình thổi trước. Những gì ba anh em sói xám vừa làm chính là một trong mấy kỹ xảo săn bắt của loài sói Khi con mồi to lớn, khỏe mạnh, số lượng đông đảo lại rất đoàn kết. Đàn sói không có cách nào hạ gục một con trong đàn ấy ngay từ đợt tấn công đầu tiên. Chúng sẽ nghĩ cách dẫn dụ một con rời khỏi bầy đàn càng xa càng tốt. Sau đó lại tìm cách dây cong hạ sát hoặc là quấy rối khiến cho con mồi không thể ăn uống. Đến khi con mồi mệt nhọc cực cùng, lộ ra sơ hở, đây là một chiến thuật cực kỳ cao siêu, trả giá thấp nhất để giành được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, đây cũng là một cuộc đấu nghị lực và ý chí. Khi con mồi không thể ăn uống, lũ sói cũng chỉ biết trợn con mắt đói khát của mình lên, nhìn món ngon đã đến tận miệng mà không thể ăn. Có điều cách làm của ba nem sói xám rõ ràng còn thông minh hơn rất nhiều dồn con mồi vào đất chết căn bản không phải quấy rối gây nhiễu gì cho mày chạy mày chạy nhanh thì thể lực càng tiêu hao nhiều đợi khi nào mày phát hiện ra thể lực mình không thể cầm cự được nữa thì ngày tàn của mày cũng đã đến rồi phương pháp này của chúng hơi giống với câu chuyện nấu ớt trong nồi nước mát của loài người trang một cừng bà mỉm cười chợt nhớ lại câu chuyện của ba tang khi đó cả một đám bộ đội đặc chủng bị đàn sói đuổi cho phải chạy suốt ngày đêm Rõ ràng cũng đã đạt được hiệu quả này. Xem ra phương pháp này dường như có hiệu quả với bất cứ sinh vật biết chạy nào thì phải. Quan sát quá trình chiến đấu của ba em nhà sói xám, trong một Cường bà đột nhiên cảm thấy bản thân thật là kém cỏi, Mình không nên lần nào cũng chỉ làm công tác hậu cần như thế này mãi được. Mình cũng phải tham gia chiến đấu với chúng chứ. Có điều nếu gặp phải con mồi lớn như con hưu kia thì sẽ phải làm thế nào đấy? Tùy Trang Mộc Cường ba có vũ khí, con dao thụy sĩ của giáo sư Phương Tần cho. Nhưng mà lưỡi dao còn không dài bằng ngón tay trỏ. Giả lại trong lúc sử dụng, chỉ bất cẩn một chút là lưỡi dao sẽ gặp lại ngay. Không khéo, còn làm bị thương tay cầm dao cũng nên. Trang một Cường ba nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy mình không thể trực diện đối mặt với thứ sinh vật to đại tướng. Chỉ tính tới dài đã cao gần 2 mét ấy, bản thân của gã không thể tránh khỏi cặp sừng nhọn quắc kia, giống như ba anh em nhà sói xám. Sợ rằng phải có thân thủ như Pháp Sư A-La mới dám áp sát cận chiến với con hưu này được mất. Cận chiến? Một ý nghĩ lóe lên trong óc của Trái Mọc Cường Ba. Nếu đã không áp sát đối phương tiến hành cận chiến, vậy còn tấn công từ xa thì sao? Tổ tiên của loài người thời xưa, yếu ớt, tốc độ hành động và phản ứng đều rất chậm. Bọn họ dựa vào cái gì để mà chiến thắng các loài giả thú mạnh mẽ? Làm thế nào có thể sống sót? sinh sôi nảy nở trong môi trường khắc nghiệt đó. Thứ nhất là tình đoàn kết, thứ hai chính là nhờ vào vũ khí tấn công cự Ly xa. Tổ tiên loài người đã phát minh ra cái quăng đá từ rất sớm, chỉ có điều quăng như vậy không được xa. Lực sát thương cũng không lớn, chỉ có thể làm con mồi giật mình kinh hãi. Thời đồ đá cũ, con người phát minh ra lao ném, nhưng cũng bị hạn chế bởi lực cánh tay và trình độ công nghệ. Khi sử dụng lao ném để săn bắt, cần phải có sự quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Xong, vừa nghĩ đến lao ném, trong đầu của rác mọc cường ba lập tức hiện lên hình ảnh của cung tên. Phải rồi, gã có thể làm một bộ cung tên. Gã hướng ánh mắt vào sương mù. Con hưu lớn đó cương tráng mà dai sức như vậy. Gân chân của nó chắc hẳn còn bền chắc hơn cả gân bò. Chỉ là không biết cây cối ở đây có vừa chắc, lại vừa có sức đàn hồi hay không mà thôi. Con hưu chạy một lúc trong ngõ cục, dường như cũng phát hiện ra không thể thoát theo lối này, lại quay ngược trở ra. Ý đồ muốn thoát khỏi hiểm địa, ba lần bốn lượt xông lên. Nhưng lối ra duy nhất đã bị ba nem sói xám chốt chặn. Hai bên một tấn công, một phòng thủ chiến đấu suốt ngày trời. Con hưu vừa mệt mỏi lại vừa bất cam chạy vào bên trong, ấn mình trong xương. Đến chập tối, sói út gọi các mặt cường ba về nhà chỉ để lại sói hai ở canh chừng lối ra. trong một cựu ba lại thêm một phen tán thưởng ba nem sói xám giỏi tâm lý chiến. đến chập tối con hưu cũng phải nghỉ ngơi, giả lại trời tối lại càng khó nhìn hơn. cho dù nó có muốn lợi dụng bóng đêm để đào tẩu, chỉ cần nhìn thấy sói hai hoặc là nghe tiếng sói tru, nó cũng sẽ ngỡ rằng ba nem sói xám dẫn canh chừng phía bên ngoài mà không dám làm bừa. sáng hôm sau sói cả dẫn sói úc và tráng một quần ba đi tuần tra lãnh địa như thường lệ đến trưa mới quay về để sói úc đổi ca với sói hai đến tối lại đổi thêm một lần nữa cứ như vậy ba ngày liền con hưu kia chắc rằng đã chẳng còn mấy hơi sức đến giờ tráng một quần ba cũng hiểu ra tại sao hôm đầu tiên gặp lại ba nem nhà sói sáng bọn chúng có thể dễ dàng săn bắt được con hưu lớn như thế đồng thời trong mấy ngày này nhân lúc đi tuần tra lãnh địa trên một cường ba cũng thu thập mấy loại cành cây khác nhau thử độ đàn hồi và khả năng chịu lực cuối cùng cũng chọn được một loại lấy dao giót cẩn thận rồi hơi trên lửa để uống cong sau đó gã lại nhặt về khá nhiều cành cây tương đối thẳng lấy dao giót cho thẳng hơn đều đặn hơn rồi khoét rảnh dùng công nghệ cổ xưa nhất để tạo ra những mảnh đá sắc nhọn buộc lên trên cuối cùng là dùng vỏ cây và lá cây để làm đuôi tên Sau đó chỉ còn chờ gân hưu nữa là xong. Những việc còn lại diễn ra hết sức thuận lợi. Trong một cường ba lại kiếm được một tấm áo da mới. Tuy rằng đã bị cào rách mất mấy miếng nhỏ, nhưng mà sau một hồi khâu khâu cắt cắt, gã đã làm được một cái áo khoác kiểu chiếc eo bỏ sát thân người, mặc vào hành động còn nhanh nhẹn hơn trước. Không cần phải kéo thêm một cái đuôi dài lượt thượt như con chim cánh cụt nữa. Trước khi ba nem sói xám dùng bữa, Trái một cựu ba lại hỏi sói cả xin gân hưu gã đem gân hưu đi hông gió và hung trên lửa rồi thử kéo cảm thấy rất chắc lực tay của gã mà cũng không thể nào kéo đứt được cuối cùng gã lựa độ dài thích hợp dùng dao gấp cắt ra làm thành hai cây cung ngay sau đó Trái một cựu ba bắn thử mấy mũi tên nhận ra chỉ cách có hơn chục bước mà mũi tên không thể ghim chắc vào thân cây nổi Chắc rõ là do đầu mũi tên không đủ sắc bén hay lực kéo của dây cung chưa đủ mạnh. Trong một cường ba nghĩ ngờ về lát, bèn dứt khoát, chập hai sợi dây cung vào làm một, gắn hết sức dặn xoắn. Thử lại một lần nữa, thì thấy ở khoảng cách bảy chục bước, mũi tên bằng đá vẫn có thể ghim chặt vào thân cây không rơi xuống. Tuy gã vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng mà ít nhất thì cũng có thể dùng tạm được rồi. Sói út chưa từng thấy loại cung tên nhà quê này bao giờ. Nó lấy làm tò mò, nặng nặc đòi trái một quần ba đưa cho. Nào ngờ trái mặt quần ba vừa đưa ra, Nó liền gậm rịch lấy, suýt chút nữa thì ăn luôn cả dây cùng, Khiến cho gã phải vội vàng giành lại. Sói út tò mò nhìn trái một quần ba cầm cung, Tự hồ muốn hỏi cái thứ đồ chơi ấy dùng như thế nào. Chỉ nghe trái một quần ba cười hì hì bảo, Được, lần sau đi săn mày sẽ biết thôi mấy ngày sau đó gã đều bỏ công đi dót cành cây làm đầu mũi tên đá trong thời gian này trái một cường ba vẫn thực hiện hô hấp thổ nạp và làm các động tác kỳ quặc mà lữ cái nam đã dạy cảm thấy luồng khí trong cơ thể mỗi lúc một mạnh mẽ hơn thứ vật chất vô hình lưu động khắp các kinh mạch dường như càng ngày càng thêm đậm đặc luồng khí lưu đó tụ về một điểm nào đấy trên cơ thể sau đó dồn tích lại Cảm giác chất chứa dồn tụ ấy dần trở nên rõ rệt hơn. Đồng thời, trong mặt cực bà cũng luôn cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Không phải là mệt mỏi ủ rũ, mà trái lại, lúc nào gã cũng thấy dư thừa tinh lực. Gã thường không kìm được, nắm chặt bàn tay lại hoặc muốn ra chỗ trống để mà phát tiết một phen. Nhưng mà cần phát tiết như thế nào thì lại không ai chỉ cho gã được. Cũng có lúc gã lao vào đấm đá cây cối hay là nham thạch, phát tiết xong chỉ thấy hơi mệt mệt nhưng cảm giác tích tụ kia vẫn không có dấu hiệu giảm bớt chỉ có sói út thấy gã xuất quyền mạnh mẽ gió rít dù dù liền quan hỉ chạy theo học hỏi thoát cái đã qua mấy ngày con hưu lớn đã bị trắc mọc cừng ba và anh em sói xám tiêu quá 7 tám phần cũng đã đến lúc phải đi săn mồi ba anh em sói xám đi trước dẫn đường trắc mọc cừng ba đeo dây cung tự chế khoác theo một cái túi da đừng tên sải bước chân đi phía sau. Đầm nước kia đã thu nhỏ lại so với lần trước. Cũng mấy ngày liền trời không đổ tuyết rồi, có điều bên mép nước vẫn có cỏ non, có lá cây, có đàn hưu đang thong dong tản bộ. Đàn hưu dường như đã quên mất con hưu đực bị mời đi mấy hôm trước. Ba nem sói xám lại dở kế cũ, chẳng tốn mấy công sức đã dụ được một con hưu đực to khỏe. Có lẽ con hưu này không táo gan bằng con hôm trước hoặc nó vẫn còn lờ mờ nhớ được sự việc xảy ra mấy ngày trước lần này sói cả và sói út chưa kịp khép kín dòng dây sói hai cũng chưa kịp quay lại con hưu đã nhận ra tình thế không ổn lập tức quay mình bỏ chạy nhưng sói cả và sói út không có vẻ gì là tiếc nuối lắm bởi lẽ chiêu dẫn dụ rồi dây công này cũng như người ta đi câu cá vậy mười lần được hai ba lần thành công đã là không tệ có điều trang một Cường ba lại cảm thấy hơi tiếc đã gần như vậy rồi Chỉ còn vài bước nữa là đã thành công. Vì vậy, gã liền kéo gì cùng, tập trung tinh thần nhắm về phía con hưu kia đang chạy. Chỉ nghe bập một tiếng, đầu mũi tên bằng đá rít gió đánh vút, tay trong một cường ba vẫn không dừng, lại lắp mũi tên thứ hai. Trước khi chính thức đi săn, trong một cường ba đã khổ luyện bắn tên. Giờ đây, kỹ thuật của gã cũng đã đạt đến mức trong dòng 50 bước có thể bắn trúng mục tiêu đường kính 1 mét. Con hưu kia thể hình cao lớn, mục tiêu rõ ràng, mũi tên lọc vút đi, trúng ngay vào mông của nó. Con hưu lập tức loạn choạng mấy bước, tốc độ chậm hẳn lại. trong một cường ba chưa kịp bắn mũi tên thứ hai, anh em nhà sói xám đã đuổi kịp chặn đường lui của con mồi trong một cường ba lần đầu tham gia săn bắt đã Lập Công, sói cả cũng dùng đầu khẽ hút vào người gã một cái, tỏ ý rằng mình đã công nhận năng lực chiến đấu của gã. Xoái út lại càng cao hứng hơn Trong lúc dây bắt con hưu còn thừa cơ Bổ lên, giật mũi tên trở về Hưng phấn, giao trả cho trong một đường ba Vậy lát sau, sói hai cũng trở về Rõ ràng là không ngờ Lại thành công thêm một lần nữa Nên cũng rất hào hứng Con hưu bị trúng một tên ở mông Rồi lại bị xoái út rút ra Máu chảy không ngừng Chạy tập tạ tập tẩn nên càng khó thoát hơn Chẳng ngờ trên đường trở về Lại đột nhiên có biến Vẫn là sói cả phát hiện ra nguy cơ trước tiên. Hai tay dễn lên, giật giật mấy cái. Mũi khịch khịch liên hồi Sau đó, nó khẽ trích lên, dẫn theo sói hai chạy một mạch về phía trước. Không để ý gì đến con hưu kia nữa. Trong một cường bà gánh cả người ra. Khó khăn lắm, mới bủa dây được con mồi này. Cũng sắp về được nửa đường rồi. Sao bảo đi là đi luôn như thế? Con hưu thấy có cơ hội, liền lập tức quay đầu chạy theo một hướng khác. Xoay út vốn đã chạy theo sói cả được một quảng. Ngoảnh lại trông thấy trái một cường ba vẫn đang đứng đần mặt ra ở đó. Liền vội vàng chạy đến kéo kéo giặt áo dài của gã. Bộ dạng hết sức lo âu. Bồi thêm một mũi tên nữa. Hay là bỏ cuộc? Trái một cường ba vẫn do dự. Nhưng thấy sói út cuốn cuồng lên như sắp phát khóc đến nơi. Gã đành thở dài một tiếng. Rồi chạy theo bọn sói cả xoay hai. Vừa nhấc chân lên được vài bước gã đã nghe con hươu phía sau rống lên một tiếng hoảng hốt rồi quay đầu chạy ngược trở về phía gã vết thương ở chân của nó dường như không đau đớn gì nữa bốn gió gùn lên thậm chí còn nhanh hơn cả trong một cờ ba và sói út ngay sau đó trang một cờ ba nghe một tiếng gầm vang động như sấm nổ giữa trời quang. sói út giật bắn mình bốn chân gập lại nằm phục xuống đất thân hình rung bắn lên kể đó liền lao vút về phía trước Tốc độ tăng đáng kể. Trang một cường bà quảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy sao màn xương mờ mờ xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ lao sầm sọc về phía này. Tốc độ cực nhanh. Khi đường né của con quái vật đó dần dần lộ ra trong xương, Trang một cường bà bất giác ngẩn người ra. Thằng lằn khổng lồ! Kẻ săn mồi siêu cấp ở tầng bình đài thứ hai, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Có điều con quái này dường như cũng ở đâu đó chạy trốn đến đây cả cánh tay trái đều đã đứt lìa, chân cũng có vết thương. Xem ra đã đói đến mức u mê đầu óc. Từ đằng xa ngửi thấy mùi máu trên mình của con hưu liền bất chấp tất cả lao một mạch đến đây. Cho dù con thằng làng khổng lồ này đã trọng thương, nhưng mà thấy hình và sức chiến đấu khủng khiếp của nó cũng không phải thứ ba nem sói xám có thể đối phó. Muốn dây bắt loại thú khổng lồ hung dữ này, cần phải có cả một đàn sói đông đảo cùng hợp tác thì mới xong sói cả đã ngay lập tức đưa ra phán đoán một cách lý trí nhất. Từ bỏ con mồi, tranh thủ thời gian đào tẩu. Đáng tiếc, Trang Mộc Cường Ba chưa bao giờ nghe thấy nó phát ra âm thanh như thế. Lẽ đương nhiên, cũng không biết đó là hiệu lệnh rút lui, nên đã chậm mất một nhịp. Vì vậy, tình thế đã hoàn toàn biến đổi. Con hưu kia đã chạy vượt qua trước mặt của Trang Mộc Cường Ba, khiến chú gã trở thành con mồi duy nhất đối mặt với con thằng lằn khổng lồ. Gã không hiểu bằng cách nào Pháp Sư A-la có thể đơn độc khiêu chiến với một con quái vật như thế này. Gã chỉ biết mình tuyệt đối không có năng lực ấy. Vừa rồi, gã đã bị tiếng gầm kia làm cho giật mình ngẩn ra dây lát. Sau đó nhìn thấy con thằng lằn khổng lồ lại kinh ngạc mất một sát na. Vì vậy, đến khi gã kịp có phản ứng, trong đầu đã hiện lên một thông tin cơ hội như chắc chắn. Mình không thể thoát khỏi con quái thú này. Con thằng lằn khổng lồ không để cho gã có thời gian suy nghĩ. Hai chân của nó xảy ra mỗi bước phải đến cả chục mét. Khoảng cách trăm mét với nó cũng chỉ bằng vài bước chạy mà thôi. Giả lại, nó đã ngửi thấy mùi con hưu ám khắp người của trác Mọc Cường Ba. Cặp mắt to như cái chuông đồng cứ trợn tròn lên nhìn trầm chầm, chầm vào gã. Xoay út đoán rằng mình cũng không chạy thoát. Trong lúc chạy trốn ngoảnh đầu nhìn lại, liền trông thấy trác Mọc Cường Ba đối mặt với con thằng lằn khổng lồ Đang lao sầm sập đến mà vẫn đờ ra, không lùi lại, không tránh. Nó dội dừng sững lại, phát ra một tiếng hú thề lương, quay đầu lao ngược trở lại, miệng gầm gừ sổ dán lên như một con chó hoàng. Khi trái một cường ba hiểu rằng mình không thể chạy thoát được, liền lập tức đưa ra phán đoán. Đằng nào thì cũng không thoát, vậy thì liều mạng một phen. Dẫu thế nào thì cũng phải tranh thủ cho ba nem sói xám thêm một chút thời gian để tháo chạy. Trong khoảnh khắc sinh tử sống còn ấy, gã đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường. Luôn khí đã tích tụ lại trong cơ thể trong dì lát, đã lan tỏa khắp chầu thần, tuần hoàng không ngừng nghỉ. Gã dường như trông thấy rõ ràng tuyến đường chạy và từng động tác nhỏ nhặt nhất của con thằng lằn khổng lồ. Đồng thời còn nghe thấy những âm thanh trước đây gã chưa từng nghe thấy. Các lỗ chân lông đóng chặt, đến cả hơi thở cũng ngừng lại, nhịp tim bình ổn, mạnh mẽ dị thường. Lắp tên, dương cung, căng dây. Bản thân của Trác Mọc Cường ba cũng không biết từ lúc nào động tác của mình lại trở nên nhịp nhàng, nhanh nhẹn đến thế. Gã nín thở, nhưng không hề có cảm giác bức bối khó chịu. Bàn tay trầm ổn, kéo dây cùng phát ra những tiếng có két, có két. trong một Cường ba định đợi con thằng lằn khổng lồ tiến vào phạm năm 50 bước mới buông tên. Mục tiêu là mắt phải của con quái vật gã nghe thấy tiếng sủa của con sói út nhưng lại dường như ở rất xa xôi. toàn bộ tầm nhìn của gã chỉ còn lại có một mình con thằng lằn khổng lồ đó. đúng lúc con thằng lằn bước vào phạm vi 50 bước chân xung quanh gã, bỗng nghe rắc một tiếng dây cung chưa đứt nhưng mà thân cung đã không chịu nổi lực kéo khủng khiếp của trong một cường ba gãy ra làm đôi. trong một cường ba ngớ người nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, gã chửi thầm một tiếng rồi ném luôn dây cung vào con thằng lằn kể đó không lùi mà tiến, xông thẳng đến trước mặt con thằng lặng. Lúc này khoảng cách giữa gã và nó chỉ còn khoảng 30 mét. Trong một cường ba thoát khỏi cảnh giới tâm linh tĩnh lặng, không để ý gì thế giới bên ngoài vừa nãy. Nghe tiếng kêu của sói út, mới biết thì ra con sói ở gần mình đến vậy. Nhưng gã cũng không còn kịp cảnh báo gì cho sói út, chỉ hít mạnh một hơi, tăng tốc, tiếp tục lao lên. Con thằng lặng khổng lồ cũng không thể ngờ, Con mồi bé nhỏ trước mặt, dám xông thẳng về phía mình, định ghiêm bước chân. Nhưng đà lao vẫn không hề giảm bớt, lại chạy thêm hai ba bước nữa. Trang một cường ba nhằm đúng cơ hội đó, ngã người trượt tới. Đồng thời sói út cũng từ sau lưng cô gã uống công thân nhảy giọt lên không. Con thằng lằn muốn há miệng đốp lấy trang một cường ba. Nhưng lại liếc thấy con sói út nhảy lên cao, tư thế tựa như muốn tự chui đầu vào miệng mình vậy là nó vừa muốn cúi xuống nuốt chửng ra một cường ba lại vừa muốn ngẩng lên đón lấy sói út thoáng ngần ngừ do dự nhân cơ hội ấy trông một cường ba lướt qua bên dưới càm của con quái thú trượt vào giữa hai chân nó chỉ ngửi thấy mùi tanh thối nồng nặc trong miệng nó sọc lên nhức cả óc đồng thời sói út cũng nhảy dọt qua đầu con thằng lằng dùng thân mình hút mạnh vào mắt của địch thủ một người một sói phối hợp cực kỳ ăn ý tựa như đã diễn luyện vô số lần rồi vậy. Con thằng lằn bị đau, quào wow lên một tiếng, đầu ngẩng cao, đang chuẩn bị đài khai sát giới. Bỗng thấy một cảm giác kỳ dị từ một vị trí nào đó trên cơ thể lan tỏa khắp toàn thân. Trọng tâm của nó bắt đầu nghiêng sang bên trái. Nó vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì, loạn choạng mấy bước nữa. Sau đó chân khủy xuống, thân hình đổ vật ra đánh rầm một tiếng. Trang Mộc cường ba ở chỗ đuôi con thằng lặng đứng lên, nhanh chóng lùi lại mấy bước, tránh để cái đuôi to tướng ấy quét phải. Đồng thời phương pháp hô hấp đặc biệt kia cũng khiến chú gã nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng căng thẳng hồi hộp Chân phải của con thằng lặng đã không thể đứng lên được nữa. Nhát dao ấy là tác phẩm của trang một cường ba. Lúc bắt đầu chạy lao lên phía trước, gã đã cầm sẵn con dao trong tay. Gã không ngờ con thằng lằng ấy xém chút nữa thì đã đớp được mình dũng định dung dao đâm vào vòm họng của nó nhưng mà phản ứng không kịp vừa khéo ngay sau đó gã lại trượt qua giữa hai chân con thằng lặng liền giơ ngang cánh tay nắm chặt con dao thụy sĩ lớp da con thằng lặng vốn rất dày với sức của trái một cừ ba sợ rằng khó mà cắt đứt được nhưng đà lao của con quái thú lại rất lớn gã chỉ cần nắm chắc con dao đợi nó tự đưa chân qua là được dao thụy sĩ sở dĩ nổi tiếng thế giới Chính là vì chất thép và độ sắc của chúng. Con dao này đã trải qua ba đời chủ, sử dụng mấy chục năm, vậy mà vẫn giữ nguyên độ sắc bén, không thua gì dao cạo. Khoeo chân của con thằng lằng này giống như khoeo chân người, chỉ có da bọc xương, không có cơ thịt. Nhát dao rạch qua lớp da bên ngoài, cắt đứt gần chân, thậm chí còn liêu qua cả chỗ khớp xương. Nếu không phải Trang một Cường Ba cầm chắc tay, đà lao của con thằng lằng hẳn là làm cho xương cổ tay của gã gãy lìa rồi. Bị đứt gần khoeo, một chân con thằng lằn khổng lồ coi như đã bị tàn phế. Con vật đen đuổi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mắt thấy con mồi ngon đã sắp đến miệng, lại đột nhiên bị sói út hút cho nổ đồm đớm mắt. Tiếp sau đấy thì chẳng thể nào mà đứng dậy được nữa. Con thằng lằn điên cuồng giãy đuôi, dung dậy móng vuốt, lăn lộn dưới đất, làm bụi bay mù mịt. Trang một cường ba chạy ra xa chỗ con thằng lằn, tìm sói út, ôm nó vào lòng khẽ nói. Này! không sao chứ gã hiểu rõ nếu không có sói út hỗ trợ bản thân của gã không thể nào dùng hết toàn lực tấn công nói không chừng đã bị con thằng làng kia đớp trúng rồi nhớ lại tình cảnh của triệu trang sinh lúc trước gã bất giác lạnh hết cả người lần này có thể coi như giáo sư vương tân và sói út đã hợp lực cứu lấy mạng của gã sói út cứ khịch khịch mũi liên hồi lúc trác một cần ba cúi xuống nhìn nó bỗng phát hiện ra ánh mắt của sói út nhìn mình đã hoàn toàn thay đổi nửa cái đuôi còn sót lại cứ giãy li liệ miệng không ngừng phát ra những âm ngắn khi khi khi. Trong một cựng bà buông sói út ra nó liền nhảy toát lên bên cạnh con thằng lằn khổng lồ vòng xung quanh mấy vòng sau đấy lại quay trở về nhảy chồm lên vai của gã. Trong một cựng bà cảm nhận được niềm hân hoan của sói út liền ôm chặt lấy nó xoay hai vòng vui vẻ nói đúng rồi đúng rồi. Chúng ta đã hạ được con quái vật ấy rồi Xoay út chạy khỏi lòng của Trắc Mọc cường ba Chạy đến chỗ con thằng làng khổng lồ xem xét Quay đi quay lại mấy lần liền Tựa như không tin họ thực sự Đã khiến cho con quái vật đáng sợ ấy Không đứng dậy nổi Bàn tay cầm dao của Trắc Mọc cường ba Vẫn đang rung lên khe khẽ Gã cũng không dám tin Nhắc dao ấy Lại có thể khiến cho con thằng làng kia không đứng dậy được Đúng lúc này Gã nghe thấy tiếng trù của xoay út tiếng tru tập hợp của đàn sói đây là tiếng kêu vang xa nhất lạnh lót nhất độc đáo nhất của loài sói tuyệt đại đa số mọi người cho dù chưa từng gặp một con sói nào cũng biết được đây là tiếng sói tru chẳng những vậy người châu âu còn trực tiếp dùng tiếng kêu này để đặt tên cho loài sinh vật này nữa trong ngôn ngữ của loài sói đây cũng là cách biểu đạt trong một cựu ba quen thuộc nhất gã liền dồn tụ hơi xuống bụng lòng ngực rung lên hòa với tiếng tru của sói út Hai âm vực một cao một khắp, lan đi thật xa. Đã lâu lắm rồi, trong một tuần ba không thỏa sức hú gian như vậy. Vừa cất tiếng, tức thì cảm thấy cảm giác quể hoại khó chịu, dùng tích trong cơ thể được giải phóng ra ngoài một phần đáng kể. Luôn sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể lại bắt đầu chuyển động cuồn cuộn. Tiếng hú của gã mỗi lúc một cao, mỗi lần hú lên dường như sức lực bên trong cơ thể lại tăng thêm một phần. Cuối cùng không ngờ đã lấn lướt tiếng hú của sói Úc hoàn toàn chìm lấp, không nghe thấy nữa. Đến khi trái một cực ba đã ngừng hú rồi, toàn bộ bình đại thứ ba cơ hồ như vẫn rung lên, tiếng vọng vang vang trên không trung mãi một hồi lâu sau mới dứt hẳn. Nhắc lại sói cả và sói hai vốn chài chưa xa lắm, nghe thấy tiếng hú đầu tiên liền dừng bước. Nhưng tiếng hú liên miên bất tuyệt sau đó là chuyện gì vậy? Sói cả cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ nghe tiếng thì hình như là A U Trang, nhưng tiếng hú chấn động cả sườn lầm, khiến cho núi non đều phải rung rẩy, hào hùng như thế, oai nghiêm như thế. A U Trang có thể phát ra được tiếng hú ấy sao? Ở một góc khác của bình đài thứ ba, một đám lính đánh thuê phục sức giống hệt nhau đang lần mò đi trong sương mù. Đột nhiên một luồng khí lạnh lan tỏa như cơn sóng chạy khắp thân thể từng tên lính đánh thuê một đám người từng trải qua vô số chiến trận này ít nhiều đều cảm thấy có gì đó là lạ kha phu dừng lại vẻ mặt thoáng hiện lên nét kinh hãi nhìn mơ kinh và soa rệt hỏi đây nghe thấy gì không sau đó ba người đều khẽ khẽ gật đầu mơ kinh lớn tiếng gọi nhạc dương nhạc dương phân tích sống âm đi nhạc dương kéo phật một tia trên ba lô của Mas đang đi đằng trước một cái Máy tính liền lộ ra Sẵn sàng sử dụng Anh nhanh nhẹn cắm đầu rắc thu âm vào Trên màn hình lập tức xuất hiện biểu đồ dạng sống Và âm thanh mẫu được khuếch đại Chỉ nghe tiếng hú đó tựa như sắm trên chính tầng trời Tiếng này chưa dứt Tiếng sau đã cất lên Thập thoảng toát lên một khí thế như dời non lấp biển vậy Mơ khiên mừng rỡ nói "A, đấy! Lần này thì hay rồi ca Xoái đấy! sở chỉ cười khổ lắc đầu. Cách chúng ta cọt xa lắm, từ đây không gọi được nó đâu. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mà trong lòng của y lại thầm nhủ. Đúng là sói không chứ. Tiếng hú kéo dài thế này, vậy thì con sói đó phải lớn chừng nào chứ? Lẽ nào là Lang Dương? Tiếng tru tập hợp lớn như vậy, chắc không phải nó muốn triệu tập tất cả các đàn sói trên tầng bình đại thứ ba này đến đấy chứ. Nghĩ tới đây, y không khỏi thấy lạnh cả người. Mật mã Tây Tạng phần 135 của nhà văn Hà Mã. Sau khi nghe tiếng hú kéo dài của trong một rừng ba, sói rịt tự hỏi thầm, có đúng là tiếng của sói không chứ? Tiếng hú kéo dài như thế này, vậy thì con sói đó phải lớn đến chừng nào chứ? Lẽ nào là Lan Dương tiếng tru tập hợp lớn như vậy chắc không phải nó muốn triệu tập tất cả các đàn soái trên tầng bình đại thứ ba này đến đấy chứ nghĩ tới đây y không khỏi thấy lạnh cả người mơ khinh lập tức hạ lệnh nhanh nhanh lên đi đi theo sóng âm truyền đến ấy cuối cùng y cũng có thể thở vào nhẹ nhõm có sói thì tốt rồi có sói thì tốt rồi nhớ lại mấy ngày trước kha phu tức giận hầm hầm đến tìm y nói rằng đám lính đánh thuê đang xì xào bàn tán bảo bọn họ vốn không tiến thêm một bước nào nữa mà chỉ vòng vòng trong sương mù lúc ấy mơ khinh đúng là một phen kinh hãi khó khăn lắm mới dẹp yên được vụ việc nghĩ tới đây y bất giác liếc nhìn nhạc dương một cái nhưng không nói gì chỉ thúc giục cả bọn nhanh lên nhanh lên nữa phía sau bọn mơ khinh một quảng, lữ cái nam đang chống gậy gỗ đột nhiên dừng lại Không khí đưa đến những âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy được. Nhưng thính giác nhạy bén của cô vẫn phát hiện ra khí thế hào hùng ẩn chứa bên trong đó. Cô lắng nghe sức sống cuồn cuộn tuôn trào trong tiếng hú ấy, thầm đưa ra phán đoán bước đầu. Đây tuyệt đối không phải là tiếng sói hú. Âm thanh này lan truyền xa hơn, bùng phát mạnh hơn, lại kéo dài như vậy. Lòng người của loài sói không thể tích tụ nhiều hơn như thế được nghĩ tới đây cô sực nhớ ra có một vị đại sư mật tu từng nói đến một bước ngoặt quan trọng nào đó nội khí bên trong cơ thể tích tụ chồng chất đến mức tắc nghẽn người tu luyện sẽ ngửa cổ hú dài nhưng hiện tượng này chỉ xuất hiện ở những người tu luyện nội khí còn sở học của cô lại chú trọng vào phương diện luyện tập thể năng còn cách điểm đột phá ấy một quãng đường rất xa thế nên cô cũng không được tiếp xúc nhiều với các nội dung tu luyện ấy cho lắm lên cái nam thầm nhủ Phải chăng Pháp Sư Á-la đã đột phá Nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu Dù Pháp Sư Á-la có đột phá được cửa ải tu luyện Ông cũng không bao giờ học theo tiếng tru của loài sói. Lẽ nào đó chính là linh thú mà người đó vẫn luôn kiếm tiền Tử kỳ lân trong truyền thuyết Ở phía trước bọn trái một người ba Pháp Sư Á-la ngừng trầm tư, khẽ nhíu mày lại Trong không khí cuộn trào lên một khí thế kinh người, lũ sói tuyệt đối không thể làm được điều này. Có điều đối với Pháp Sư A-la, khí thế như vậy vẫn chưa đáng để lo lắng. Ông thầm nhủ là người thượng qua ba sao? Từ đó đến giờ, sao không hề cảm nhận được khí thế này nhỉ? Ông nghiêng đầu, liếc nhìn mẫn mẫn đang ủ rủ nhặt cành cây. Thấy cô dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, đang kinh ngạc ngước lên nhìn mình. liền mỉm cười nói, Không có gì đâu, là lũ sói đi săn thôi mà. Thấy Mẫn Mẫn có vẻ hờn dỗi, trong lòng của Pháp Sư lại thoáng động. Cô bé này có thể kiên trì được đến Bạc Ba La Thần Miếu, chắc không phải là vấn đề. Nhưng có kiên trì được đến lúc gặp lại Cường Bà Thiếu Gia hay không thì khó nói lắm. Mấy phút sau, cơn gió lòng lòng trên không trung, mang tiếng hú của trắc một Cường Bà đi đến một nơi rất xa. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương tự như Kim Tự Tháp. Một cái bóng đen nằm ở vị trí cao nhất trên bình đài, khẽ dậy dậy tay, mở cặp mắt ngạo nghễ nhìn đời đó ra. Tung mình đứng bật dậy, khe khẽ đung đưa cái đầu. Bên dưới kim tự tháp, lập tức có vô số cái bóng đố nhố đứng dậy. Xung quanh tòa kim tự tháp ấy, không ngờ lại là cả một ngàn con sói và cho ngào. Dường như vị trí của mỗi con trên kim tự tháp cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị của chúng bọn chúng đều hơi ngạc nhiên ngước nhìn vị dương giả ở ngôi chí cao vô thượng kia chỉ thấy đức vua của chúng chăm chú nhìn về phía nam khe khẽ cúi đầu rồi lại ngẩng lên phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa khí thế như bậc quân vương giáng lâm theo tiếng gầm chấn động cả không gian ấy lan tỏa đè nén khắp tứ phía xung quanh tất cả lũ sói và cho ngào đều khe khẽ cúi đầu lộ ra vẻ khiêm nhường của chúng trước sự uy nghiêm của bậc dương giả nhưng những con sói hoặc cho ngào có được vị trí ở kim tự tháp này dường như đều không phải hạng tầm thường bọn chúng nhanh chóng nhận ra sự khiêu khích và chiến ý trong tiếng gầm của đức vua lập tức đua nhau ngẩng đầu lên đồng thanh hú vang trợ quy cho lãnh tụ của chúng âm thanh của nghìn vạn con sói cùng tru lên ấy mới thực sự là núi non rung chuyển khí thế đáng sợ ấy tựa như khiến cả mây trên trời cũng phải lùi bước. Nhưng bọn chúng vẫn không hiểu tại sao đức vua lại đột nhiên hướng về phía nam phát ra một tiếng gầm như thế. Tựa hồ như ngài đang hồi đáp lại điều gì đó. duy chỉ có mấy con ở ngay phía bên dưới dương tọa nơi đỉnh Kim Tự Tháp là không tru lên theo đức vua. Một con chon ngào cái lông trắng như tuyết ngước nhìn đức vua ở ngôi cao kia một cái tựa như đang nói. Chỉ là mấy con sói vặt dãnh, bị xua đuổi, quang hô khi dây bắt được con mồi. Ngài là bậc dương giả, hà tất phải chấp nhặt bọn chúng làm gì. Bóng đen kia nghe răng ra, tựa như cười cười, rồi nằm xuống dương tòa. Chừng như rất hài lòng với tiếng gầm vừa rồi của mình. Nếu đến gần hơn nữa, sẽ phát hiện ra, bộ lông đen của nó thực ra không phải màu đen, mà là màu tím đỏ. Khoảng 10 phút sau, Sắc mặt của Pháp Sư Á-la từ kinh ngạc chuyển sang kinh hải. Từ nơi xa phía trước, dẫn lại tiếng hồi đáp và tiếng hú vừa rồi, âm thanh ấy thật, đáng sợ. Lẽ nào không thể tiếp tục tiến lên được nữa hay sao? Trong một tuần ba không ngờ một tiếng hú của mình lại gây ra phản ứng lớn như vậy. Gã chỉ biết trong cơ thể của mình có một luồng khí dồi dào cuồn cuộn chảy qua chảy lại, không thể phát tiết ra ngoài cho bớt phần bức bối lúc này sói cả và sói hai đã trở lại chỗ của trác mau Cường ba sói út hưng phấn vô cùng không ngừng ríu rít với sói cả nào là a u chan thế này a u chan thế kia sói hai đi một vòng xung quanh con thằng làng khổng lồ rồi đến trước mặt của trác mau Cường ba hút mạnh vào người gã một cú sau đó lùi lại mấy bước chân trước tẻ ra đuôi đặt ngang tư thế này trác mau Cường ba đã rất quen thuộc ý của sói hai là Nào, khiêu chiến, một chọi một. Trong một cường ba, cười cười, rồi ngửa người ra sao. Đây là tư thế biểu thị sự nhượng bộ. Ý nói, tao không đánh với mày. Coi như là tao thua đi. Lúc này, đúng thật là gã không còn năng lực quần nhau với sói hai nữa. Cánh tay cầm dao vẫn đang rung rung tề nhất. vừa nãy lại hú lên mấy tiếng, tuy cũng khiến cho thân thể và tâm trạng đều vô cùng dễ chịu, nhưng cũng rất tốn sức. Giờ gã chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi. Sói hài nhảy lên người của Trác một Cường ba, liếm liếm mặt gã, cọ đầu vào cổ của gã, rồi lại áp mặt vào mặt gã, tựa như thể cổ vũ khích lệ gã. Không lâu sau đó, sói cả bỗng nhiên trung bắn thân mình, rõ ràng còn sợ hãi hơn khi phát hiện ra con thằng làng khổng lồ khi nãy gấp bội phận. Ba anh em sói xám đều kinh quản ngoảnh đầu, nhìn chằm châm vào bàn sương mù xa xăm, Tựa như đã xảy ra chuyện gì khiến cho chúng không biết phải ứng phó thế nào nữa. Sau khi nghiêng tay lắng nghe một lúc lâu, ba con sói mới yên tâm phần nào, đưa mắt nhìn nhau như thể vẫn chưa hết sợ. Còn trái bò cường ba thì vẫn nằm dưới đất, không cảm giác được gì cả. Con thằng lằn khổng lồ tuy ngã lăn ra đất không dậy được, nhưng vẫn hung hãn vô cùng. Cái miệng to như chậu máu, đầy răng nhọn cũng không phải là thứ vớ vẩn, mà bị cái đuôi to tướng kia của nó quét trúng một phát thì trái một cường ba và ba anh em sói xám cũng không chịu nổi nhưng dù có khỏe mấy nó cũng không thể thay đổi được tình thế đã định ba anh em sói xám cẩn thận canh chừng bên ngoài phạm vi công kích của con thằng Lăng chúng đang chờ đợi, chờ đợi con quái thú khổng lồ bị thương này đói đến mức không thể cửa quậy gì được nữa Tính nhẫn nại là một trong những đặc tính của loài sói mà nhân loại từ thời cổ đại đã rất khâm phục. Có lẽ người xưa khó mà hiểu được tại sao loài sinh vật này lại có sức nhẫn nại đáng sợ đến nhường ấy. Có thể kiên trì không ăn nhiều ngày đến vậy mà vẫn giữ được sức khỏe cùng năng lực chiến đấu như thế. Loài sói lúc nào cũng thực hiện một cách hoàn mỹ phương thức săn bắt hiệu quả cao nhất, trả giá thấp nhất để giành được lợi ích lớn nhất. Vì vậy khi con thằng lằn kia còn khả năng gây ra cho chúng những tổn thương ngoài ý muốn Chúng sẽ tuyệt đối không đến quá gần đối phương trong một cường ba phát hiện Ba anh em xói xám như đã thỏa thuận từ trước Cùng lặng lặng đến gần chỗ đậu của con thằng lằn Hoặc là ngồi hoặc nằm trong một cường ba định đến ngồi cạnh sói út Nhưng lại bị nó xua xua chân trước Ý bảo gã tránh ra xa một chút Trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của sói út ấy Trang một cường ba dường như đã nhận ra sự thay đổi trong cặp mắt của nó. Khi sói út nhìn gã, ánh mắt ấm áp mà thân thiết. Nhưng khi nó hướng qua chỗ con thằng làng kia, ánh mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng, buốt giá. trong một cường ba nghỉ ngợi rất lâu, mới sực hiểu ra. Giờ đây, chủ khách đã đổi vai kẻ đi săn trở thành con mồi. Vị trí của ba anh em sói xám đảm bảo sao cho con mồi vừa mở mắt ra. Là liền nhìn thấy cặp mắt sói rừng rực sát khí, khiến cho người ta phải rét rung lên của chúng. Mà con mồi đang không thể nhúc nhích gì kia, biết rõ rằng mình sắp bị ăn thịt, lại còn bị những sát thủ sắp sơi tái mình nhìn chầm chầm như thế. Nhất định sẽ kinh quản khôn cùng, lòng rối như tơ không thể yên ổn. Nhưng vì bản năng sinh tồn, nó lại không thể không tập trung tinh thần đối mặt với lũ thợ săn khủng khiếp ấy, không dám lơ là dù chỉ một phút một giây. Cứ kéo dài như vậy, tinh thần của con mồi chắc chắn sẽ suy sụp. Cũng có nghĩa là ba anh em sói xám chỉ cần ngồi yên một chỗ đó, nhìn con mồi không thể động cửa kia, là đã có thể nhanh chóng đẩy nó vào chỗ chết. Lẽ nào đây chính là tuyệt chiêu dùng ánh mắt giết chết kẻ địch trong truyền thuyết hay sao? Trong một cường bà học theo ba anh em sói xám, dùng sắc khí vào mắt, mới đầu đã trừng mắt lên. Nhưng chỉ được một lúc, Thì thấy hai mắt đều cay cay, nhức nhối khó chịu, liền chuyển sang chỉ nhìn bình thường. Sát khí chôn sâu trong ánh mắt, uy lực lại tăng thêm gấp bội Trước ánh mắt đằng đằng sát khí của gã và ba nem sói xám, con thằng lằn khổng lồ trở nên nôn nóng. Lo lắng dị thường, chốc chốc nó lại nhe nhàng múa vuốt một bận, tựa như bọn trái một cường ba đang áp sát tới chỗ của nó. Trên thực tế, gã và ba con sói đều không hề nhúc nhích. Cứ như vậy qua một đêm, trong khi trái mọc quần ba vẫn chịu đựng được cơn đói khác, con thằng lằn khổng lồ đã tiêu đời. Lúc nó không còn khả năng hoạt động, nhưng vẫn chưa chết hẳn, ba anh em nhà sói xám đã bồi thêm một đòn chí mạng. Cuối cùng, con quái thú khổng lồ cũng trở thành bữa ăn của trái mọc quần ba và ba con sói. Thịt thằng lằn ăn không ngon lắm, nhưng mà được cái nhiều, ba anh em xói xám ăn không hết phần nội tạng giàu chất dinh dưỡng nhất, để lại cho trái mọc quần ba một phần trải qua cuộc chiến này gã đã giành được đái ngộ cùng ăn một lượt với sói hai nhưng nhìn đống nội tạng xanh xanh đỏ đỏ ấy trong một cường ba thực sự khó mà nuốt cuối cùng dẫn cắt một xúc thịt đùi ra xơi tải trong một cường ba vừa ăn vừa hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạc dĩa đã qua lần này có thể đánh ngã con thằng lặng thực sự có hơn một nửa là nhờ vào vận may tuy rằng sói cả để gã được đãi ngộ ngang với sói hai Nhưng mà bản thân của Trác Mọc Cường ba cũng biết, sức chiến đấu của mình không hề mạnh. Trên thực tế, bất luận là tay không hay là dùng con dao thủy sĩ, gã cũng không thể chiếm được phần ưu thế trong cuộc chiến với những sinh vật cỡ lớn kia. Còn độ sắc bén của những mũi tên bằng đá thì khó mà đảm bảo được. Giả lại chất lượng cây cung tự chế của gã cũng không được cao cho lắm. Cần phải tìm cho mình một thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn mới được. Nghĩ tới đây, Trác Mọc Cường ba hướng ánh mắt về phía cái xác con thằng lằn trên mặt đất. Gã đi một vòng xung quanh, quanh quan sát, những móng vuốt sắc bén kia là lớp chất sừng cực kỳ cứng rắn. Chắc là có thể dùng được đấy. Gần chân của con thằng lằn này còn to hơn gân hưu nhiều. Nếu có thể tìm được gỗ tốt, vậy thì làm cung mạnh cũng không phải là điều không thể. Sau đó, gã trông thấy cái miệng to như chậu máu của con thằng lằn, những cái răng sắc nhọn kia. Biết đâu con lợi dũng được. Sau khi được sói cả đồng ý, trong một Cường ba tốn khá nhiều công sức mới cắt được móng vuốt, gân và đầu lâu con thằng lằn xuống. Mấy sợi gân thì gã đã nghĩ ra chỗ để sử dụng. Móng vuốt và răng thì tạm thời chưa nghĩ đến. Nhưng trong một Cường ba tin rằng những thứ này đã là vũ khí lợi hại để con thằng lằn săn mồi. Vậy thì nhất định cũng có thể trở thành công cụ để mà mình chiến đấu. Tình cờ gã trông thấy xương hàm hình cung của con thằng lằn, liền nhớ đến chiếc pomeran của người cu trong rừng Amazon tặng bọn họ. Chiếc pomeran ấy cũng được làm từ xương động vật, chỉ là để tăng thêm độ sắc bén cho nó. Người cu đã bịt sắt vào hai đầu mà thôi. Phải rồi, gã cũng có thể dùng cái xương hàm này làm thành một cái pomeran không có vỏ sắc bọc bên ngoài, thì coi như con dao cùng vậy. Nhưng có thể dùng trọng lượng bù đắp, giải lại những cái răng còn lại trên xương hàm kia, chẳng phải vừa khéo thành răng cưa hay sao? Nói là làm, trong một cung bà liền lấy cành cây đốt thành thang, vẽ thiết kế phát thảo xuống đất. Những kiến thức của thuật thiết kế cơ quan, Lữ cái nam truyền dạy lúc trước, toàn bộ đều hiện lên trong óc của gã. Mọi thông tin hữu dụng đều được gã rút ra. Loài sói xưa này không bao giờ tùy tiện lãng phí thức ăn. Cộng với nhiệt độ lạnh giá đã hình thành nên một kho đông lạnh thiên nhiên. xác chết không bị thối rửa nên cũng không dụ bọn động vật ăn xác thối đến. Vì vậy mà cả bọn không về hang động mà ở luôn đó ăn suốt mấy ngày. Trong một cường bà dùng gió cây và cành cây dựng nên một túp liều nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể ngủ qua đêm được. Còn ban ngày thì gã đều dành hết thời gian để thiết kế và chế tác cái pomeran ban đầu trong một cường ba tưởng rằng chỉ cần xong xuôi bản vẽ thiết kế là có thể nhanh chóng gia công thành phẩm không ngờ độ cứng của xương con thằng lặng vượt xa với những gì mà gã tưởng tượng gã dùng con dao thụy sĩ cắt mấy ngày liền cuối cùng mới cắt đôi được cái xương hàm dưới đó ra sau đó gã lại khoét mộng, khoan lỗ cố định tốn bao công sức rốt cuộc mới ghép được hai mảnh xương hàm dưới lại thành hình một chữ v có góc mở tương đối rộng Bên trong hình chữ V là đầy những chiếc răng sắc nhọn để tiện cầm nắm. Trang một cường bà đành phải bỏ bớt mấy cái răng ở chỗ rìa ngoài đi, còn hai đầu hình chữ V thì được cắt bằng dao. Nên dù không một thép bên ngoài thì cũng rất sắc bén. Ngày hoàn thành vũ khí mới, Trang một cường bà hân hoan ngắm nghía chiếc boomerang có hai đầu cách nhau tới hơn một mét. Án thử trọng lượng, thay ít nhất cũng phải trên chục kg. gã thầm nhũ. Ừ, rốt cuộc cũng có vũ khí hạng nặng rồi. Nghĩ đoạn, gã đặt cho vũ khí hạng nặng của mình một cái tên nghe rất kiều, Phi Lai Cốt. Nhưng việc thử nghiệm sau đó mới khiến cho trái Màu Cường ba tốn công suy nghĩ. Thể tích của Phi Lai Cốt quá lớn, trọng lượng thì lại quá nặng. Những cách ném pomeran thông thường đều không thích hợp với nó. Trang Màu Cường ba ném thử mấy lần, Đừng nói là bay trở lại, đến cả xoay chuyển trên không trung cũng là một vấn đề lớn với gã rồi. Mỗi lần ném ra, Phi lê Cốt đều như một thanh đại đao, chém thẳng tới phía trước, xa nhất cũng chỉ được hai ba chục mét, rồi rơi bịch xuống đất. Cho dù là ném theo phương ngang hay phương dọc cũng thế, vừa không bay xa được, lại cũng chẳng dòng trở về. Trong một cường bà, dút nhẹ lên rìa ngoài đã được mài nhẵn của Phi lê Cốt thầm nhủ. Theo nguyên lý khí đồng học mà Lửa cái Nam đã dạy, nó lẽ ra phải bay lên được chứ. Mà lúc mình cầm trên tay cũng đâu cảm thấy nặng nề gì cho lắm. Không ném xa được, rõ ràng là gì chưa đúng cách. Trong một tuần bà thử nghiệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì cũng tìm được một cách hiệu quả. Đầu tiên cần chạy lấy đà, sau đó thì dừng sửng lại lợi dụng quán tính của phi lây cốt, lấy thân mình làm trọng tâm, xoay tròn thật nhanh. Sau đó, nhắm chuẩn phương hướng, dồn hết sức lực vào tay ném dăng phi lê cốt ra giống như một vận động viên ném đĩa vậy. Phi lê cốt rít lên một âm thanh chói tai, cuối cùng cũng xoay tít trên không trung như trong chống tre, càng bay càng xa. Không ngờ đã vượt qua khoảng cách trăm mét. Trong một cường bà, luyện đi luyện lại, cuối cùng cũng luyện tới trình độ không cần chạy đà, chỉ cần xoay người tại chỗ như vận động viên ném đĩa hoặc là ném tạ là cũng có thể dùng được phi lê cốt ra hơn trăm mét. Chỉ có điều gã vẫn không bắt được phi lê cốt lúc nó bay trở về, bởi thực sự là gã không có khả năng bắt lấy vật thể to đùng, ngã ngửa nặng hơn chục cần từ khoảng cách ngoài trăm mét bay về đó. Nếu không có hai lớp áo da thật, cộng thêm vỏ cây da cố, cùng với sự thân thủ nhanh nhẹn né tránh, thì không biết gã đã gãy mất bao nhiêu cái xương rồi. Không bắt được thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tiếp đó, gả chuyển sang luyện tập sử dụng phi lê cốt tấn công mục tiêu một cách chính xác. vì thiết kế của trang Mạc cường ba không được hoàn mỹ nên lúc xoay chuyển phi lê cốt không thể giữ được đường bay thẳng, dạch trên không trung một đường cong hết sức kỳ dị. tùy theo hướng gió và lực để xoay chuyển, nó sẽ lệch sang bên trái hoặc là lệch bên trên. quỹ tích lúc nó bay ngược trở về cũng cực kỳ khó đoán. vì vậy mà trang Mạc cường ba có thể tránh được cũng đã là khá lắm rồi. Trải qua không biết bao nhiêu lần luyện tập, Trang một Cường 3 cuối cùng cũng ném trúng một cái cây khô cách chỗ gã chừng 50 mét. Chỉ là gã không thể ngờ, quy lực của phi lây cốt lại khủng khiếp đến thế. Chỉ thấy phần rìa bên trong lỗm trộm răng sắc nhọn của con thằng lằn khổng lồ cắn chặt vào thân cây. Hệt như con quái thú ấy há cái miệng đầy máu của mình, đốt mạnh lên đó một phát vậy. Trang một Cường 3 phải tốn khá nhiều sức mới giật được phi lây cốt ra khỏi thân cây. Nhìn vết tích của những cái răng thú để lại trên đó, thò ngón tay vào cũng không chạm được tới đáy. Gã không khỏi rùng mình chấn động, tràn đầy lòng tin với thứ vũ khí mới của mình. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, giữa giờ luyện tập, Trang Màu Cường ba cũng hoàn thành được hai món vũ khí khác. Một cung tên và một vũ thú. Cung tên thì gã đã có kinh nghiệm của rất nhiều lần thất bại, nên chế tác cũng khá thành thạo. Lần này gã sử dụng gân chân của con thằng lằn, vì vậy có thể dùng chất gỗ thô hơn chắc bền hơn để làm thân cung lực kéo cũng rất lớn xạ trình xa hơn cây cung trước nhiều có điều trong Mộc người bà cảm thấy thứ vũ khí thích hợp với mình nhất chính là vuốt thú gã lấy móng vuốt của con thằng lằn, ban đầu cũng chưa nghĩ xem nên dùng thế nào bỗng một hôm trong thấy sói út dùng móng vuốt nhổ một gốc cây nhỏ lên để nghịch trong ốc liền lóe lên một tia chớp Nếu có thể dùng móng vuốt con thằng lằn làm vũ khí, tuy không thể chém chặt như là đao, nhưng mà ít nhất cũng phải mạnh hơn gậy gỗ chứ. Mới đầu, trong một Cường bà chỉ muốn thiết kế một món vũ khí như gậy ba toàn, đục lỗ trên cán ba toàn để gắn móng vuốt vào, để nó có thể vừa gõ như búa, lại có thể vồ con mồi như bàn tay gấu. Nhưng mãi mà gã vẫn chưa tìm được khúc gỗ nào thích hợp. Nếu không phải không đủ cứng rắn, thì không thể nào gắn chặt móng vuốt trên đó được. Về sau, gã phát hiện ra, xương của con thằng làng khổng lồ kia rất cứng, liền quay sang nghĩ cách lợi dụng thứ này. Có điều lúc chọn xương, trái một cường ba chỉ tìm được mấy khúc xương ống dài cỡ cánh tay mình là thích hợp để gắn móng vuốt. Tiếc là hơi ngắn. Còn những đoạn xương khác, nếu không phải quá to thì lại dài quá. Gã dùng mấy khúc xương đó làm thành hai thanh vũ khí như hai cái gãy lưng. Cầm trên tay múa thử mấy phát Nhưng cảm thấy không ổn cho lắm Đôi vũ khí này bảo dài thì không dài Bảo ngắn cũng không ngắn Mà còn hơi nhẹ Gã lại không phải người luyện võ thuật Cầm hai cái gãy ngứa này trong tay Cảm giác còn không mạnh bằng nắm đấm Nắm đấm à Nếu như cố định cái gãy lưng này lên cánh tay Để cho vuốt thú Vừa khéo lộ ra phía bên ngoài nắm đấm, đấm của mình Thay cho móng tay không đủ sắc Vậy chẳng phải càng thêm linh hoạt hay sao chứ? Vậy là gã lại thay đổi thiết kế. Chọn một khúc xương lớn, làm một đôi bảo vệ cánh tay bằng xương, gắn vuốt thú bên ngoài. Mới đầu phần vuốt thú chìa ra ngoài dài bằng ngón tay. Như vậy chỉ cần nắm tay lại, móng vuốt sẽ thay thế các ngón tay. Nhưng mà về sau gã lại phát hiện, như vậy lúc tháo ra lấp vào rất bất tiện. Giả lại nếu gắn lên rồi mà không sử dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của các ngón tay. Vì vậy, gã lại nghĩ đến một thứ bình thường không ảnh hưởng đến hoạt động của mình mà khi sử dụng thì có thể nhanh chóng gắn lên. Nghĩ đi nghĩ lại, gã bỗng nhớ ra tuyệt chiêu sát thủ tiệp khách của Mơ Thiết bị chỉ cần mấy đồng ngón tay là có thể làm cho vũ khí xuất hiện trên lòng bàn tay ấy có vẻ là một lựa chọn không tội. Trước đây, lữ Cánh Nam cũng đã từng giải thích nguyên lý của nó với gã rồi. Cuối cùng, sau vô số lần thất bại trang mọc cường ba đã sử dụng chỗ gân và xương còn sót lại của con thằng lặng làm ra một bộ vuốt thú hoàn toàn mới thứ này gắn trên cánh tay lúc không sử dụng vuốt thú được giấu bên trong tay áo hai bàn tay của gã vẫn hết sức linh hoạt khéo léo nhưng chỉ cần nắm chặt tay lại vuốt thú sẽ bắn ra đánh soạt một tiếng vừa khéo dài hơn nắm đấm một chút có thể đầm như dao cũng có thể cào như móng vuốt giả lại hai ống xương bên trên còn có thể dùng như ống bảo vệ cánh tay nữa. Trang một cường bà đứng trước một cái cây, đột nhiên dung tay đấm mạnh, kể đó nắm chặt tay dẫn sức chụp xuống, dụng gỗ tức thì bắn lên tuần tỏe. Gã nhìn dấu vết sâu đến cả lóng tay, để lại trên thân cây, rồi lại nhìn vuốt thú ló ra trên nắm đấm của mình, lòng bàn tay lơi ra một chút, mấy cái móng vuốt liền lập tức chui vào trong ống tay áo. Trang một cường bà không kìm được, ngửa mặt lên cười một tràng dài, Cuối cùng, cuối cùng gã cũng đã cảm thấy mình không còn trần như nhộng nữa. Gã đã có vũ khí của riêng mình. Trắc một cực ba lần đầu tiên cảm thấy mình không cần sự bảo vệ của anh em sói xám nữa, cũng có thể sinh tồn ở nơi đây. Ngược lại nói không chừng, gã còn có thể bảo vệ cho ba con sói đó nữa. Khoảnh khắc ấy, gã có cảm giác mình thật là mạnh mẽ, cả khi sói út nhào nhào muốn thử khiêu chiến. Gã cũng chỉ cười cười xoa đầu nó rồi bảo Mày không phải là đối thủ của tao đâu Khoảng thời gian trước khi con thằng làng khổng lồ bị ăn hết Trong một cự bà lấy chỗ xương còn lại Chế thành các phiến mỏng Gã định dùng những phiến xương này Để làm thành một bộ áo giáp cho mình Cách thức làm áo giáp cũng rất đơn giản Gã rạch rất nhiều lỗ nhỏ trên áo da Giống như mở ra nhiều cái túi vậy Sau đó nhét những phiến xương đó vào Lúc làm những thứ này trông mà cực bà không hề ý thức được rốt cuộc tại sao mình đã làm vậy gã cũng không hề nghĩ đến tại sao đi săn ở đây cần phải làm một cai bomberang to như là phi lai cốt tại sao còn phải làm ra một ổ áo giáp xương giống như là áo giáp chống đạn vậy nhưng sâu bên trong tiềm thức của gã vẫn luôn chất chứa ý niệm rồi sẽ có một ngày gã sẽ trở lại trở lại khiêu chiến với đám kẻ địch tưởng chừng như không thể nào chiến thắng được đó Khi con thằng lằn khổng lồ từng một độ hung hăng dữ tợn kia hoàn toàn đã biến thành một đống xương dụng, không thể nhận ra hình dạng ban đầu nữa. sói cả bơi hài lòng, nheo nheo mắt, le lưỡi, liếm liếm răng, quyết định trở về hang ổ. Trong một cường bà lưu luyến, nhìn kiệt tác của mình. Giờ đây đống xương còn sót lại, đa phần đều là kiệt tác của gã, thầm nhũ. Những phần mình có thể lợi dụng được, thật sự là quá ít. Gã nhớ xin từng tìm được rất nhiều thứ có ích từ xác con thằng lằng lần trước, còn mình thì hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ lần mò được thứ gì thì hay thứ đó. Soái út đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dựa người vào trong một quần ba, làm bộ như con mèo đang bắt bướm. Đây là một trong những trò mà nó thích nhất. Nó đang nói với gã người cao lớn kia rằng: "Này, xương cũng thành cặn bã hết rồi, còn lưu luyến gì nữa? Chúng ta trở về thôi." nhắc lại trang một cừng ba và ba anh em nhà sói xám trang một cừng ba thấy sói út cười cười không ngừng hất đầu về phía xa xa gã biết đó là chỗ của bầy hưu sói út đang nói với gã con thằng làng này đang hết rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn cả một kho lương thực chẳng phải lo lắng gì hết trang một cừng ba hiểu thời gian này sói cả đã ưu đãi rất nhiều cho mình chỉ để sói út ở lại còn nó và sói hai hằng ngày vẫn chiếu lệ tuần tra lãnh địa như thường Bọn chúng cần phải nắm bắt được một cách chính xác mỗi ngày trong lãnh địa của mình đã xảy ra chuyện gì, những con mồi của mình giờ đây như thế nào. Chỉ có vậy, bọn chúng mới có thể đảm bảo lúc nào con mồi già yếu bệnh tật, cũng tức là đã đến lúc thu hoạch, bọn chúng có thể lập tức đến chỗ đó. cha một cường bà kéo kéo cây cung và chiếc phi lai cốt nặng nề trên lưng, cọ cọ hai cánh tay vào nhau, cảm nhận đôi vút thú ẩn giấu bên trong lớp áo rồi gật đầu nói với sói út mày nói đúng, cũng đến lúc phải đi rồi, con người ta phải biết thế nào là đủ, phải không? soái út gật gật đầu nửa hiểu nửa không, cổ họng phát ra tiếng ầm um ầm um, khe khẽ. một đám kẻ địch, lúc này vẫn ở phía sau trong mặt cường ba, có điều mơ merkin đang rất hân hoan, từ sau khi nghe thấy tiếng sói tru kia, bọn y dường như không đi vòng vèo qua một chỗ mấy lần nữa, phần mềm máy tính cũng hiển thị nơi bọn y vừa đặt chân đến không có trong kho dữ liệu nhưng tại sao bọn mơ khinh vẫn không thể tiến lên đáp án này chỉ có một mình nhạc dương là biết rõ anh lợi dụng phần mềm đưa mơ khinh và đồng bọn đi theo một tuyến đường hết sức kỳ quái kỳ thực bọn họ đang đi cắt ngang tầng bình đài thứ ba tiến lên theo tuyến đường hình sóng mỗi lần sắp đến chân núi hay mép bình đài nhạc dương lại dẫn bọn y tiến lên chừng một hai trăm mét sau đó cắt ngang cả tầng bình đài cứ thế Tiến dần lên theo hình dứt sắc. Vì vậy mà con đường họ đi qua sẽ không bị lặp lại nữa. Nhưng thực chất cả mấy ngày nay bọn Mơ cũng chỉ tiến lên được vài cây số. Có điều trong sương mù chẳng ai phân biệt được phương hướng thế nên hai bên đều lấy làm vui vẻ. Soa rệt hằng ngày vẫn gọi sói, nhưng mà không có kết quả gì. Còn mát thì vẫn bao qua bốc phét với đám lính đánh thuê. Mơ và Kha Phu Thống lĩnh cả một đội quân, khí thế hừng hực, rất có phong độ của một bậc thống soái chỉ điểm giang sơn. Nhạc dương thì lúc nào cũng hết sức cẩn thận, làm việc mình cần làm. thi thoảng, anh cũng ra ngoài với mát hay chuyện gẫu với bọn lính đánh thuê. Trong mắt đám lính đánh thuê lấy mạng ra đổi tiền tài ấy, chàng thanh niên trẻ tuổi phản ứng nhanh nhạy, hay nói hay cười này, là một người rất hòa nhã, dễ gần. Xoa rệt Cũng rất thích thái độ hiếu học của Nhạc Dương. Chỉ là ngại Mơ Kinh cho nên cũng không tiện dài cho anh quá nhiều. song y cũng không ngại để Nhạc Dương ở bên cạnh quan sát những lúc mình thực thi thủ thuật gọi sói Có điều y dường như đã đánh giá năng lực quan sát của Nhạc Dương quá thấp. Nhạc Dương sớm đã chú ý thấy tuy những chiếc lọ Mơ Kinh lấy ra có hình dạng kích thước bên ngoài giống hệt nhau nhưng chất lỏng bên trong thì rõ ràng là rất khác. Anh suy đoán, có lẽ xóa so rệt đã lấy những thứ này khi lũ sói còn đi cùng với bọn y. Trong các loại ấy là nước tiểu sói, nước giải sói và những thứ gì đó khác. Nhưng xóa so rệt đã thêm vào một số thành phần nữa. Có một lọ màu đỏ nhạt, chắc chắn là phân tử máu hòa tan trong thuốc bốc hơi, vì trước đấy xóa so rệt chưa từng sử dụng loại này, mà nhạc dương lại từng thấy xóa so rệt gọi một tên lính đánh thuê vào liều lấy máu. Thiết tưởng, Chắc y sợ gọi lũ sói đến lại bị chúng cắn ngược cho nên mới không dám dùng máu của chính mình. Nhạc dương cũng đã từng trông thấy những cái lọ đó ở khoảng cách gần. Ngoài nội dung bên trong không giống nhau số rệt còn đánh dấu bằng các ký hiệu dựa trên số lần và trình tự xuất hiện của các ký hiệu ấy. Nhạc dương sơ bộ suy đoán một vài trong số rất nhiều ký hiệu đó lần lượt biểu thị các thông tin như ăn, tấn công, rút lui. số rệt luôn phối hợp ăn và tấn công theo những tỷ lệ khác nhau để gọi lũ sói đến. Nếu không gọi được, y nhất định sẽ lấy lọ đựng chất dịch mang tín hiệu rút lui ra. Y làm việc cực kỳ cẩn trọng, vì sợ rằng trong tình huống tất cả đều không kịp đề phòng lại gọi đến thứ gì khác. Ngoài ra những lọ những bình còn lại mang ý nghĩa gì, thì Nhạc Dương cũng không hiểu cho lắm. Trên thực tế, điều khiến cho Nhạc Dương hứng thú nhất Là cách xóa rệt bố trí những chất thông tin trong tay vào các vị trí y muốn trong lúc chiến đấu. Dù sao trong khi chiến đấu, xóa rệt cũng không thể điều chế dịch thể rồi rải lên chỗ cao cho nó khuếch tán trong gió như thường ngày y vẫn làm được. Nhạc Dương vẫn lờ mờ nhớ được. Khi bọn họ đối mặt với y, thậm chí còn chưa nhìn thấy xóa rệt ra tay thì đã trúng chiêu của y rồi. Cả quá trình ấy thần bí như diễn trò ảo thuật vậy. Anh đã bóng gió hỏi mấy lần, mà Sòa Rệt vẫn rất kín miệng, nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khiêm tốn tự học, tự lần mò. Trong lòng hiểu rõ, những thứ này về sau chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến. Điều chỉnh thêm vài số lượng trên bản đồ lập thể, nhạc dương thầm tính toán. Tiến lên thêm 500 mét nữa, chắc còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến nơi nhận được tín hiệu của lũ sói hôm ấy. Theo lời của Sòa Rệt, thì ở khoảng cách này, Đàn sói rất có khả năng bắt được tín hiệu từ chất thông tin của Ừm, đến lúc dẫn bọn chúng dòng trở lại chân núi rồi. Không biết ở đó có đàn sói nào khác nữa không nhỉ? Nếu rệt gọi sói đến thật, thì lúc đó tùy tình hình rồi điều chỉnh lại một lần nữa. Nhạc Dương hài lòng tắt máy tính. Lúc này, mát nhất định là đang tán phét với máy tên lính đánh thuê. Nghĩ vậy, anh bèn đứng lên đi ra khỏi liệu. Nhạc Dương cực ghét ở chung với Max. Mỗi lần trông thấy vẻ mặt cười cười của hắn, trong lòng của anh lại dâng lên một cảm giác muốn lao tới đập cho cái mặt ấy bẹp dí ra. Nhưng anh càng hiểu rõ hơn thân phận và nhiệm vụ của mình. Vì vậy lúc nào cũng phải làm ra vẻ thoải mái, cười đùa với hắn và đảm linh lên thuê kìa. Nhạc Dương đã nắm bắt được tính cách của Max. Tên này thích nhất là xuân xoe nịnh bợ trước mặt người khác. Vừa xoay lưng, Liền lập tức chê bài nói xấu, trừ mơ khiên ra. Dường như chẳng có ai là hắn không bất mãn cả. Giải lại tên này còn rất thù dai. Có lần chỉ vì một chuyện nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn, mà hắn bất bình phẫn nộ suốt mấy ngày liền. Nhạc Dương quyết định lợi dụng đặc điểm này của mát Vì vậy, những lúc tán gẫu dưới sự dẫn dắt khéo léo của anh, Mark thi thoảng lại bộc lộ những bất mãn của mình với xóa rệt. Mới đầu chỉ là những chuyện vớ vẩn hàm hồ, về sau hắn phát hiện ra bọn lính đánh thuê cũng không dám báo cáo với Mơ Khinh, bèn dần dần lộ rõ bản chất. Sau mấy lần người bạn sói của xóa rệt bị mất tích, suốt một thời gian dài xóa rệt đều nhìn mát và ánh mắt khó chịu. Mơ Khinh cũng nhiều lần nhiếc móc hắn trước mặt cả đám lính đánh thuê. Chắc rằng tên này đã nín nhịn hết nổi rồi, nhiều lúc cả bọn đang nói chuyện, chẳng liên quan gì cũng làm cho hắn liên tưởng đến xóa rệt rồi nghiến răng kèn kẹt, kẹt. dưới sự ám thị không ngừng của Mas, đàm linh đánh thuê cũng bắt đầu nảy sinh bất mãn với lão già mặt mũi quái đản kia. hành Tung thì thần bí, cả ngay mặc đồ đen, loay quay với đống chai lọ lủng củng. dưới tác động của dư luận, không chỉ có đám lính đánh thuê ngấm ngầm bất mãn với Xóa Rệt, cả Xóa Rệt cũng bắt đầu có khúc mắt với Mas. Mơ Kinh và Xóa Rệt càng lúc càng cảm thấy Mas bất tài. Mas thì lại thấy Xóa Rệt chẳng có tác dụng gì. Còn Kha Phu thì không bằng hắn, đạm linh nên thuê đó lẽ ra phải đưa về cho hắn đứng đầu mới phải. Nhưng ngoài tên nhóc nhạc dương kia, có biết nhìn người một chút, mấy tay trùm kia đều trắng coi trọng hắn cho lắm. Hố ngăn cách giữa các bên dần dần sâu thêm, nhưng tuyệt diệu nhất là cả bọn vẫn chưa phát giác ra. hoặc giả đã phát giác rồi nhưng mà lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Nhạc Dương thì cứ từ đầu chí cuối vẫn chưa từng tự mình nói ra điều gì bất lợi cho bên nào. Anh chỉ khiến cho đối phương tự mình nhận ra một số thứ trước đây đã bị bỏ sót mà thôi. Nhạc Dương làm những việc này hết sức thuần thục, dấu sao thì anh cũng từng là nội gián chuyên nghiệp. song đồng thời áp lực to lớn cũng thường xuyên dày dò anh. Từ khi Cường bá thiếu Gia bỏ đi trong trạng thái gần như khỏa thân đêm nào Nhạc Dương cũng gặp ác mộng. Có lúc còn mơ thấy giáo quan bị thương nặng. Có lúc lại mơ thấy Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn bị đàn sói dây còng. Nhưng nhiều nhất vẫn là mơ thấy trong một cường ba rơi vào tình cảnh cực kỳ thề thảm. Trương Lập và Ba Tang đến tìm mình. Để đề phòng nổi mớ, trước khi ngủ, Nhạc Dương đều ngậm vật đè lưỡi trong mộm. Đó có thể là bất cứ thứ gì có thể tích tương đối lớn, nhưng ngậm trong miệng, người khác lại không nhìn ra được. Trước khi đi ngủ, Đặt xuống dưới lưỡi, thứ ấy sẽ khiến cho anh không thể phát ra những âm thanh rõ ràng, dễ nghe, mà lại không gây tắt được khí quản. Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi lạnh. Nhưng anh lại không dám nhúc nhích, mà chỉ cẩn thận quan sát xem bọn lính đánh thuê nằm xung quanh có phản ứng gì không. Đối với những gì gặp trong mơ, Nhạc Dương không thể đưa ra phán đoán. Trước mắt, chỉ có thể cố gắng làm cho thật tốt những gì mình có thể làm được mà thôi nhạc dương lắc lắc đầu gạt hết những mạch suy nghĩ rối loạn ấy ra khỏi trí óc trên gương mặt nở ra một nụ cười ấm áp rạng rỡ khiến cho mỗi người trong thấy anh đều có cảm giác như được tắm trong gió xuân vậy anh nghiêng đầu nhìn bầu trời sương mù hôm nay khá mỏng thời tiết bên ngoài hẳn là rất đẹp dọc đường nhạc dương luôn miệng chào hỏi bọn lính đánh thuê từ liều này sang liều khác anh không khỏi lấy làm khâm phục khả năng tổ chức của mờ kiện chia 267 tinh lính đánh thuê ra làm 20 tổ, mỗi tổ khoảng 13 người, cùng ở trong một căn lều lớn. Sau đó lấy căn lều làm trung tâm, trong vòng bán kính 20m xung quanh chính là phạm vi hoạt động của những người ở bên trong liều. Khi chưa được cho phép, người ở các liều khác không được tự tiện vượt qua ranh giới. Đồng thời cấm tiệc đánh bạc, đánh nhau. Dĩ nhiên cũng không thể mang vào những thứ có chất cộn. Ngoài ra hắn còn nghiêm cấm cả việc kể chuyện cười liên quan đến tính dục nói tóm lại là tất cả mọi thứ có thể khiêu khích dục vọng của giống đực đều bị nghiêm cấm trong những ngày hành quân đơn điệu buồn chán này đàm linh anh thuê đều sống như những nhà tu hành bao nhiêu tính khí bạo ngược hung hãn đều bị mơ Kinh và kha phu dùng sức mạnh đè nén xuống nhưng lại ngấm ngầm tích tụ nhạc dương biết chỉ cần mơ Kinh giải trừ lệnh cấm hoặc khi bọn chúng tấn công kẻ địch Những tên lính đánh thuê này sẽ như mảnh hổ sổ lòng, mặc tình quỷ diệt tất cả những gì mà cản bước chúng. Sở dĩ chia đám lính đánh thuê thành từng tổ nhỏ như vậy là bởi khi đám đàn ông tụ tập lại một chỗ, bị đè nén trong một thời gian dài, sẽ khiến cho tính tình của họ trở nên nóng nảy, cáo kỉnh. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể diễn biến thành một trận đấu đẫm máu. Niềm hưng phấn và kích thích do lợi lộc mang lại sẽ dần dần bị mài mòn theo thời gian. Cuộc hành quân đằng đẵng sẽ biến những gã đàn ông vốn sống trên đầu ngọn súng ấy thành những giả thú. Giờ đây, 12 căn liều của bọn chúng chính là 12 thùng thuốc nổ. Chỉ cần trăm lửa là có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Kỳ thực, đạm linh đánh thuê này đã từng trải qua vô số chiến dịch. Cũng có không ít tên đã sống sót trở về từ tuyệt cảnh. Bọn chúng không hề sợ kẻ thù. Niềm khoái cảm khi đạn rời nòng súng có thể làm phai nhạt đi nỗi sợ và cảm giác đè nén trong lòng chúng. Nhưng bọn chúng sợ nhất chính là tình cảnh hiện giờ. Không có kẻ thù, thậm chí xung quanh không có vật sống. Không có kẻ thù cũng có nghĩa là không có những cảnh qua máu tung tóe, tai chân gãy lìa, đạn bay rộp trời để mà kích thích thần kinh của chúng. Cũng không có thứ khoái cảm khi bước chân đi trên làng ranh sinh tử. Không có kẻ địch, toàn bộ đều là người mình, Cảm giác muốn dùng nắm đấm dần cho đối phương gãy xương nát phổi. Cảm giác muốn dùng lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể của đối phương, không tìm ra nơi để phát tiết. Rất dễ khiến cho con người không kiểm soát nổi cảm xúc. Chỉ cần một con chuột xuất hiện thôi cũng được. Như vậy, chúng có thể xả đạn bắn cho nó lủng lỗ chỗ, rồi dùng gót giày nghiền nát nó ra thành tương thịt. Ít nhất thì cũng phát tiết được phần nào nổi bức bối trong lòng. Nhưng ở nơi đây lại chẳng có gì hết chỉ có một khối nham thạch màu nâu đỏ, thi thoảng lại gặp một cái cây chết khô, và cả màn sương mù dày đặc không chịu tan đi kia nữa. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại hành quân trong sương mù, vượt qua những dải dung nham dồn tích, băng qua các khe các rãnh, lựa chọn chỗ cắm trại dựng lều giở lều, rồi lại xuất phát. Đạm Linh đinh thuê không biết rút cuộc mình cần thứ gì, chỉ cảm thấy bức bối dị thường giấu là một con chim bay ngang qua không trung mang đến một chút âm thanh khác lạ cũng tốt rồi. Thế nhưng lại chẳng có gì cả. Hơn một tháng trời chỉ có những dãy đá lạnh lẽo trong sương mù, những thân cây khô nghiêng ngã. tuy trong ba lô có đủ thứ thức ăn cho ba năm, bao gồm tất cả các vitamin cơ thể cần đến. Ngoài ra còn có tuyết động bổ sung nước ngọt, không phải lo lắng chuyện đói khác Nhưng mà rõ ràng bọn chúng cần những thứ còn quan trọng hơn thức ăn nhiều. Bọn linh đánh thuê không biết bản thân chúng cần gì, nhưng Mơ khinh thì biết. Vì vậy y mới nghiêm cấm chúng có bất cứ hành vi phát thiết nào, bởi đó chính là chỗ khuyết có thể khiến cơn lũ lớn cuốn phăng cả con đê kiên cố. Một khi đã xảy ra thì không thể nào giảng hồi được nữa. Nhạc Dương cũng biết, vì vậy mà anh đang định dẫn đám linh đánh thuê đi lanh quanh ở vùng đất ngoài sương mù ra, thì chẳng còn gì hết thêm vài ngày nữa khiến cho tinh thần của bọn chúng càng thêm căng thẳng. Ban đầu, Mơ Kinh có 21 tổ, ở trong 21 cái liệu. Nhưng một tuần trước, có hai tổ xảy ra gia chạm, dẫn đến gây gỗ, làm chết bảy 8 tên. Mơ Kinh yêu cầu Kha Phu xử tử tại chỗ ba tên, đồng thời cho mấy tên bị thương nặng, khó chữa, hưởng cái chết nhanh gọn. Vậy cho nên giờ đã bớt đi một liệu. Xong dù việc đó, cũng khiến cho những tên còn lại trở nên biết điều hơn rất nhiều. Tất cả đều vận hành đúng theo kế hoạch của Nhạc Dương. Nhưng rốt cuộc cũng có lúc bất ngờ một tiếng xoái hú vút cao dẫn đến từ hướng ngược lại với tiếng đường của Nhạc Dương vạch ra vẫn là khí thế hừng hực, liên miên, bất tuyệt vẫn là âm điệu vang vang ấy. Tuy khí thế không được hùng hồn bằng lần đầu tiên nhưng mà lại rõ ràng trong trẻo hơn bởi vì âm thanh ấy phát ra ở khoảng cách gần hơn lần trước rất nhiều. Nhạc Dương nhìn vào bằng sương mù Châu mài. tuy chỉ là những âm thanh khi ẩn khi hiện nhưng lần trước tiếng hú còn nhỏ hơn mà bọn mơ khinh vẫn phát hiện ra được anh biết lần này không thể nào may mắn đến mức mơ khinh vừa khéo không nghe thấy gì quả nhiên thiết bị liên lạc lập tức vang lên mệnh lệnh của mơ khinh bảo nhạc dương đến họp trong không khí lại vẳng lên tiếng soái hú mỏng manh như đường tờ nhạc dương thầm thở dài tự nhủ thế này Chẳng phải đang dẫn đường cho bọn Mơ Khiên sao? Không biết là con sói ngu xuẩn nào mà thích biểu diễn thế chứ? Mơ Khiên, Sòa Rệt, Kha Phu đều đã ở trong lều đợi sẵn. Vừa thấy Nhạc Dương, Mơ Khiên chỉ tài nói. Sói ở hướng này. Nhạc Dương gật đầu. Nhưng mà chúng ta đang tìm bạc ba la thần miếu. Đi hướng ấy thì phải vòng gieo nữa đấy. Điều anh nói là sự thật, chỉ là không nói. Nếu để anh dẫn đường sẽ càng vòng vèo hơn mà thôi. Mơ Khinh lại nói, Hay là qua đó xem thử đi. Câu hỏi này là dành cho Sòa Rệt. Rệt hỏi Nhạc Dương, Phía đó là đi ngược lại hay là phương hướng không đúng vậy? Nhạc Dương đáp, Tôi đã dùng máy tính phân tích rồi, Phía bên ấy ở gần mép tầng bình đài thứ ba. Anh vẫn nói sự thật. Sòa Rệt nói, nghe tiếng hú thì sói ở rất gần chúng ta, chỉ khoảng hơn 10 cây số. Mơ Khinh lập tức hỏi Nhạc Dương: "Lần trước tuy là âm thanh cách chúng ta xa hơn một chút, nhưng không thể nào xa quá. Tại sao nhiều ngày như vậy mà chúng ta cơ hồ chỉ tiến được có một quãng rất ngắn vậy?" Nhạc Dương không nghĩ ngợi gì, lập tức đáp ngay: "Thứ nhất là chúng ta không biết con sói hôm nay hú lên có phải là con sói hôm trước hay không. Thứ hai, Cho dù nó đúng là con sói hôm trước đã hú, thì nó cũng có thể đang di chuyển mà. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mà trong lòng của anh lại thầm rủa xả <cười> Con sói ôm dịch chết bầm đó, không dưng lại kêu lên làm cái gì chứ? Mơ khiền đưa mắt nhìn xoa rệt. Xoa rệt cũng gật đầu khẳng định. Uhm, nơi sương mù mờ bịch, thiếu thốn thức ăn, giật săn của lũ sói nhất định cũng cực kỳ ít ỏi bọn chúng muốn sinh tồn được ở vùng đất này thì phạm vi hoạt động tự nhiên phải rất rộng lớn tôi đoán chắc rằng chúng phải thường xuyên thay đổi lãnh địa ừ, cũng có khả năng đó là một con sói đơn độc hy vọng không phải là một con sói già sắp chết nhưng mà nghe tiếng hú thì thấy trung khí mạnh mẽ đầy đặn đấy dường như nó vẫn còn rất cường tráng mơ khi nhìn nhạc dương rồi lại quay sang nhìn xoa rệt theo cách nói của nhạc dương thì đi theo hướng ấy sẽ phải vòng vèo thêm một đoạn đường nhưng một khi tìm được xoáy dẫn đường nói không chừng tình thế sẽ xoay chuyển cũng nên y chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc mới đặt chân lên tầng bình đại thứ ba này bọn y có lũ xoáy dẫn đường liền dễ dàng vượt qua trước mặt đám người trên một phần ba suy đi tính lại cuối cùng y cũng cẩn trọng hỏi xo rệt này nắm chắc được bao nhiêu phần trăm xóa rệt cười khổ một tiếng lắc đầu nói đối với lũ sói ở đây á tôi thực chẳng dám chắc điều gì cả bằng không á thì nói tới đây y lại liếc nhìn mas một cái mạc kinh hằng học trừng mắt lên với mas rồi quyết đoán nói thay đổi tuyến đường tìm lũ sói trước dòng về một chút cũng chẳng sao tất cả phải nhớ cho kỹ phối hợp với ca đừng có mà làm hỏng việc đấy nghe mạc kinh nói vậy mas chỉ biết ngượng ngập gượng cười Nhạc Dương để ý thấy bàn tay của hắn giấu sau lưng, móng tay đã bấm sâu vào đốt ngón tay và cả ánh mắt phức tạp của Kha Phu nữa. Soa rệt không để ý đến những chi tiết vụn vặt ấy. tiếng hú đã gợi lại trong y một câu hỏi chưa lời giải đáp. Y nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu nổi. Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai con sói lại đột nhiên biến mất? Kỳ thực Nhạc Dương cũng đã thắc mắc. Đôi tay nhạy bén hơn người đã cho anh biết hai tiếng sói hú ấy chắc chắn trăm phần trăm là do cùng một con sói phát ra. Anh không hiểu tại sao kết quả lâu như vậy nó lại đột nhiên kêu rú lên như thế để làm gì chứ? Còn riêng Trác Bất Cường Ba không cố ý làm vậy chỉ vì mỗi ngày gã đều kiên trì thực hiện các động tác phối hợp với nhịp thở của lưỡi cánh Nam dạy cho. khi cảm thấy nội khí trong cơ thể mỗi lúc một đậm đặc bức bối không thể không phát tiết ra ngoài. Lại đã có kinh nghiệm từ lần trước gã liền không kiềm chế nữa mà ngửa cổ hú dài một tiếng. Trong một cơn bà hú liên tục chừng 10 phút, chỉ thấy tinh thần sảng khoái, phấn chấn hẳn lên. Thấy trời vẫn chưa tối, liền cầm cung và phi lê cốt ra chỗ mấy cây khô gần hang động để luyện tập. xoay út, dễn tay lên, ngẩng đầu nhìn ngó một lúc, rồi cũng gượng dậy ngáp dài mấy cái, chạy đuổi theo gã. Ngày hôm sau, buổi hoàng hôn sau một ngày tuần tra lãnh địa và luyện tập sử dụng vũ khí mới, Trang một cung bà đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng phát hiện sói út thường ngày sớm đã bổ nhào đến bên cạnh mình, giờ vẫn chẳng thấy đâu. Trang một cung bà gọi mấy tiếng nhưng không có hồi đáp, bèn nhổm dậy nhìn ngó, liền trông thấy sói út đang nhìn về phía sát dưới chân núi bên trong bình đài, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng. không chỉ có vậy sói cả và sói hai cũng đang nhìn về hướng ấy dừng chân nhìn về phía đó chừng hai phút sói út chừng như bị thứ gì đó thu hút vẻ mặt lấy làm thỏa mãn lắm hâm hở chạy lên trước nhưng lại bị sói cả đè xuống đồng thời trang mọc cường ba lại nghe sói cả nói ao chan trông chừng sói hai trang một cường bà liền bật người lên quả nhiên sói hai cũng có vẻ nôn nào muốn xông về phía đó gã vội ôm lấy cổ của sói hai cảm thấy con sói đang dùng dằng hất mình ra lại còn dùng rất rất mạnh nữa sói cả hất mạnh đầu khịch khịch mấy tiếng rồi lại không ngừng phát ra âm mũi tựa hồ đang chống cự lại thứ gì đó trang một cừ bà thật sự không nhận ra có gì khác biệt trong bụng thầm nhũ lẽ nào chúng đã ngửi thấy mùi gì lá sói út xưa nay vốn rất ngoan ngoãn nhưng lần này lại không chịu nghe lời sói cả nằng nặc đôi chạy về phía kia sói cả gầm lên giận dữ hút sói út ngã vật ra đất đè lên mình nó phát ra những âm thanh đầy uy hiếp sói út bất mãn bắt đầu phản kích cùng lúc ấy sói hai cũng bắt đầu lộ ra vẻ hung hãn với trách một cường ba mép trên vểnh lên lộ ra hàm răng nhọn quắc vừa ra sức lao về phía trước lại vừa gầm gừ đe dọa như thể nói với trách một cường ba còn cản tôi nữa là không có khách khí gì đâu đấy Trái một cự ba thầm giật mình vội vàng xòe bàn tay to bè ra bóp chặt cái miệng dài của sói hai lại sói hai cứ khọt khọt khọt liên hồi dùng vằng lắc đầu thật mạnh hồng thoát ra cũng mày biến cố đến nhanh mà đi cũng nhanh chỉ giây lát sau sói hai và sói út không phản kháng nữa sói cả đẩy sói út đang quấn lấy nó sang một bên sói út liền cúi đầu cụp đuôi đi theo sau sói hai cũng bình tĩnh trở lại cựa quậy chui ra khỏi vòng tay của trắc mộc Cường bà nhưng vẫn ngước nhìn về phương hướng khi nãy tựa như vẫn còn lưu luyến không rời sói cả gầm lên một tiếng dẫn theo sói út và sói hai chạy ra bờ sông vừa uống nước vừa ngâm mụ xuống sói út và sói hai cũng làm theo sói cả lại đột nhiên ngẩng đầu dùng móng vuốt ấn đầu hai em xuống dòng nước lành buốt chừng như muốn cho chúng tỉnh táo lại kể đó lại gắt gỏng quát tháo một hồi Sói Út và sói Hai đứng khép nép cúi đầu, tựa như cũng biết mình phạm sai lầm. Một lúc sau, ba anh em sói xám lại cùng ngẩng đầu lên, có điều lần này sói Út và sói Hai không di chuyển về phía ấy, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thèm thuồng, tiếp. tiếc. một Mộc Bà nhìn theo hướng ánh mắt của bọn chúng. Nơi đó, ở trên thượng nguồn con sông, trong lòng không khỏi lấy làm thắc mắc. Nhìn bộ dạng của ba anh em sói xám, tựa hồ trong không khí có thứ gì đó đang ùa tới đây như những đợt sống. thứ này rất hấp dẫn đối với lũ sói nhưng sói cả lại có vẻ rất sợ hãi khả năng lớn nhất là có thao thú sư đang gọi sói nhưng mà sao lại thế được chứ với tốc độ của bọn mơ kinh lúc này sợ rằng đã đến bạc ba la tần miếu hoặc là đang tìm đường rời khỏi san này rồi lẽ nào là người qua ba sói cả cẩn trọng lắc lắc đầu nheo mắt tự dưng nhớ là ký ức gì đó, sói út lại gần cọ cọ vào chân của trác bông cực ba, nó giận rất muốn qua đó xem sao. hiềm nội sói cả không đồng ý, trác bông cực ba cũng chẳng có cách nào. nhắc về sói rệt cũng khá mất công mới xuống khỏi khối đá cao hình thành từ dung nham trồng chất. đạm linh nên thuê bên dưới lưng đeo ba lô xếp thành hàng lối chờ đợi y lên tiếng. sói rệt nói không được, chỗ này cuốc gió chất thông tin của tôi không tản ra được chúng ta phải vòng qua nó rồi mới tìm chỗ cắm trại đám linh đinh thuê ở gần lao bào phàn nàn mấy tiếng mơ khinh lạnh lùng dung tay lên cả bọn lại tiếp tục tiến bước trời vẫn còn sáng đi thêm một lúc nữa hai mắt xóa rệt sáng bừng những dòng nước nhỏ róc rách tụ lại thành một dòng nước lớn chảy quanh co dọc theo triền đá đám linh đinh thuê cũng phát hiện ra dòng nước rộng khoảng gần một mét đó ai đấy cả mừng vội lấy đồ đựng nước chạy đến. Mơ Khinh và Kha Phu trấn chỉnh đội ngũ, ra lệnh cho cả đám quay trở lại, sau đó để mỗi tổ phái ra hai người đi lấy nước. Mơ Khinh hỏi Xoa Rệt: "Anh xem, cấm chảy ở đây được không vậy?" Xoa Rệt cười cười đáp: "Dòng nước này nhất định là chảy từ trên cao xuống thấp, nếu tôi đoán không sai, chắc rằng nó không phải chỉ mới hình thành được dăm bữa nửa tháng." mà sợ rằng đã có từ rất lâu rồi hoặc là từ xưa đến nay vẫn luôn có một dòng nước như thế này ở đây đấy thấy mơ hình chao mày Xóa rệt lại giải thích thêm nơi nào có nước tự nhiên sẽ có thực vật sinh trưởng có thực vật sinh trưởng nói không chừng sẽ có sinh vật tụ tập mà ở nơi có sinh vật tụ tập chắc chắn cũng sẽ có sói sau khi tới đây tôi vẫn chưa thấy sinh vật sống nào nhưng mà nghe tiếng sói hú Tôi dám khẳng định, chỉ cần đi dọc theo dòng nước này, nhất định sẽ có phát hiện. Kha Phu lầm bầm nói, Tiếp tục đi nữa thì trời tối mất rồi. Ánh mắt có xóa rệt, thoáng hiện lên vẻ hân hoan. Đi thêm một đoạn nữa thôi. Khó khăn lắm, y mới phát hiện ra nơi có thể xuất hiện sinh vật. Nói thế nào cũng không muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Mật mã Tây Tạng phần 136 của nhà dân Hà Mã. nhắc lại trên một người ba và ba anh em nhà sói xám trở về hang động. Hôm nay chắc là cả bọn có thể ngủ ngon một giấc rồi. Buổi đêm không cần phải đi săn. Dù sao thì mấy ngày nay gã và ba con sói đều đã ăn uống no nê. Giả lại trong lãnh địa cũng rất yên bình. Ngoài con thằng lằn khổng lồ đột ngột xong vào hôm đó. Nơi đây không có sinh vật nào Có thể uy hiếp được bọn họ Chẳng những vậy Kho lương thực dự trữ cũng còn đầy Đàn hưu lớn kia xem chừng Đã bị gió tuyết chôn chân Ở bên bờ đầm nước Chưa đến mùa xuân sang năm Khi tiết trời ấm áp lại Bọn chúng sẽ không rời khỏi nơi đó Trong hàng cái một cường ba hoài sói út Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy Đồng thời gã cũng chung chung mũi Làm ra vẻ như ngửi thấy cái gì đó Rồi ngoảnh đầu về hướng bọn chúng, chăm chú nhìn lúc nãy. Xoay út thoáng nghĩ ngợi, rồi nói nhanh bằng tiếng sói, Món ngon, ăn. Vừa nói nó vừa há miệng, bộ dạng như sắp chảy nước miếng ra đến nơi rồi vậy. sói cả cũng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói gì đó. Liên tiếp nhắc đi nhắc lại ba lần. Trong một cường ba ghép mấy âm tiết là dây nhau, đại khái cũng hiểu được ý của sói cả là Cạm bẫy, thức ăn nguy hiểm hay là tín hiệu nguy hiểm. Lúc này sói hai tựa như sực nhớ ra chuyện gì đó, phóng dút tới trước mặt của sói cả, thấp giọng gầm gừ hỏi gì đó. Sói cả gật gật đầu liên tục. Sói hai có dễ vẫn không tin, cãi lẫy mấy câu, chỉ thấy sói cả trừng mắt một cái, rít lên những tiếng nghiêm khắc. Trâu một cường bà nghe không hiểu, nhưng mà nhìn bộ dạng của sói cả, rất có phong thái của bậc trưởng bối đang giáo huấn trẻ con tự quay về mà phản tỉnh lại đi sói hai tựa hồ chìm vào trầm tư nằm bò ra đất giả giờ ngủ nhưng rồi lại nghiêng mình trằn trọc cuối cùng phát ra một tiếng thở dài như thể đã xác định điều gì đó rồi nó quay sang cảnh cáo sói út hai câu câu trước chắc một cường ba không hiểu chắc là bảo sói út quên cái mùi hấp dẫn kia đi nhưng câu sau thì gã biết ý sói hai là đừng có lại gần ở chung với ba anh em xói xám một thời gian khá dài trình độ tiếng xói của trắc một quần ba đã có thể nửa nghe hiểu nửa suy đoán thông qua quan sát và phân tích gã cho rằng những gì giáo sư vương tân dạy mình trước đây là chính xác ngôn ngữ của loài xói đã hình thành một hệ thống quy phạm đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi chứ không phải như tuyệt đại đa số những nhà nghiên cứu về loài xói dẫn ra rả bảo rằng xói chỉ biết vài kiểu phát âm đơn giản biểu đạt những ý cơ bản nhất. Dùng lời của Giáo sư Vân Tân để giải thích sự sai lệch này chính là những nhà sói học ấy vốn chưa từng sống chung với sói bao giờ. Hiểu biết của họ về mô thức hành vi của loài sói có lẽ còn chẳng bằng một vài dân tộc thiểu số cổ xưa. Kết luận của họ về cơ bản chỉ là những suy đoán về loài sói đứng trên lập trường của loài người mà thôi. Còn những học giả về sau lại dựa trên suy đoán của người đi trước tiếp tục đưa ra những suy đoán sâu hơn một bước nữa. Trong đó, không khỏi bao hàm nhiều bình luận thiếu khoa học, hạ thấp trí thông minh của loài sói, mà đề cao trí tuệ của con người. Giống như trong một cường bà đang quan sát lúc này, trình độ giao lưu bằng ngôn ngữ của ba anh em sói xám gần như không kém một người trưởng thành khỏe mạnh. Bọn chúng có thể miêu tả lại một cách chuẩn xác một sự vật mình trông thấy, hoặc mùi vị nào đó mình ngửi được. Giả lại còn mang theo cả sắc thái tình cảm nữa. Án chừng về tổng thể thì số lượng từ dựng không thể nhiều bằng con người. Nhưng đó là vì tuổi thọ của sói không dài như con người. Giả lại chúng cũng không có khả năng ghi chép. Vì vậy không cần đến một số cách thức diễn đạt phức tạp. Mà chỉ cần biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng là đã đủ lắm rồi. Trước mắt, trong một Cường bà vẫn đang trong giai đoạn học tập. Gã đã nắm bắt được một số từ dựng đơn giản nhất, trực tiếp nhất chẳng hạn như con mồi. Theo cách nói của ba anh em sói xám, con mồi lại chia làm mấy loại? Lần lượt là ngon, bữa lớn, con mồi bình thường, thức ăn, nhét đầy bụng, và ăn được. Ngoài ra còn có một số danh từ chỉ hình tượng cụ thể như là cây, đá, đánh dấu đường, nước. Bọn chúng thậm chí còn có thể biểu đạt y một cái cây hay là một khu rừng thông qua ngữ điệu dài hay ngắn còn về con số ban đầu trong mộc cường ba cho rằng đó là điều không thể nhưng dần dần gã phát hiện ra bà anh sói xám còn biết đếm nữa đây rõ ràng là năng lực chỉ có trình độ văn minh tiến hóa tương đối cao để làm rõ cách biểu đạt của ba anh sói xám với các con số trong mộc cường ba đã tốn rất nhiều công sức cuối cùng mới phát hiện bọn chúng chỉ dùng 3 loại âm tiết để biểu đạt con số lần lượt là một năm mười dựa vào số lần lặp lại của âm tiết để biểu đạt số lượng chính xác. Nhiều nhất là hai âm 10 được phát ra liên tục, tức là 100. Khi chúng phát ra ba âm 10, tức là có ý nhiều không đếm được. Đối với đồng loại, chúng chia ra làm ba kiểu khác nhau. Trong một trường bà lý giải theo quan hệ của loài người thì có thể gọi là tương đương với người nhà, kẻ địch và kẻ độc hành giảng lai. Kẻ độc hành có thể lôi kéo được Còn kẻ địch thì chỉ có thể chiến đấu hoặc rút lui. Những động vật ăn thịt to lớn mà chúng không thể đơn độc đối phó cũng được liệt vào hạng kẻ địch. Về phần các động từ cơ bản nhất, thì trái một tuần 3 còn nắm được nhiều hơn danh từ Trong quá trình theo ba em sói xám đi săn bắt gã đã học được không ít từ mới như bám theo, nằm im bất động, dòng sang hai bên, đánh lén. Những phát âm biểu thị sắc thái tình cảm, và một số từ ngữ trừu tượng, thì Trác một Cường Ba đành phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể, cùng nét mặt và ánh mắt của lũ sói để suy đoán. Nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc cộng với tri thức của bản thân, gã tự nhận thấy suy đoán của mình cũng đúng được đến tám chín phần. Giống như chuyện hôm nay vậy, rõ ràng bọn sói bắt được trong không khí một luồng thông tin nào đó mà Trác một Cường Ba không thể cảm tri, đồng thời bị thứ đó hấp dẫn nhưng sói cả dường như đã cảm nhận được sự nguy hiểm vì vậy mới bảo trang mạc quần ba cùng mình ngăn sói út và sói hai lại sau đó sói hai nhớ ra gì đó tranh luận với sói cả một hồi cuối cùng cũng tỉnh ngộ trang mạc quần ba nhớ lại một lượt toàn bộ diễn biến đó cho rằng lý giải của mình như vậy là chính xác rồi nhưng mà gã đột nhiên phát hiện ra trong suy luận của mình có điểm mâu thuẫn nếu thứ mùi kia gây nguy hiểm cho lũ sói vậy thì đó hẳn không thể nào là cách người qua ba dùng để triệu gọi sói được bởi trong ý thức của trắc mộc gần ba người qua ba và sói là hai tồn tại bình đẳng còn sự việc ngày hôm nay lại rất giống như người đang dùng thuốc để mà thu hút khống chế lũ sói vậy nếu tiền đề này thành lập vậy thì kẻ có thể làm được điều ấy ngoại trừ người qua ba ra chỉ có thể là tên thao thú sư áo đen bên cạnh mơ kinh mà thôi Nhưng nếu vậy, thì lại mâu thuẫn với logic của gã. Theo lý, dẫu một ngày Mơ Kinh chỉ đi được 10 số thì cũng đã đến được bạc ba la thần miếu từ lâu rồi. Nhưng so sánh hai giả thiết với nhau, trong một cường ba nghiêng về giả thiết trước hơn. Bởi bất luận là trong các tư liệu gã nắm được trong tay hay nghe được từ Pháp Sư A-La, giữa người qua ba và sói đều không thể tồn tại quan hệ thuộc chi phối. Hai bên chỉ cùng hợp tác, cùng sinh tồn mà thôi trên cơ sở suy nghĩ đó một cách rất tự nhiên trong một Cường ba bắt đầu cảm nghĩ về nguyên nhân sai lệch của logic kia nếu bọn mơ khiên vẫn chưa đến được bạc ba la từng miếu thậm chí còn đang ở phía sau lưng mình vậy thì nguyên nhân là do đâu trong một Cường ba lập tức nghĩ ngay đến cách giải thích duy nhất bọn chúng đã bị lạc đường trong một Cường ba nhớ ra phương pháp tìm đường của mật tu giả mà lữ cái nam dạy mình Không có phương pháp đặc biệt ấy đi giữa chốn sương mù mờ mịt phủ kín trời đất này, đích thực là khó mà tìm được phương hướng chính xác. Nhưng chẳng phải đối phương có lũ sói dẫn đường đó sao? Có sói dẫn đường còn đi lạc được ư? Trong một ngừng bà đưa ra mấy giả thiết khác nhau. Một là mấy con sói đó đã chết. Lúc bấy giờ khi bọn sói tấn công, trong một ngừng bà chưa thể nhìn ra được tuổi của chúng, có lẽ là chết tự nhiên, cũng có lẽ là chết do bị thương. Lữ cái nam mạo hiểm đột nhập vào doanh trại của Mơ Kinh Nói gì thì nói Cũng không thể nào ngọc nát hương tan Trong âm thầm lặng lẽ như thế Thứ hai Lũ xoái đã chạy mất Năng lực khống chế của tên thao thú sư kia Không cao như gã tưởng tượng Nếu việc hôm nay cũng là tác phẩm của hắn Vậy chẳng phải ba nem sói xám Đã biểu hiện ra sự kháng cự đấy sao Lũ sói ở Sanila này Tuyệt đối Không phải thứ có thể dễ dàng khống chế được Phải rồi Chính vì lũ sói đã chạy mất, nên tên thao thú sư kia mới liên tục triệu gọi hy vọng có thể tìm được những con sói khác đến để dẫn đường. Nghĩ tới đây, lòng của Trác Mọc cực Ba bỗng dấy lên một đợt sóng. Đúng là vậy rồi, những kẻ địch mà gã cho rằng đã sớm cao bay xa chạy sau khi lấy được kho tàng ở bạc ba la tầng miếu. Không ngờ, vẫn luôn quanh quẩn, đi vòng vòng ở phía sau. Nhưng nếu đúng là vậy, tiếng hú mấy ngày hôm trước và hôm qua của gã há chẳng phải là chỉ đường cho bọn chúng hay sao chứ chúng đến đây không phải chuyện ngẫu nhiên mà là lần theo tiếng hú đó ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu trang mọc cường ba lập tức giật mình kinh hãi mồ hôi túa ra gã dội nhóm người ngồi dậy phát hiện ra ba anh em sói xám cũng chưa ngủ con nào con nấy đều trợn cặp mắt màu vàng cam nhìn ra ngoài cửa hang động sói cả gầm gừ cảnh cáo bảo trang mọc cường ba chớ có nên manh động gã cũng biết có chuyện bèn thả lỏng cơ bắp hơi thở cũng chậm lại dần dần chỉ thấy bốn bề đều tĩnh lặng như tờ một lúc sau sói cả quay sang phía trang mọc đường ba và hai con sói kia dặn dò ở yên trong hang tôi ra ngoài xem thử trang mọc đường ba vươn tay ra chạm vào ngấn cổ sói cả thấy nó ngoảnh đầu lại gã liền nói bằng tiếng sói tao cũng đi sói cả nhìn chằm chằm vào trang mọc đường ba gã liền vận dụng phương pháp mật tu của lữ cánh nam truyền dạy hơi thở chậm lại kéo dài các lỗ chân lông trên cơ thể đều đóng kín nhiệt độ bên ngoài cơ thể từ từ cân bằng với môi trường xung quanh sói cả ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý sau đó lại cảnh cáo sói út và sói hai không được chạy lung tung xoay đầu đi ra khỏi cửa hàng trong một quần ba cũng lẳng lặng đi theo sau mơ khiên nhìn đồng hồ nói với sói so rệt hết thời gian rồi. xóa rệt giơ ngón tay trỏ lên nói lắng nghe đi. nhạc dương tập trung lắng nghe đầu tiên nghe thấy tiếng nước chảy dồn về một chỗ vậy thì trong màn sương mù kia nhất định là có hồ nước khá lớn rồi. kể đó anh lại nghe thấy tiếng gió thổi lá rụng đằng trước của rừng cây diện tích không nhỏ cuối cùng dường như anh còn nghe thấy tiếng móng guốc gõ xuống đất sinh vật gì nhỉ thể tích khá lớn trọng lượng cũng không phải nhẹ bộ móng guốc chắc là sinh vật ăn cỏ rồi mơ khiên nói phía trước có gì à kha phù không nén nổi sự kích động trong lòng lập tức ra lệnh chuyển sang chế độ nhìn bằng kính hồng ngoại tiến lên đi không lâu sau đội ngũ đi đầu vẫn lại âm thanh kích động thấy rồi thấy rồi nhiều lắm Mật hình dơ một tay lên, Kha Phu liền hạ lệnh. Dừng bước, ẩn nấp, trinh sát. Xoa rệt, xoa xoa đầu ngón tay cái chậm rãi nói. Không phải sói. Mật hình liền quay mặt qua. Nhạc Dương. Nhạc Dương đáp ngay. Là hưu, số lượng khoảng 40 đến 50 con, rất lớn, từ chân đến dài cao khoảng trên 2 mét. Không phát hiện có gì nguy hiếp. Lặp lại, không phát hiện có gì nguy hiếp. Mơ khiên nở một nụ cười hiếm hoi nói Cuối cùng cũng tìm được chỗ Để cắm trại rồi Xóa rệt cũng không giấu nổi Sự kích động trong lòng Gần đây nhất định có sói. Nhạc dương Dẫn mấy người cùng tôi đi xung quanh kiểm tra đi Mas, Chỉ thấy Mát cười gượng gạo nói Tôi, tôi thực sự không đi nổi nữa Xóa rệt hừ mạnh một tiếng Đang định nói gì đó Đã thấy Nhạc dương nhanh nhẹn chạy đến mọi thứ đều đã sẵn sàng so rệt chẳng buồn phí lời với mát nữa dễ dễ gọi nhạc dương rồi lập tức xuất phát so rệt hỏi cậu có thể tìm được đường quay lại trong phạm vi bao xa vậy nhạc dương nghĩ ngợi về lát đoạn trả lời trường hợp bình thường trong khoảng hai cây số sẽ không bị lạc đường nếu bọn họ đốt lửa hoặc là dùng phương thức chiếu sáng để mà giữ liên lạc trong khoảng 5 cây số cũng không thành vấn đề Xóa rệt gật đầu nói lấy doanh trại làm trung tâm bán kính tìm kiếm 5 cây số cậu dẫn đường đi trang mặt cường ba và sói cả rời khỏi hang động tiến về phía rìa của bình đài sói cả sắc mặt âm trầm dọc đường không ngừng hít ngửi tìm kiếm đột nhiên dẫn tay lên hướng sang hai bên nói dơi trang mặt cường ba nằm xuống một người một sói núp sau đống đá lổn nhũng, trang một cường ba lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy biết chỗ này đã rất gần dòng nước kia rồi án chừng khoảng chưa đến hai trăm bước chỉ là sắc trời đã dần tối với thị lực của gã thì không thể nhìn tới tận đó được sói cả ghé mắt vào giữa khe đá không biết là đã phát hiện ra gì rồi rất nhanh sau đó sói cả rụt đầu lại thì thầm gừ gừ nói với trang một cường ba có mười vật thể chuyển động hai chân giáp dày men theo bờ sông. Trong một cường ba sớm đã tính toán trong lòng, ghé mắt nhìn qua khe đá. Quả nhiên, có 10 tên lính đánh thuê lưng đeo ba lô hành quân, tay cầm vũ khí đang men theo mép nước chậm chậm đi tới. Nhưng không ai chú ý đến hướng gã và sói cả đang ẩn náu. Khi bọn lính đánh thuê tới gần, trong một cường ba và sói cả đều nín thở, áp thân sát vào tảng đá. Gã dường như nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi lại từ gần ra xa một lúc sau sói cả leo lên đỉnh đống đá xem chừng bọn lính đến thuê đã đi xa rồi nó cúi đầu nhìn trong một cường ba rõ ràng đã nhận ra những sinh vật mới đến này có cấu tạo cơ thể rất giống với a u chan mà nó quen biết vì vậy sói cả cất tiếng hỏi người nhà trong một cường ba lắc lắc đầu khẽ rít lên kẻ địch ánh mắt của sói cả liền ánh lên vẻ hung hãn Trang bọc cường bà không biết sói cả đang nghĩ gì, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy đám lính đánh thuê đó, mạch tư duy của gã đã bắt đầu trở nên rối loạn. Mấy tên này đi men theo mép nước, nhìn vũ khí trang bị của chúng rõ ràng là một nhóm nhỏ có nhiệm vụ trinh sát. giữa màn sương mù thế này, bọn chúng tìm kiếm cái gì chứ? đương nhiên là sói rồi. Tiếng hú thiếu cẩn trọng của gã cuối cùng đã dẫn dụ bọn chúng đến đây rồi. Vậy phía trước, liệu có còn nhiều người hơn nữa? Nhưng phía trước kia là có lương thực của gã và ba anh em nhà sói sám. sói cả xưa này vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên trở nên nôn nao bất an. Trong một cường ba thăm vật mình đánh thoát. Trong không khí, truyền đến âm thanh hay mùi vị bất thường mà có thể khiến cho sói cả cũng trở nên hung hăng như thế. Gã hiểu rằng, rất có thể, suy nghĩ tồi tệ nhất của mình đã trở thành hiện thực rồi. Nói về xóa rệt và nhạc dương, tìm kiếm được nửa chừng, bỗng nghe thấy tiếng súng nổ rầm ràng. Nhạc dương lập tức biết ngay, một trận đồ sát đã mở màn rồi. đám lính đánh thuê đã bức xúc lâu ngày, cuộc đi săn này sẽ biến chúng thành một lũ ác ma. Mơ khiên là một sĩ quan chỉ quy tài tình. Y sẽ lợi dụng cơ hội này để cho bọn lính đánh thuê phát tiết hết những bức bối dồn nén lâu này. Chỉ đáng thương cho những con hưu cao lớn ấy. Tuy anh không dám khẳng định đó có phải là một loài sinh vật đã tuyệt chủng ở thế giới bên ngoài hay không, nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm hoi Nếu giáo sư Vương Tân ở đây, chắc chắn ông sẽ đau lòng lắm. Đội trưởng Hồ Dương thế nào cũng lớn tiếng rũ xả đòi xong đến để mà ngăn việc giết cấp đó lại. Mới đầu xoa rệt, cũng không để ý lắm, về sau nghe tiếng súng nhỏ giận. Y đột nhiên giật mình phản ứng, lớn tiếng quát. Không ổn rồi! chúng ta mau quay lại. Nhạc Dương hiếu kỳ nhìn xoa Rệt, Soa Rệt lắc đầu nói: Lũ sói không bao giờ ăn hết toàn bộ con mồi trong một lần săn. Bọn chúng sẽ dây bắt một cách rất có kế hoạch. Nếu như lũ hưu vẫn còn đó, nói không chừng chúng ta có thể ngồi một chỗ đợi sói đến. Nếu như Ben ra lệnh giết hết lũ hưu, tôi sợ là sói sẽ không còn đến nữa đâu. Nhạc Dương thầm nhủ: giờ mới quay lại thì cũng đã quá muộn rồi rệt so cũng hiểu khả năng sát thương của vũ khí trong tay đảm lĩnh anh thuê lớn tới chừng nào, luôn miệng lào bào. Hỏng bét, hỏng bét rồi. Lúc đầu chỉ mãi đi tìm sói không ngờ lại quên mất các quan hệ giữa các sinh vật trong chuỗi thức ăn. Khi bọn Nhạc Dương cuốn cuồn trở lại được chỗ đầm nước, từ đằng xa đã trông thấy ngọn lửa bốc cao rợp trời, tựa như muốn thiêu đốt cả núi non vậy. Cuộc chém giết sớm đã kết thúc, trước mỗi căn lều đều có bảy tám đống lửa lớn, Đám lĩnh đánh thuê cười đùa ẩm ỉ vẻ thỏa mãn, chảy tràn trên gương mặt Ánh lửa hắt lên, trong tên nào tên nấy cũng cực kỳ dữ tợn Xung quanh, đầu đầu cũng thấy những mảnh xác hưu nằm lăn lóc Đã núi và đầm nước, đều bị máu nhuộm thành một vệt đỏ ghê rợn Một tên lĩnh đánh thuê, tay cầm đồ chứa nước Bảy tám tên khác, kéo một con hưu chưa chết treo ngược lên Máu từ cổ nó chảy ra như suối nhìn con hưu co giật liên hồi, lũ lính đánh thuê cười lên hồ hố, mặt tươi như hoa. xoa rệt còn chưa kịp quát lên, đã thấy tứ chi con hưu ấy cứng đờ ra, đầu quèo xuống. mấy gã lính đánh thuê khát máu liền rút dao hò nhau lột da xẻ thịt nó ra. đám lính đánh thuê đi theo nhặt dương và xoa rệt thấy cảnh ấy đều hưng phấn chạy ào về tổ của mình, lập tức tham gia xẻ thịt nướng. những tên ở lại hào hứng. Kể lại bọn chúng đã bao dày thế nào, rồi thống khoái, xả súng thế nào, cho đám đi trinh sát không được tham gia săn hưu. rệt tìm thấy Mơ -er Kinh, hai người dường như đã nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Nhạc Dương thì đến chỗ của Max, hắn ném cho anh một cành cây đã giót nhọn, cười lớn nói. Nhạc Dương, nướng thịt ăn đi. Kể đó lại ném qua một cái đùi hưu to tướng, Nhạc Dương đưa cả hai tay ôm mà vẫn phải loạn choạng lùi lại mấy bước max và đám lính đến thuê cười hô hố những đống lửa san sát cháy hừng hực ánh lên nhuộm đỏ các màn đêm đống nào cũng rất lớn lâu lắm mới được xả hơi một bận cho nên bọn lính đến thuê đã chặt hết cả cây xung quanh đem về làm củi đốt những giọt mỡ béo ngậy từ miếng thịt hưu thơm lừng chảy xuống chưa chạm vào ngọn lửa đã quá thành một làn khói xanh mùi thịt lan tỏa khắp không gian làm đám lính đến thuê đều chảy hết nước miếng Max dung dẫy cành cây trên tay Khoe với nhạc dương Nước bọt bắn tung tóe. Này, lúc đó tôi phụ trách lỗ hỏng Ở phía tây. Khi mà bọn hưu chạy đến Tôi với Max, Billy Xông lên phía trước Tôi không cần ngắm nghĩ gì chích, chích, chích. Đã lâu lắm rồi Không được nghiền đã như vậy Lúc ấy tôi dơ súng lên Băng băng băng Nè, ăn thức ăn nén gần 2 tháng Sắp quên cha nó cái mùi Cái mùi thịt như thế nào rồi Nghe Mark kể chuyện, Nhạc Dương mới biết Thì ra Mơ Kinh hạ lệnh cho đám lính đánh thuê Hình thành dòng dây phía bên ngoài Sau đó mới bắn chết con hưu đầu đàn Đàn hưu không còn thủ lĩnh liền quan hốt chạy tản ra Lúc ấy đám lính lên thuê ở vòng ngoài Có thể thỏa sức săn giết Mỗi tổ đều có địa bàn riêng Đội nào giết được hưu thì là của đội ấy Thế nên đám lính lên thuê Đều nghĩ đủ mọi cách để giết được nhiều hơn Những đống lửa kia cũng vậy Mỗi tổ đều tranh nhau chặt cây Muốn cho đống lửa của tổ mình sáng hơn Lớn hơn những tổ khác Giết hết lũ hưu Xóa rệt muốn gọi sói thì cũng khó lắm đây Nhạc dương điềm đạm nói Mát khinh khỉnh liếc sang phía xóa rệt đang đứng Mặt mẹ sói nhãn Lũ hưu này là do ông chủ bảo giết Ai dám nói không được chứ Hừ, Gọi xói à Tôi thấy hắn chẳng có tài cán gì cả đâu lúc này tổ lính đánh thuê được phái đi trinh sát phía Hà du cũng quay lại lớn tiếng nói mấy câu bâng quơ kiểu như không phát hiện có sói đã tìm kiếm kỹ lắm rồi sau đó trở về lều của mình cướp thịt tranh ăn cười đùa nguyên náo một chập trong hang sói bầu không khí lại tĩnh lặng lạ thường Bà nem xói sói xám và trang một cường ba đều trằn trọc khó ngủ trang một cường ba biết lũ sói đã phát hiện ra những thông tin mình khó có thể nhận biết. bọn chúng rất nùng nào. đến cả sói cả cũng trở nên bất an lạ thường. Nhưng sự bất an ấy không thể ảnh hưởng đến những kinh nghiệm nó dùng chính mạng mình để tích lũy bao năm nay. Nó giữ chặt ngoài cửa hàng, nghiêm cấm chắc một cường ba và sói hai, sói út ra khỏi nửa bước cho đến khi trời sáng. Ngày hôm sau, khi sói cả tránh sang một bên nhường lối ra khỏi hàng động sói hai và sói út lao ra ngoài Trong một quần ba tưởng bọn chúng định đến chỗ đầm nước xem sao không ngờ ba nem nhà sói sáng chỉ dừng lại bên dòng nước lại nhúng cả mũi miệng vào làn nước lành buốt bấy giờ gã mới hiểu thứ mùi vị trong không khí mà gã không thể cảm tri được hôm qua lại bắt đầu ảnh hưởng đến lũ sói tên thao thú sư kia đang gọi chúng chỉ là lần này có lẽ khoảng cách gần hơn hướng gió thẳng hơn nên ảnh hưởng đối với ba con sói cũng càng lớn hơn không lâu sau sói hai hắt hơi mấy cái liền lắc đầu thật mạnh rồi tòm một tiếng nhảy thẳng xuống nước trong một cửa bà đang định kéo nó lên lại chợt thấy sói cả khẽ gầm gừ lòng trên cổ dựng ngược rồi cũng nhảy xuống theo dòng nước lạnh buốt khiến cho nó lập tức rung lên bần bật chỉ có sói út là vẫn nhìn chằm chằm xuống nước không dám nhảy xuống nhúng chân xuống mấy lượt rồi lại thôi nhưng nó đứng trên bờ Chỉ dây lát sau là bắt đầu có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, loạn choạng như kẻ sai. Như thể bị một sợi dây vô hình buộc lấy, kéo về phía đầm nước. Xoay út đưa mắt nhìn Trác một Cường bà với ánh mắt vô tội, tựa như muốn Trác một Cường bà giúp nó về. Trác một Cường Ba đành nghiến răng, ôm con sói lên, đặt xuống giữa dòng nước. soi út rung lập cập, nhưng tinh thần hình như đã tỉnh táo hơn nhiều. Bà anh em sói xám, thả mình trôi theo dòng nước. Dường như muốn tránh xa cái thứ mùi kia. Chỉ là nơi này đã rất gần đến rìa mép bình đài thứ ba rồi. Qua vài chỗ ngoặt, bọn chúng cũng không dám bơi tiếp nữa. Phía trước chính là mép tầng bình đại. Nếu đi nữa, sẽ bị dòng thác cuốn trôi xuống dưới. Khoảng hơn chục phút sau, sói cả lên bờ, sắc mặt tái xanh. Trong một cường ba sớm đã đốt một đống lửa lớn, ba nem sói xám đều rút lại sát cạnh đống lửa rùng mình dẫy đi những giọt nước bám trên lòng rồi lại chạy mấy vòng xung quanh hông khô thân thể chưa kịp nghỉ ngơi cái thứ mùi kia dường như lại bay đến suốt cả một buổi sáng ba anh em sói xám phải kháng cự lại cái thứ mùi đó có ba lần không thể không nhảy xuống nước mỗi lần từ dưới nước lên bờ sói cả lại ngước nhìn về hướng tỏa ra cái thứ mùi hương đó ánh mắt kiên nghị rực lửa hận thù Sade dùng hết bình thuốc cuối cùng ủ rủ nhảy xuống khỏi đống đá lộn nhổn đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của mơ kinh y chỉ còn biết thất vọng lắc đầu mơ kinh mỉm cười thoáng sao đám lính trinh sát tỏa đi các hướng nhanh chóng truyền tin về đều không phát hiện ra dấu vết nào của sói kha phu lẩm bẩm hôm nay nghỉ lại đây thêm một ngày à y ngoảnh đầu nhìn lại thấy vài tên lính đến thuê đang rỗi việc lấy xương hưu ra ném nhau còn đa phần nằm lăn lóc ngũ khì mơ khiên thì không đáp chỉ nhìn xoa rệt hỏi anh nói xem cá. xoa rệt hiểu ý kha phu đám lính đến thuê này vốn chưa từng gặp lũ sói dẫn đường có bao nhiêu người tin chuyện này cũng là một vấn đề tính đến giờ cả bọn đã vòng vèo trong khu vực sương mù che phủ này đã gần hai tháng rồi mà lần này vì đi tìm lũ sói lại phải vòng thêm một quãng đường dài nữa nếu cứ ở lại đây mãi Chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Biết thì biết vậy, nhưng y vẫn lạnh lùng nói. Thủ hạ của anh có một hai ngày mà cũng không khống chế được à? Kha Phu lập tức nói. Tôi cần biết thời gian chính xác. Anh đưa ra thời hạn đi, rút cuộc là bao nhiêu ngày nữa. Chúng ta mới nhìn thấy bóng dáng lũ sói của anh đây. hả Như vậy tôi cũng dễ ra lệnh cho đám thủ hạ của tôi chứ. Xóa rệt sửng người. Đây chính là việc mà Y không thể nào khẳng định được. Y đưa mắt nhìn đám người nhàn rỗi vô sự ấy. Trong lòng hiểu rất rõ, một khi nổi điên lên, đạm linh anh thuê này sẽ biến thành những sinh vật còn đáng sợ hơn đàn sói gấp bội. Y gọi Nhạc Dương đến rồi hỏi. Sao? Hôm qua chúng ta đã đi được bao xa rồi? Ý tôi là đường thẳng ấy. Nhạc Dương kéo phần hoa tuyệt trên ba lô sau lưng của Max, mở máy tính ra, nhập số liệu vào rồi đáp theo thống kê của máy tính thì ngày hôm qua chúng ta đi được khoảng hai mươi km nói về nhóm người của mơ khi sau khi bàn bạc so rệt cho rằng đàn sói nhất định phải có ở xung quanh đây và y đã đưa ra một đề nghị đích thần sẽ tìm kiếm thêm một lần nữa kha phu nói bao nhiêu người cũng có nhưng mà anh định tìm kiếm bao lâu đây so rệt ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn kha phu một ngày hôm nay thôi Kha Phu gật gật đầu, không nói năng gì nữa. Mơ Kinh lạnh lùng nhìn hai người. Không khí này rất không ổn. Y rất không thích, không thể để mặt cho nó tiếp tục phát triển như vậy được. Nhưng đối với hai người bạn cũ, Y lại không thể đối xử như với đám lính đánh thuê kìa. Mơ Kinh bất giác, hồi tưởng lại toàn bộ bộ máy của mình. Soa Rệt, có thể khống chế động vật. Muốn đến được thế giới tu di đầy rẫy quái thú hoành hành như trong sách cổ miêu tả ấy. Nhật thiết không thể thiếu so rệt được Còn Kha Phu Lại là lực lượng ẩn giấu của Y Là hậu thuẫn thực sự của Y Trong chuyến đi lần này Đội cảm tử trước đó Chẳng qua chỉ là quân cờ Dùng để mê hoặc đối thủ thôi Bọn chúng đã được định sẵn Là sẽ hy sinh toàn bộ Có Kha Phu và so rệt trợ giúp Y nhất định có thể thuận lợi Hoàn thành hành trình này Giả lại hai người này Đã từng gặp mặt nhau Quan hệ không tốt lắm nhưng cũng không thể nói là quá tệ. Một người vì báo vật của Bạc Ba La Thần Miếu, một người vì muốn nghiên cứu kỹ năng điều khiển động vật sâu hơn. Về mặt lợi ích cũng không tồn tại mâu thuẫn gì. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một con sói, hai nhân vật lão làng ấy lại dùng lời nói mỉa mai công kích nhau như hai con gà chọi. Rốt cuộc là đã nảy sinh vấn đề gì vậy? Mật hình đang suy nghĩ, lại nghe so rệt nói. Nhạc Dương, cậu cũng dẫn thêm một tổ, chúng ta chia ra hai hướng tìm kiếm. Mơ Kinh liếc nhìn xóa rệt, ngạc nhiên nói, Để Nhạc Dương đi hả? Xóa rệt gật đầu, Không phải tôi không tin thủ hạ của Kha Phu, Chỉ là việc tìm sói này cần phải có một số tri thức chuyên nghiệp nhất định. xoáy là loài động vật cực kỳ thông minh, Ngoại trừ là một con sói chết, Bằng không nó sẽ không ở một chỗ để mà anh tìm đâu. Thông thường anh chưa phát hiện ra nó, thì nó đã quan sát anh từ rất lâu rồi. Đặc biệt là trong sương mù dày đặc thế này, nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy mà tôi không định dẫn theo nhiều quá, chỉ cần ba người. Ba người là đủ, nhưng mà nhất định phải là những tên nhanh nhẹn, cẩn trọng nhất. Ngoài ra, tôi cũng từng dạy cho Nhạc Dương một số cách thức để mà tìm sói, Cậu ta cũng giúp được một tài đấy. Mơ Khinh ngoảnh đầu nhìn Nhạc Dương lại nói, Cậu cần bao nhiêu người? Nhạc Dương nói, Năng lực tìm dấu vết sói của tôi không bằng ông Sòa Rệt, đành phải bổ sung bằng nhân số thôi. Nhưng mà ông Sòa Rệt cũng đã nói rồi, nhiều quá cũng không được. Thôi thì, năm người vậy. Mơ Khinh nhìn Nhạc Dương một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. Lúc Kha Phu dẫn Nhạc Dương và Sòa Rệt đi tuyển người, mát ghé sát tay của Mơ Khinh thì thầm. Ông chủ, có cần tôi dẫn một nhóm đi theo hắn không vậy? Merkin nổi giận quát. Mày đi theo làm cái gì, hả? Max lấy làm nghi hoặc thầm nhủ. Ừm, xem thái độ của ông chủ rõ ràng là không muốn Nhạc Dương một mình dẫn người đi trinh sát. Lẽ nào mình đoán sai rồi? Phía bên kia, Kha Phu đã chọn đủ người. rệt lấy ra một loại chất lỏng pha loạn với nước, rồi đổ vào bình xịt phun xương. Đồng thời nói với Nhạc Dương và bọn lính đánh thuê giống như hôm trước chỉ cần đi men theo hai bên bờ sông quan sát trong khoảng 500 trăm mét sau đó y lẩm bẩm phân tích nếu phương pháp gọi sói của ta không có vấn đề mà lũ sói cũng ở trong phạm vi ảnh hưởng vậy thì vấn đề chỉ có thể ở lũ sói thôi lũ sói ở đây kháng cự lại lời triệu gọi của ta bọn chúng cố ý trốn đi rồi nhìn chất lỏng của số rệt đổ vào bình phun sương, hai mắt của nhạc dương sáng bừng lên mờ hình thân thiết mỉm cười với nhạc dương này cẩn thận đấy hay là cậu thay bộ đồ chiến đấu mới kia đi sau khi kha phu nhảy dù xuống liền lấy một bộ đồ chiến đấu liền thân đã chuẩn bị trước cho nhạc dương và mát nhưng nhạc dương vẫn kiên trì mặc bộ đồ rằng ri cũ mỗi một chi tiết nhỏ trên bộ trang phục này đều là do anh và trương lập đích thân tuyển lựa sắp xếp hai bàn tay của nhạc dương vỗ vỗ lên bộ y phục đã giặt nhiều đến mức bạc màu khe khẽ lắc đầu lần đầu tiên mơ khinh khuyên mặc bộ đồ mới anh cũng không lưu ý gì lắm nhưng trải qua cả một thời gian dài nếu vẫn chưa thể phát hiện ra bí mật bên trong của bộ quần áo đó thì nhạc dương đã không còn là nhạc dương nữa rồi so rệt liếc nhìn đống đá vừa đứng để mà thả mùi gọi sói hiện giờ tín hiệu mùi vẫn đang tiếp tục khuếch tán nếu đúng là bọn chúng đang kháng cự lại Chắc chắn phải ngâm mình trong nước lạnh. Nếu như vậy cũng không thể phát hiện bóng dáng con sói nào. Vậy thì chỉ có thể giải thích là lũ sói đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng rồi. Hoặc giả... Xóa rệt nhìn sang phía Nhạc Dương tiếp lời. Số liệu của máy tính có vấn đề. Nhạc Dương tự tin mỉm cười. Máy tính chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Được. Hy vọng là thế. Xóa rệt. Bắt đầu phun một thứ chất lỏng lên khắp người nhạc dương và đảm linh nên thuê, vừa làm vừa giải thích. Mùi này có thể che giấu mùi trên người của chúng ta. Nếu khoảng cách đủ gần, nó có thể khiến cho khứu giác của lũ sói tịch mít, giống như là người vừa bị cảm nặng vậy. Như vậy thì đảm bảo rằng không ai bị sói phát hiện. Nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện và theo dõi, tìm được hang của chúng là tốt nhất. Tuyệt đối cấm ra tay với chúng. Bằng không sẽ phản tác dụng đó văn giò xong xuôi só rệt và nhạc dương chia làm hai đường y đi nốt nửa quãng đường hôm qua còn chưa tìm hết còn nhạc dương thì men dòng nước đi xuống hà du nhìn theo hai nhóm người biến mất kha phu hỏi mơ Kinh chúng ta làm gì đây mơ Kinh đáp gãy gọn đợi kha phu xòe hai tay bộ dạng như muốn nói anh anh muốn ra sao thì ra Trang một quần bà kéo một thân cây to bằng nắm tay trở lại bên dòng nước. Nhìn ba anh em nhà xói xám đang co ro bên đống lửa nhỏ, ai nấy nói. Gần đây hết cây rồi. vừa nói, gã vừa bẻ cành cây ném vào đống lửa. Giật lộn suốt nửa ngày, ba anh em xói xám đều có vẻ ủ rũ mệt mỏi. Xoay út hậm hự rên hừ hừ, Thấy trang một quần bà cũng không bổ nhào đến như mọi khi, Mà chỉ cuộn tròn người lại thêm chút nữa. Trang một cường ba thầm thở dài, ngồi giữa ba con sói, ôm lấy sói út, dựa sát vào sói cả và sói hai. Giống như lần thứ hai gã gặp lại bọn chúng. Người và sói ôm chặt lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho nhau hơi ấm của gia tộc. Nhìn ba nem sói xám, dũng rất hoạt bát khỏe mạnh, chỉ vì một thứ mùi mình không thể nào cảm tri được mà đã thành ra như vậy. Trang một cường ba thầm nhủ: Thứ này lợi hại thật chỉ cần tên thao thú sư kia vẫn còn đó, sói cả, sói hai và sói út sẽ không thể chiến đấu được. nếu hắn gọi được lũ sói khác đến, hậu quả thật khó bề mà tưởng tượng. lúc này sói út trong lòng của gã dùng dằn đứng dậy, trong một cường ba buồn tay thầm nhủ. lẽ nào lại nữa rồi? chỉ thấy sói cả, sói hai, sói út đứng xếp hàng ngang, bộ dạng đều như thể sẵn sàng chiến đấu sói cả ngoảnh đầu lại nhìn Trái một Cường ba, rồi nhìn đóng lửa, ý bảo gã dập đi. Trái một Cường ba không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời của sói cả dập tắt đóng lửa. Sau đó, theo ba con sói lẫn vào trong xương, dòng ra phía sau vách đá. Nhạc Dương dẫn theo năm tên lính đánh thuê. Có ba người Đông Âu, lần lượt là Canoyer, Daniel, Abodia, đều từng hoạt động ở Chết Nha. dáng người thì cao lớn, tóc vàng, mắt xanh. Hai người Trung Á, Zahi và Ramada từng tham gia chiến đấu ở Afghanistan. So với ba người Đông Âu thì gầy gò hơn nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng hung hãn. Daniel nói với Nhạc Dương Nhạc Dương Được chứ vậy chúng ta đã đến chỗ rìa mép mà có phát hiện cái gì đâu chứ. Nghe đi, nghe đi có mỗi tiếng thác nước thôi mà. Chúng ta chẳng phát hiện được cái quái gì cả không có sói đâu. Nhạc Dương nói Tìm đến rìa mép rồi tính. Anh đưa mắt nhìn năm tên đến anh Thuê. Trong số này nhất định có người được Mơ khinh dặn dò đặc biệt. Mỗi lời nói cử chỉ của anh, Mơ Kinh đều nắm rất rõ ràng. Có điều anh chẳng hề lo lắng. Từ khi tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, lữ kính Nam đã dạy cho anh cách tự bảo vệ mình. Khi đi cùng với người khác, nhạc dương sẽ là nhạc dương của Mơ Kinh. Anh sẽ chấp hành mệnh lệnh của Mơ khinh một cách vô điều kiện. Chỉ khi ở một mình, Chắc chắn không có bất cứ ai dám thị, anh mới trở lại là chính mình. Nhạc Dương tin chắc rằng lũ sói chỉ ở quanh đâu đây. Vừa nãy anh đã phát hiện ra dấu tích của chúng, chỉ là năm kẻ đồng hành này không biết mà thôi. So rệt từng nói, ở những nơi mặt đất cứng rắn thế này, đối với loài có khứu giác không phát triển lắm như con người, cơ hồ khó mà lần ra được dấu vết của lũ sói. Nhưng trên thực tế lại có một đầu mối rất rõ rệt vật bài tiết. Sói là loài động vật thích đánh dấu. Bọn chúng dùng các dấu hiệu để mà phân chia khu vực. Các giống sói, các đàn sói khác nhau có những ký hiệu riêng biệt. Chỉ cần nắm được những nơi lũ sói thích đánh.